chương 790, t h i ế u niên có muốn bái ta làm thầy chương 790, t h i ế u niên có muốn bái ta làm thầy ly châu động tiên h phía dưới còn ẩ n giấu đi bí mật thế tiên sinh cùng khôi ngô láo giả đều rung động bọn hắn tại ly châu động tiên h không biết bao nhiêu năm tháng vậy mà đều không có phát hiện bí mật này mười ba châu t á c h rời ly châu động tiên h chỗ sâu nhất một đạo to lớn vết kiếm hiện hiện vô tận hạo nhiên khí t ử trên đ ó bắn ra toàn bộ ly châu động tiên h vô tận huế nguyệt đều có hạo nhiên chính khí sinh sôi đầu nguồn chính là kiếm này muốn sao thế tiên sinh lên tiếng kinh hô thân t h đều đang run dày cái này quá bất hợp lý bọn hắn hao hết tâm lực tìm tòi nghiên cứu đầu mơn đều không thể được phát kết quả lại thẳng thừng như vậy mà đơn giản cái này cần là đáng sợ cỡ nào một kiếm quan xuyên toàn bộ ly châu đầu tiên đồng thời chỉ vì một kiếm này tồn tại để kiếm khi vô tận huế nguyện không tiêu tan k h ô i mô láo giả đều sợ choáng váng không cách nào tưởng tượng lúc trước một kiếm này chủ nhân đến cùng có được cỡ nào vi năng c h ắ c không được ly châu động tiên bản thân chỉ là cái phổ thông động tiên mà thôi cũng không có cái gì đặc thù thế mà có thể phát ra hạo nhiên chính khí nguyên lai、like、là bởi vì thế g i i rơi đáy cất dấu dạng này một đạo vết kiếm tề tiên sinh than thở sự thực lạc như thế ngay thẳng nhưng cũng quá không hợp t h o i t h ư ờ n g để hắn bất ngờ a lâm dương lắc đầu trực tiếp thu lấy lấy hai người tới mười ba c h â u rời đáy vết kiếm kia cuối cùng ao ngong ngong đáng sợ đạo thế đang nổi lên vô tận hạo nhiên chính khí ngưng tụ làm từng cái dườm già phụ lục tại cuối cùng thủ hộ lấy vật gì đó bất luận cái gì một viên phụ lục đều định thế trường tồn bất hủ bất diệt trong đó chất chứa v ủ thiên diệt điệu để hết thẻ cũng không còn tồn tại năng lượng lộc c ộ tề tiên sinh nuốt ngủ nước miếng tha cho hắn đã chứng được thái ớt đạo quả trở thành người tiên đối mặt kia phù lục thời điểm ý nguyên cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến bất luận cái gì một viên hạo nhiên phù lục đều có thể đem hắn miểu s á t không biết bao nhiêu lần mà nhiều như vậy phù lục phiêu đáng ở trong thiên địa chỉ vì thủ hộ hạch tâm món đồ kia sương mù cùng phù lục che lấp hắn thấy không rõ món đồ kia nhưng chỉ là ngấp lại liền rõ ràng vật kia kinh khủng cùng chất quý tuyệt không phải hắn có thể chạm đến s ấ p s ấ p lâm dương dạo bước hướng về sương mù đi đến hắn đ i ê n rồi sao tề tiên sinh cùng khôi ngô láo giả con ngươi co g ụ t lại trong lòng sợ hãi nhưng cũng không lên tiếng ăn lại như lâm dương có thể bị những bữa chú kia đánh chết bọn hắn liền xem như đã kiếm được thật sự là muốn chết những bữa chú kia sớm đã siêu việt thái ớt p h ạ m chủ, một viên liền bất hủ bất d i ệ t có thể phá diệt vạn đạo hắn cho là mình là cái gì dám hướng ở trong đó đi thế tiên sinh cười lạnh truyền âm mặc kệ nó chết tốt nhất khôi ngô láo giả cũng hư p h ấ n chỉ là trong lòng hai người đều có lo lắng như lâm dương thật có chống được kia p h ụ lục bản sự đâu không có khả năng t u y ệ t không có khả năng hai người nhao nhao lất đầu thời kỳ thiếu niên chứng được thái ớt đạo quả đã là nghịch l u trời phản phất truyền thuyết thần thoại như đã vượt ra thái ớt u y ệ n tiên đây chẳng phải là truyền thuyết thần thoại đều dung không được hắn đúng như nguyên thủy hôn đ ộ n ma thần bàn cổ nữ hoa trời sinh chính là t h ầ n tiên sắp sắp lâm dương không hề cố kỵ t ù y ý bước vào kia phiến cấm kỵ chi điểm ông những này hạo nhiên chính k h í phủ lục cũng cảm nhận được lạ lâm sinh linh sầm lấn t r i ể n lộ ra sắc cơ để ý lâm dương ánh mắt bình tĩnh đảo qua những b ù a chú này trên thân quang minh lâm liệt trong khoảnh khắc những đùa chú này liền yên tĩnh trở lại lại không động tĩnh cái này cũng được tê tiên sinh khôi n ô láo giả con mắt đều chừng đến căng tròn khó có thể tưởng tượng chẳng những phù lục c a n tĩnh thậm chí ngay cả sương mù đều tự động tiêu tán h ạ c h tâm nhất món đồ kia h i ệ n lộ ra là một thanh kiếm thần kiếm cho dù không biết đi qua nhiều ít ước vạn năm thuế n g u y ệ t c h i kiếm này vẫn như cũ thần hoa nội liễm sắc bén vô s o n g thuế n g u y ệ t không cách nào đối với nó tạo thành một tơ một hào ăn mòn sẽ chỉ bị nó trôi chặt đứt chỉ là bình tĩnh như vậy dọc tại nơi đó liền phản phất trở thành thiên địa trung tâm uy nghiêm không thể nói thần kiếm tuyệt đối là thần kiếm tê tiên sinh khôi ngô láo giả đời này chưa bao giờ dùng qua thần kiếm nhưng ở nhìn thấy trôi kiếm này trong nháy mắt bọn hắn liền vô cùng đ n g tin kia、yeah. chính là một thanh thần minh trong truyền thuyết thần tiên mới có tư cách nắm giữ thần minh t r ờ i ạ ly châu động tiên phía dưới vậy mà cất giấu như thế nghịch thiên đại cơ duyên chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ thật đáng buồn đáng tiếc tề tiên sinh cùng khôi ngô láo giả đấm ngực d ầ m chân con mắt không cầm được phun ra nước mắt hối h ậ n đến không cách nào nói nói thần tiên thật tồn tại sao không người có thể biết đều nói thái cổ thần đình trí cao bên trong thợ phụng chân chính thần tiên nhưng không người có thể xác nhận thần tiên trí cao vô thượng một chứng v i n h chứng thần danh bất diệt thân bất hủ là trong truyền thuyết một loại khái niệm một khi có bất kỳ cùng thần tiên có liên quan tin tức truyền ra cho dù là là cao quý thái ớt huyền tiên cũng đều vì chi điên cuồng không để ý sinh tử dù sao người tu hành mục tiêu cuối cùng chính là vĩnh hằng bất hủ cho dù thái ớt huyền tiên đã có thể tu vì thông huyền vạn kiếp bất diệt nhưng cùng thần tiên so sánh thậm chí không thể tính tại trên con đường tu hành đăng đường nhập thất một thanh thần bình a nếu chúng ta có thể được đến tội gì còn cầu hoàn mỹ gì vật chứa chỉ dựa vào một kiếm thần m i n h giết mặt thái cổ lại có gì khó những cái tia thái cổ đế vương lại có thể chống đỡ được thần m i n h sao có lẽ chỉ có chi cao vô thượng thần đỉnh có một ít biện pháp thế tiên sinh khóc lóc kể lệ gầm thét hối hận đến không kềm chế được hắn tự tin nếu là sớm một chút phát hiện bí mật này có thể tùy ý chém giết lâm dương chỗ nào sẽ còn gặp nạn cơ duyên này vốn chính là hắn uy các ngươi khóc rất phiền a thần binh rất chân vì sao lâm dương n h ũ mày ta có hai cái độ nhi đều cầm trong tay thần binh làm sao không thấy các ngươi hâm mộ thành cái dạng này cái gì khôi mô l ã o giả t h ề tiên sinh lập tức tỉnh hỏi nguyên lai hoác vũ la hạo cầm trong tay kiếm đều là thần binh bọn hắn mắt cho không biết thái sơn vậy mà đã bỏ qua hai kiện thần binh càng hối hận bọn hắn nghĩ gào khóc nhưng phát ra tiếng năng lực đã bị lâm dương vô tình tức đoạt chỉ có thể r ắ c miệng im ắng chu lên ông lâm dương một chỉ điểm tại trên thần kiếm và anh toàn bộ ly châu động tiên đều chấn động vô tận hạo nhiên chi khí co bảo sương mù cùng phụ lục cũng đổ bắn trở về trôi này thần kiếm bên trong hô hô sau m ộ t khắc thần kiếm khôi phục một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi mở mắt ra hắn rõ ràng nhìn còn tại thanh xuân tuổi trẻ thời điểm dung nhan tỏa sáng lại toàn thân tràn ngập tuế nguyện h n g vị để cho người ta quan tri liền nhịn không được sinh lòng bị thương bất luận cái gì không có thực hiện lĩnh hằng bất hủ sinh linh giờ phút này đều khó mà phòng ngừa loại này bị thương bởi vì hắn quanh thân tuế nguyện thực chất hóa để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến tuế nguyện luôn có cuối cùng sinh mệnh không cách nào tránh khỏi chú định tàn lụi tử vong ta đã xem thần kiếm để qua một bên ở đây không ngờ thật còn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm vĩ nạn thân ảnh nhìn về phía trước mắt thiếu niên áo trắng trong mắt có nhớ lại cũng có tảng ấn dương không muốn tại ta về sau còn có người có thể nuôi ra bản thân hạo nhiên chính khí cái này không khó lâm dương lắc đầu vĩ nạn thân ảnh ngạc nhiên lập tức khẽ cười nói xác thực có người sẽ không sẽ người không khó tu hành càng đi về phía sau liền càng là chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời a cái này tê tiên sinh khối ngô láo giả quỷ gối một bên trong lòng một bức hai người đang nói cái gì chúng ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu người ta hữu duyên cách không biết nhiều ít thời không gặp nhau cùng là suy nghĩ thông suốt người ngươi như nguyện n g thụ ta truyền thừa nhập ta thần thống vĩ nạn thân ảnh tâm động mở miệng mời chương bảy trăm chín mươi mốt là sư phụ trở về chương bảy trăm chín mươi mốt là sư phụ trở về ngoa t à o ngoa t à o a thế tiên sinh khôi mô láo giả đều điên cuồng một vị chân chính thần tiên muốn thu độ a điều này đại biểu có thể tiếp xúc đến tam giới mở thời kỳ bí mật có thể tiếp xúc đến cao cấp nhất tu hành pháp loại này sức hấp dẫn không người có thể cự tuyệt bọn hắn đều nghĩ bỏ qua đi bản thân đề cử bài sư người còn chưa đủ tư cách ta đem ngươi móc ra có mưu đồ khác lâm dương nhữ mày lắc đầu thế tiên sinh khôi ngô láo giả đ ề u m ộ n g ngươi cứ như vậy cùng thần tiên nói chuyện ngươi đem thần tiên đương sư phụ của mình cơ hội một cước đà băng còn nói người ta không đủ tư cách ai ta thao ha bọn hắn cảm giác mình nghe nhầm rồi ồ cái kia ngược lại là đáng tiếc vĩ nạn thân ảnh cười nhẹ lắc đầu hắn cùng lâm dương đều là tu gia hạo nhiên chính khí người đối lẫn nhau tính cách hiểu rất rõ người như bọn họ tuyệt sẽ không vi phạm mình tính tình làm việc đã lâm dương nói hắn k h n g xứng tự nhiên có lâm dương vững tin hắn không xứng lý do lòng mang chính nghiệm người nói chuyện tất nhiên có căn nguyên không có khả năng chỉ là vì trang bức liền lừa gạt tại người ngươi nếu có nghĩ thầm lại nối tiếp thần danh liền đi đi theo đ ổ nhi ta dựa theo ta đưa cho ngươi kế hoạch đến ma luyện hắn lâm dương bình tĩnh nói vĩ nạn thân ảnh đôi mắt chấn động từ đó về sau còn có thể lại nối tiếp thần danh có thể lâm dương chắc chắn gật đầu Tốt. vĩ nạn thân ảnh biết lâm dương không có khả năng gạt người nếu không trên người chính khí đã sớm tiêu tán thế là lập tức đồng ý song phương như vậy đặt thành kế ước ta mẹ nó ta thấy được cái gì gia hỏa này tại cùng một tôn thần tiên nói chuyện hợp tác thậm chí cái này thần tiên có vẻ như mới là yếu thế một phương t ế tiên sinh cùng khôi ngô lão giả điên cùng truyền â m nhưng cũng vô pháp suy yếu một tia nội tâm rung động quá mẹ hắn bị c h tiên bọn hắn rốt cục có chút minh bạch có lẽ không phải lâm dương nắm giữ cái gì ổn định độ nghịch t i ê n c ấ p nghịch t i ê n pháp mà là hắn thật chỉ là tự thân quá n g ư ỡ ư g bức cho nên bồi dưỡng đ ồ đệ chính là thuần túy cường đại cái này không phải thái ớt huyền tiên a cái này sợ không phải cái chân chính thần tiên chuyển thế thân hai người kêu t r n chân chính xác nhận mình gây sai người chỉ là ta trôi này thần minh chỉ có tu gia hạo nhiên chính khí tu sĩ mới có thể nắm giữ bất quá ngươi đã để cho ta đuổi theo tùy ngươi đ ồ nhi chắc hẳn cũng cân nhắc đến điểm này v ĩ n ạ n thân h n h mở miệng hắn không có vấn đề lâm dương cười cười diệp tiêu từ trước đến nay đạo tâm minh s á c chỉ là tu vi hiện tại còn quá thấp không cách nào đem trong lồng ngực hạo nhiên chính khí thực chất hóa có trôi này hạo nhiên thần kiếm có lẽ sẽ cải biến điểm này ba cái t r i n h chiến đ ồ nhi bây giờ rốt cục cắt cho phối một thanh thần kiếm a lâm dương rất hài lòng cảm thấy tâm nguyện đã xong trước đó không cho tiểu diệp phối cái gì nghịch thiên treo cũng không dám đối với hắn ma luyện quá mức sợ hắn bị áp lực làm h ắ mất bây giờ có ngươi ta an tâm ngươi lại nghe kỹ ta muốn ngươi lâm dương nói ra mình đối diệp tiêu bồi dưỡng kế hoạch h ạ o nhiên kiếm thần nguyên bản còn cười ha h a càng nghe sắc mặt càng t r ê n lệch kém chút l i ề n đem con mẹ nó ngươi là người mấy chữ này thốt ra nhưng nghĩ tới lâm dương có thể nối lại thần danh vì năng vẫn là từ tâm hỏi làm như vậy có thể hay không quá đau đớn hắn điểm ấy tổn thương đều nhịn không được còn làm cái gì nhân tộc sống lưng còn thế nào đi làm đồ đệ của ta lâm dương l ắ t đầu t ố t ta h ạ n nhiên kiếm thần hít sâu một hơi lâm dương nói tới kế hoạch quá mức đáng sợ hà khắc tối thiểu năm đó hắn khẳng định là không chịu được quả thực là hóa vô số không thể là vì khả năng lịch thiên bên trong lịch thiên mà lại hắn chú ý tới một chi tiết lâm dương đem đương nhân tộc sống lưng đặt ở phía trước đương tốt đồ đệ của hắn đặt ở đằng sau cường điệu chứng minh ở trong lòng lâm dương đương tốt đồ đệ của hắn so đương nhân tộc sống lưng còn muốn gian nan yêu cầu này không thể không nói thật rất cao hắn lúc trước một ngụm hạo nhân k ý chứng được v i n h thế tên cũng không dám tự xưng là nhân tộc sống lưng dù sao ở thời kỳ đó nhân tộc quá cường thịnh chỉ dựa vào chính hắn còn chi phối không được nhân tộc đi hướng lâm dương quay đầu nhìn về phía tề tiên sinh cùng khôi ngô láo giả thản nhiên nói phút sao tề tiên sinh cùng khôi ngô láo giả cúi đầu mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng nội tâm đã triệt để b ạ i p h ụ không chỉ có người có thể bảo trì sơ tâm tu hành đến chỗ cao thậm chí có người có thể bằng hạo nhiên chính khí thành thần bằng chứng bày ở trước mắt không cách nào không tin đã các người sinh ở truy cầu hạo nhiên chính khí chết liền cũng chết ở đây khí phía dưới đi lâm dương ánh mắt lạnh dần một chỉ chém ra đáng sợ kiếm khí hiện lên tề tiên sinh cùng khôi ngô láo giả trong mắt còn chưa tới kịp hiện lên thống k ổ liền đã đầu người rơi xuống đất tàn hồn bị hút vào luyện ngục trong hồ lô ly châu động thiên tứ đại thái ớt nguyên t i ề n đến tận đây toàn bộ nga xuống ông lâm dương tùy ý vung tay lên vô cùng đại pháp lực hiển hóa mười ba châu lại lần nữa gom s á t nhập cùng một chỗ ly châu động thiên khôi phục nguyên trạng luyện ngục hồ lô bên trong kinh cùng bốn đạo tàn hồn đáp xuống bên trong màu đen hồn quang chiếu dọi tử phương tà tạo a hắc quang chân chính tội n g h i ệ t hắc quang hắc á m tiên đế chờ một đám ngay tại bị phạt tù phạm đều kinh ngạc trước đó tới mấy cái tiêm ộ t mạch linh cảnh linh tiền cũng bất quá là từ bên trong mang theo một tiết hắc cái này bốn người lại chân chính thân t h i ế m hát s á t tội n g h i ệ t quang trạch đây là tạo bao lớn người ta luyện n g ụ c trong hồ lô tội n g h i ệ t từ thấp đến điểm cao là trắng hoàng tử h đỏ năm cái cấp bậc mỗi cái cấp bậc đối ứng hình phạt cũng khác nhau luyện n g ụ c trong hồ lô còn là lần đầu tiên nên đón thuần túy màu đen tội nghiệt người như bơ ca hát cám tiên đế thở dài hắn được tôn là thượng cổ ma đạo cự phách nhưng từ khi tiến vào cái này hồ lô hắn liền phát hiện mình tại làm ác trong chuyện này đơn giản ngây thơ như cái người mới học những n à y đại tu sĩ làm ác thủ đoạn hắn cả nghĩ cũng nghĩ không đến đây là tứ đ ạ i thái ớt huyền tiên linh hồn kinh nghi bất định nhìn xem luyện n g ụ c hồ lô không gian màu đen tội nghiệt tội ác c ạ i trời phán nhập hát g ụ c luyện n g ụ c hồ lô thanh â m lạnh lùng chuyển đến sau m ộ t khắc tầng mười chín địa ngục lại lần nữa hiển hóa ra ngoài hát g ụ c hiển hóa ra s ú c tu trong khoảnh khắc đem t ề tiền sinh chờ bốn đạo linh hồn cuốn vào trong đó tiếng h é t thảm trong nháy mắt buộc phát ra giống động toàn bộ luyện n g ụ c để cho người ta động dùng may mắn tội lỗi của mình không có sâu như b ệ n nặng thái cổ tăng đ i ệ sư phụ không có nguy hiểm a mấy tên kia chỉ là hình chiếu tiến đến hóa thân chính là linh chủ cảnh tự có có t h ông i i ớ không định đ n rất á gian d ệ Tiêu chút có lo g nói. ba động tại mấy người trước mặt triển khai thiếu niên áo trắng cầm kiếm rậm chân mà tới là sư phụ trở về bắt đầu vi ánh mắt sáng lên nói liên tục chúc mừng quyển sách chân nhân có âm thanh cải biên t h ư ợ n tuyến bất quá bây giờ giống như mới chế tắc còn không c ó theo kịp đổi mới tiến độ ha ha chương 792, t i ệ n đưa ngươi một cái bảo bối tốt chương 792, t i ệ n đưa ngươi một cái bảo bối tốt sư phụ kết quả như thế nào tất cả mọi người nhịn không được hỏi tự nhiên là đều d i ế t lâm dương bình tĩnh nói t sư phụ ngữ bức hoác vũ ồn ào nói hóa thân đều là bọn hắn hiện tại nhận biết bên trong mạnh nhất tồn tại bản thể mạnh đến bao nhiêu kết quả sư phụ đến một lần vừa đi bất quá trong t r ớ c mắt liền cho hết chém quá vô địch lần này các ngươi đều vượt qua n ị c h thiên tiếp rất không tệ lâm dương khó được khích lệ nói hh việc rất nhỏ chúng ta chẳng những muốn độ n ị c h thiên tiếp còn muốn độ tam trọng n ị c h thiên cước la hạo nói liên tục thật sao lâm dương l ư ờ n mấy người một chút ý vị thông trường sư phụ ngươi không phải nói trên lý luận nhiều nhất có thể độ tam trọng n ị c h thiên t ư ớ c sao diệp tiêu hỏi không tệ nhưng chỉ là trên lý luận lâm dương nhẹ gật đầu các ngươi nghĩ độ tam trọng n ị c h thiên tiếp liền muốn làm tốt giác ộ trong lòng mọi người chầm xuống trên lý luận cực hạ chỉ là lý luận muốn thực hiện liền muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị từ xưa đến nay thực hiện vượt qua tam trọng lịch thiên cước người có thể đến được trên đầu ngón tay lâm dương bình tĩnh nói sư phụ chỉ cần có người có thể thực hiện vậy chúng ta liền nhất định cũng có thể đạt tới cảnh giới kia dù sao ai bảo chúng ta là của ngài đồ đệ đâu hoác vũ liên tục đốt mưu ngựa lâm dương mỉm cười liền tiểu tử ngươi cơ linh dứt lời hắn nhìn về phía diệp tiêu ngươi là ta cuối cùng thu đồ đệ lại trước hết nhất vượt qua nhị trọng lịch thiên cước ngươi rất có tiềm lực ca diệp tiêu gãi đầu một cái n g ư ợ n ù n g cười cười bởi vì sư tỷ cùng sư h u n h gần nhất đều tại tìm cho ta cơ duyên ta vừa thu được hai cái nghịch thiên cơ duyên bọn hắn lại làm trễ lại tu hành cho nên ta mới may mắn càng nhanh độ kiếp bằng không bọn hắn nhất định so ta sớm hơn độ nhị trọng nghịch thiên c ư ớ c lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu hắn đối diệp tiêu hài lòng nhất xưa nay không là thiên phú của hắn mà là hắn tam quan chưa hề đều rất chính hoa vũ tính cách có chút nghịch ngợm lâm dương càng giống là đem hắn coi là mình hài tử đồng dạng đ i ề u giáo la hạo đối kiếm đạo truy cầu thuần túy nhất có một viên xích tử tri tâm lâm dương hy vọng hắn có thể hoàn mỹ kế thừa chính mình kiếm đạo mà diệt tiêu thì là tam quan nhất chính có thể khiên sự tỉnh tính tỉnh nếu nói ba cái nam đ ộ nhi bên trong có ai có thể chân chính phát triển sư môn thay hắn đi giải quyết phiền phức diệp tiêu hiển nhiên là thích hợp nhất bây giờ chính vào thời buổi d ố i loạn tương lai các loại kiếp nạn không thể thiếu cũng liền chỉ có diệp tiêu dạng này đạo tâm kiên định lấy thương sinh làm nhiệm vụ của m ì n h người mới có thể đem những này đại kiếp chân chính g á n h tại trên vai hắn nhất định là tương lai cần gánh vác trầm trọng nhất trách n h i ề u người mặc dù diệp tiêu cho các ngươi tìm lấy cớ nhưng vẫn như cũng không cách nào tẩy thoát các ngươi chậm trễ tu hành hiểm nghi lâm dương nhìn về phía hoác vũ cùng la hạo hoác vũ biến sắc biết lâm dương trách cứ hắn nhóm là giả phải biến biện pháp tra tấn bọn hắn mới là thật mà la hạo còn thành thành thật thật cúi đầu xấu h ổ nghĩ lại đâu thấy hoắc vũ một trận sốt ruột trong lòng âm thầm im lặng bất kể như thế nào tu vi của chúng ta bị sư đệ phản siêu là sự thật ta nhận sư phụ ngươi có cái gì trách p h ạ t cứ việc bắt h ư ở n g la hạo trầm giọng nói ta hắn meo sư đệ ngươi nói quá đúng hoắc vũ kém chút trách mắng âm thanh đến nhưng nhìn thấy lâm dương biểu lộ lập tức đổi giọng ừ m coi như liệu chuyện lâm dương dương giận trực tiếp vung ra hai tấm tấm da dê nhét vào hai người ngực đi cái này hai nơi tuyệt địa khổ tu trong vòng mười ngày đi không thông kia phiến tuyệt đ ị a cũng không cần lại đến gặp ta la hạo cùng hoắc vũ chấn động liên tục nhìn về phía kia tấm da dê sau đó trên mặt đều lộ ra vui mừng lâm dương nói là trừng phạt bọn hắn kỳ thực tại ban thưởng bọn hắn a cái này hai tấm trên giấy da dê ghi lại mặc dù là tuyệt đ ị a nhưng cũng đồng thời ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên mà lại mở ra phương pháp cực kỳ xảo trá như lâm dương không tiêu tại trên giấy da dê bọn hắn tìm một vạn năm cũng không tìm ra được ha ha sư phụ ngươi phạt thì tốt hơn ta cái này nhanh đi g à n h giật từng giây hoắc vũ cho lâm dương thi lễ về sau cùng lâm c ử u n g u y ệ t mấy người cá o biệt lập tức quay người phi độn rời đi ta cũng đi dù sao chỉ có mười ngày thời gian áp lực vẫn là không nhỏ la hạo cũng không dám trì hoãn bãi biệt về sau lập tức hướng về mục đích của mình địa xuất phát lâm c ử u n g u y ệ t chu mỏ một cái ca ca ngươi chỉ cấp bọn hắn cơ duyên gặp đồ đệ quên muộn m u ộ i lâm dương cười ha ha một tiếng ta chỗ nào bỏ được cho ngươi đi t u y ệ n địa mạo hiểm sớm chuẩn bị cho ngươi t ố t độ lần thứ ba lịch thiên cấp nơi tốt phóng nhãn toàn bộ thái cổ táng địa cũng tìm không ra cái thứ hai cái này nơi tốt ngươi mang theo tiểu vũ cùng đi dứt lời hắn đem chỗ kia mật điệu tiến vào phương thức mật ngữ cho lâm cửu nguyệt l i ê n biết lão ca ngươi khẳng định sẽ nghĩ đến ta yêu n g ư ơ i lão ca lâm cửu nguyệt cười đến con mắt cùng chắc huyết nào lên cho lâm dương gương mặt tới một ngụm ta cũng muốn lâm dục vũ cũng học theo nhào tới lâm dương nhanh lên đem hai cái bội bội đẩy đi được, được được biết các ngươi yêu ta m a u đi đi được rồi lâm cửu nguyệt nắm lâm dục vũ tay nhỏ hướng về kia chỗ mật điệu mà đi ai bày đầu vi có chút thở dài lúc trước tại sao n u ồ n bái sư đâu nếu như lựa chọn nhận đại ca cá tốt biết bao nhiêu nàng nghĩ như vậy ngươi luân hồi ấn rốt cục đã thức tỉnh nhưng nhìn trí nhớ của ngươi cũng không có thức tỉnh bao nhiêu lâm dương nhìn về phía bạch đ ấ u vi đúng thế chỉ nhiều một chút mơ mơ hồ hồ ký ức còn có một số tu hành phương thức bạch đ ấ u vi gật đầu ừng xem ra cái này luân hồi ấn vì ngươi phá cục nhưng cũng trình độ nhất định hạn chế ngươi lâm dương ma sát cái cảm sư phụ ta mi tâm đạo này luân hồi ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra ta có thể cảm giác được nó liên lụy khá lớn bạch âu vi nhịn không được hỏi ra một mực dằn xuống đáy lòng nghĩ hoặc đáp án này chỉ có thể chính ngươi đi tìm giống như một con sắp phá kén hồ điệp nếu như ta sớm nói cho ngươi đây hết thảy sẽ chỉ làm cái này dựng dục vô tận thuế nguyệt kén sớm đ â m thùng dục tốc bất đạt chú định tàn lụi lâm dương lắc đầu tốt ta bạch đầu vi nhẹ gật đầu bất quá phàm là t ử khí nồng đậm đến cực điểm tri đ ị a tất nhiên thai n é n sinh cơ cái này thái cổ táng đ ị a lúc có một chỗ luân hồi lao nếu ngươi có thể tìm tới kia luân hồi lao chỗ có lẽ sẽ nhớ tới một chút cái gì lâm dương cười nói luân hồi lao sao bạch đầu vi mơ hồ nhớ kỹ cái tên này chỉ là nhớ không nổi cụ thể ý vị như thế nào n g ư ơ i luân hồi ấn sẽ đối với nó có cảm ứng lâm dương ngón tay chỉ tại bạch đấu vi m i tâm có chút kích hoạt lên chỗ kia luân hồi ấn bạch đấu vi trắng nón gương mặt nhịn không được bay lên ánh nắng chiều đỏ nàng không phải năm đó hay còn ngây nô mười lăm tuổi thiếu nữ bây giờ nàng đã phi thường rõ ràng tâm ý của mình lâm dương tại trạm đến chán của nàng nàng còn có thể nào tâm hồ bình tĩnh ông trong óc nàng l i n h quan g b ắ n ra thật cùng một loại nào đó tồn tại sinh ra cảm ứng kỳ dị ta tựa hồ cảm ứng được bạch đấu vi ánh mắt chấn động duyên dáng gọi to nói vậy liền đi thôi lâm dương bình tĩnh đưa mắt nhìn bạch đấu v i rời đi trong lòng n h ậ m đến nếu ngươi là hoàn toàn ngươi ý nguyên này tầm không thay đổi ngươi ta duyên phận mới vừa mới bắt đầu cuối cùng hắn nhìn về phía diệp tiêu mỉm cười lần này biểu hiện của ngươi ta đẩy nhất ý tới đưa ngươi một cái bảo b ố i tốt chương 793, viêm đế hậu nhân chương 793, viêm đế hậu nhân ổ diệp tiêu thần sắc chấn động trong lòng có chút mừng rỡ sư phụ đều nói là đồ tốt vậy nhất định không kém được ông lâm dương tùy ý một chỉ chính là một đạo kiếm quan bay ra chui vào diệp tiêu trong đan điển đây là diệp tiêu đem tiêu kiếm quang dẫn xuất chính là hạo nhiên thần kiếm h ạ o kiếm diệp tiêu cảm nhận được rung động trước đó hắn đều lấy s o n g quyền làm vũ khí bởi vì bình thường binh khí còn không bằng thân thể của hắn lợi hại nhưng nhìn thấy kiếm này trong nháy mắt hắn liền minh bạch kiếm này cực kỳ cường hành xa không phải trước đó hắn vào tay qua bất kỳ một cái nào binh khí nhưng so sánh trên thực tế hắn cũng một mực rất muốn tìm kiếm một kiện cường đại binh khí dù sao nếu quả thật có thần binh nơi tay ai nguyện ý cầm nắm đấm đánh nhau đâu đây là một thanh thần kiếm hắn lời trước chủ nhân tàn hồn sống nhờ trong đó hắn sẽ thay ta dẫn đầu ngươi tại thái cổ dấu địa bên trong sông sáo lâm dương bình tĩnh nói thần kiếm diệp tiêu ha to miệng đây chẳng phải là trong truyền thuyết thần tiên binh khí đời trước chủ nhân đây chẳng phải là nói bên trong ký túc lấy một vị thần tiên hôn khách điều phỏng đoán này để hắn rung động đến cực hạng không tệ lâm dương nhẹ gật đầu chỉ là ngươi đừng nghĩ đến n ư u lợi kiếm này không thích hợp ngươi giai đoạn này năng lực đều bị ta phong ấn chỉ có thực lực của ngươi trưởng thành mới có thể dần dần giải tỏa thần uy đầy đủ diệp tiêu liên tục gật đầu với hắn mà nói binh khí đủ cứng l ạ được không cần cái gì đặc biệt công năng trước đó sờ được đ ế binh còn không có thân thể của hắn cừng rắn hai ngón tay liền g á n nát căn bản không thắng dùng mà trôi kiếm này hiển nhiên không phải hắn có năng lực tạo xấu ông thân kiếm đột nhiên chấn động b ị c h liệt vĩ nạn thân ảnh từ trong đó bắn ra chính là hạo nhiên kiếm thần giờ phút này hạo nhiên kiếm thần một mặt kích động khó tự k i ể m chế huyết mạch này chi lực ngươi là viêm đế đại nhân hậu bối diệp tiêu giật mình nhìn xem trước mặt hạo nhiên kiếm thần dựa theo sư phụ nói đây chính là vị tiêu ký túc tại trong kiếm thần tiên y một vị chân chính sống sờ sờ thần tiên đứng ở trước mắt của hắn tiền bối diệp tiêu cung kính vật đầu ta xác thực người mang viêm đế huyết mạch thật là tinh thuần huyết mạch hạo nhiên kiếm thần tán thưởng trong mắt tràn đầy cảm khái năm đó ta tại thành thần trước đó tưởng từng đi theo viêm đế đại nhân chiến đấu cho hắn là hắn vì ta chính tam quan dự n g thẳng kiếm xương nếu không phải viêm đế đại nhân ta hạo nhiên chính đạo chưa hẳn có thể cực điểm thăng hoa v i n h chứng thần tiên không muốn quanh đi còn lại vô tận h ế nguyện về sau vận mệnh t r ư n g hợp lại để cho ta phụ tá lên viêm đế đại nhân hậu nhân diệp tiêu nổi lòng tôn kính viêm hoàng nhị đế là trong truyền thuyết nhân tộc c h i tổ hắn mặc dù là viêm đế dòng chính hậu đại nhưng cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua viêm đế vị này tiên tổ danh hảo mà trước mắt vị này kiếm thần đã từng chân chính từng đi theo vị t i a trong truyền thuyết nhân tộc thủy tổ sao giống Quá giống đặc biệt là đôi mắt này không có sai biệt h ạ n nhiên kiếm thần đánh giá diệp tiêu n h ư n không được trong lòng ý mừng tiền bối ngay cả thần tiên đều sẽ đi theo ta vị t i a tiên tổ sao diệp tiêu hỏi tự nhiên viêm đế đại nhân cường đại vô song phóng nhãn cổ kim ít có có thể để người h ạ o nhiên kiếm thần rất nhiều thần tiên đều từng từng đi theo hắn thậm chí không riêng gì nhân tộc thần ngay cả cái khác vạn tộc thần tiên cũng có bị hắn chết phục hắn cường đại không chỉ có thực lực còn có ý chí của hắn cùng tín hiệu người khác cách bị lực không người nào có thể ngăn cản hắn là nhân tộc c h i tổ a diệp tiêu rung động trong lòng rất mong chờ kia là hắn tiến tổ đạo minh nếu người mới vừa nói hắn là viêm đế đại nhân hậu bối ta ngay cả lại nối tiếp thần danh đều có thể không muốn trực tiếp liền sẽ đáp ứng h ạ n nhiên kiếm thần nhìn về phía lâm dương hào sản cười nói lâm dương nhẹ gật đầu viêm đế một mạch cũng không đặc biệt chỉ là rời đi tiến giới rất nhanh ngươi liền muốn nhìn thấy không chỉ một cố nhân về sau đến lúc đó ngươi cũng sẽ minh mạch anh hùng hợp bối chưa chắc là anh hùng mà ta tên đồ nhi này là cái lệ riêng hạng nhiên kiếm thần tâm bên trong rung động hắn khôi phục sau cũng không tại tiên giới cảm nhận được viêm đế hậu nhân ký tức n g u y ê n lai là viêm đế một mạch rời đi tiên giới sao hắn thở dài kỳ thật không cần lâm dương nhắc nhở hắn liền đã đoán được rất nhiều dù sao tại loại này tình hùng d ư ớ i rời đi tới một mức độ nào đó đã mang ý nghĩa phản bội t i ê n tâm đi ta sẽ không bởi vì bọn hắn cố nhân hậu bối liền đối bọn hắn thủ hạ lưu tình hạo nhiên kiếm thần chắc chắn nói lâm dương nết miệng cười một tiếng ngươi chỉ còn lại có tàn ổn mà viêm đế một mạch hiện tại phát triển không tệ thật muốn đánh ngươi sẽ chỉ thua a cái này hạo nhiên kiếm thần giới một chút sau đó cười ha h a tình không để ý những này hắn tu hạo nhiên chính khí chỉ cầu suy nghĩ thông suốt đi thôi lâm dương đối diệp tiêu khoát tay áo chuẩn bị sẵn sàng khảo nghiệm chân chính cách n g ư ờ i không xa khảo nghiệm diệp tiêu nháy néy mắt hắn ngay cả nhị trọng lịch thiên cước đều một hơi lộ còn có thể có cái gì khảo nghiệm so cái này còn tàn khốc lâm dương xem thấu diệp tiêu ý nghĩ xâm nhiên cười một tiếng điểm phá đáp án tiêu tộc liệp s á t giả nhìn đến vì ngươi huyết mạch mà tới lịch thiên cước trung quy là đại đạo hạ xuống thủ quy tắc hạn chế dù là nó tìm tới lịch đại tiên hiển tiến ảnh cũng chỉ có thể đem bọn hắn áp chế ở vừa chứng đạo cường độ cùng ngươi một trận chiến mà những t ợ săn kia cũng sẽ không cùng ngươi giảng võ đức bọn hắn ưu tú sẽ không thua ngươi giao thủ qua những cái kia tiên h i ể n mà bọn hắn thực lực thì sớm đã vượt qua tiên đế phạm chủ thời gian của ngươi cũng không nhiều a a diệp tiêu cảm nhận được gấp gáp nhưng trong mắt lại chiến ý s ô i trào lại để bọn hắn tới đi ta thì sợ gì một trận chiến không tệ lâm dương hài lòng diệp tiêu thái độ vô vô b ở vai của hắn sư phụ vậy ngươi muốn đi làm cái gì diệp tiêu nghi hoặc hỏi nhìn xem phong cảnh nhìn một chút nền b ằ n người lâm dương cười nói thái cổ giấu dưới mặt đất mai tán quá nhiều bây giờ triển lộ bất quá một góc của bằng sơn mà thôi dứt lời hắn thoải mái quay người phiêu nhiên mà đi thật ao đ ước mộ sư tôn a vô địch về sau đại tiêu g i a o thật tiêu sái diệp tiêu lắc đầu c ả m khái vô địch sao h ạ n nhiên kiếm thần lắc đầu đối cái t ử này cũng không tán đồng từ xưa đến nay thiên ngoại càng có thiên ngoại thiên mạnh bên trong vẫn có mạnh bên trong tay cho dù tu vi thông thiên nhất nghiệm là t ú t h o à n v ũ lại gặp ai từng nói bất bại ai dám tự xưng vô địch chương bảy trăm chín mươi bốn b á t h i ể u sinh chương 794, t r c h b ố t h i ể u sinh t á n g địa bên ngoài thất huyền môn chủ hiên v i ê n tộc trưởng trong lòng đều run lên không được c ò n ta hồn đ a n g tiêu diệt cơ hồ cùng lúc đó tham gia huyết y hiền minh các thế lực lớn thủ lĩnh đều phát ra đồng dạng kinh hô ở đây rất nhiều thế lực đều kinh đến vừa mới thành lập huyết y hiền minh khí thế chính định kết quả thoáng qua liền mất nhìn bộ dạng này là mới vừa đi vào liền bị người đ o à n diện trong lòng bọn họ phát lệnh có t á n g địa huyết y che chở đều dễ dàng như thế bị toàn diện thái cổ giấu trong đất đến cùng có cỡ nào đại khủng bố cái này sao có thể Tộc, tộc t chúng i ta bị nhảm bảo thân huyền môn chủ nghiến răng nghĩa lợi có khả năng nhất làm được điểm này chính là chín kiếm đồ liên thủ sở thích cục bọn hắn không tưởng tượng nổi còn có ai có thể làm được toàn diện huyết y hiến minh tuyệt đối là tỉ mỉ bày kế mai phục mà lại mai phục người thực lực còn muốn đầy đủ đáng sợ đáng chết bạch ngọc kiếm kinh ta chưa từng đắc tội qua bọn hắn vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy h i ê n viên tộc trưởng con mắt đều hết h ồ n g nhìn phía xa ngủ say đầu kia cảnh giới thông huyền giao long sát ý nghiêm nghị chỉ tiếp thực lực bọn hắn có yếu căn bản là không có cách cùng tôn này vô thượng đại phái hộ tông thanh thú địch nổi môn chủ tựa hồ tình huống cũng không phải là các ngươi suy đoán như thế một vị linh hư ba cảnh đại tu sĩ bay tới trầm giọng nói vậy còn có người nào có thể làm được h i ê n viên tộc trưởng gầm thét có chứng nhân t r u y ề n về một chút tin tức vị này đại tu sĩ thanh â m bi thống cái này thái cổ táng địa bên trong cũng không phải là chỉ có bốn cái n ị c h thiên người mà là có sáu người sáu người kia cực kỳ lòng dạ hiểm độc không biết từ nơi nào đạt được một cái liên hợp chiến trận uy năng khó lường vì lừa r ế t tu sĩ khác bọn hắn tại một chỗ trong dãy núi bày ra sát trận chuyên môn hướng dẫn tu sĩ khác tiến vào cũng đánh r ế t thiếu tộc trưởng cùng thất huyền môn thiếu chủ chính là bị bọn hắn sáu người làm hại cái gì thất huyền môn chủ h i ê n viên tộc trưởng bảo giống căn bản không thể tin được toàn bộ thái cổ g i ấ u địa ngoại vây một mảnh xôn xao tin tức này quá tình bạo hai vị cực kỳ cường h ã n tiên tiêu lại bị sáu cái phản tiên cho mai phục vây rét cái này quá mức rung động n ị c h thiên người sự nịch tiên đến loại trình độ này sao chỉ là p h à m tiên thân liền có thể chém giết linh tiên đơn giản hoang đường đến t ự điểm h i ê n viên tộc trưởng gấm thét con ta chính là cái thế t h i ê n t i ê u cầm trong tay ta h i ê n viên nhất tộc huyền phẩm tiên kiếm làm sao có thể bị mấy cái p h à m tiên chém giết không chỉ một nhân chứng truyền về tin tức cơ hồ có thể khẳng định chính là như thế một vị mang theo mỉm cười mặt nạ nam tử xuất hiện là bách hiểu xanh tổ chức thành viên ngay cả hắn đều nói như vậy, vậy tuyệt đối không sai có người nhìn thấy mặt cô nam nhịn không được hoảng sợ nói bách hiểu xanh cũng không phải là một người mà là một cái cực kỳ thần bí tổ chức to lớn đã từng trải rộng tam giới lục đạo ở khắp mọi nơi chưa từng tham dự đấu tranh chỉ chuyên chú buôn bán tham tính tình báo bọn hắn dám nói ra tình báo cơ bản tất nhiên là chân thực ngoa tạo a p h a m tiên chân chém linh t i ê n còn không là bình thường linh t i ê n mà là đương thời cái thế t h i ê n t i ê u tin tức này làm cho tất cả mọi người đều mập mức quá mức rung động lật đổ bọn hắn đối với tu hành lý giải sáu người này đồng xuất một sư cửa cái này sư môn trưởng môn nhân tên là lâm dương b á c hiểu h sanh lại t u ô n ra một cái làm cho tất cả mọi người ra đầu tên d ạ i tình báo đều xuất từ một sư cửa ta c h ắ c thật hay giả quá n g ị c h tiên cái này sư môn sẽ không gọi nghịch t i ê n tông đi đầy trời buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận ngươi cũng đã biết cái này tông môn danh tự hiên viên tộc trưởng nhịn không được hỏi mặt nạ nam lắc đầu muốn biết ta có biết hay không cần một kiện linh hư tiên bảo cỏ hiên viên tộc trưởng giận mắng một tiếng b á c hiểu h sanh tổ chức xưa nay đã như vậy cơ bản tình báo đều là miễn phí tặng nói đến ngươi mắc câu vô cùng muốn biết tiến thêm một bức tình báo lúc liền sẽ giao giá trên trời cùng những người kể chuyện kia đồng dạng đáng hận mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không đối với mình trào giá phụ trách người n g u y ệ n mắc câu nói cách khác rất có thể ngươi đáp ứng nỗ lực to lớn đại giới hắn cũng hoàn toàn có thể nói mình kỳ thật cũng không biết xem như ngươi lợi hại h i ê n viên tộc trưởng c ắ n răng một kiện linh hư pháp bảo mà thôi hắn cũng không đau lòng trực tiếp ném ra ngoài h i ê n viên tộc trưởng hảo khí mỉm cơi mặt nạ nam nhìn lại hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ta có biết hay không đáp án là ta không biết lập tức bốn phương tám hướng đều có tu sĩ không kèm được phá phòng bật g ử i người đang tìm cái chết sao hiên viên tộc trưởng gầm thép ta hỏi b ố n chính là ngươi là có hay không muốn biết ta có biết hay không ngươi cho bảo vật ta cho ngươi biết ta không biết cái này rất hợp lý mị vơi mặt nạ nam rất lễ phép hạ thấp người hành lễ đương nhiên nếu như hiên viên tộc trưởng ngươi muốn động thô khuyên ngươi nghĩ thêm đến huyết đào chi dạng chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng bắt h i ể u sanh tổ chức lại xuất hiện thế gian ý vị như thế nào hiên viên tộc trưởng tay run lên tắn răng miến lợi nuốt vào lửa giận trong lòng bách hiểu xanh tổ chức mặc dù xưa nay không tham dự đấu tranh nhưng không có nghĩa là không có thực lực cường đại dù sao đạt được tình báo rất dễ dàng nhưng nghĩ bảo trụ tình báo đồng dạng cần thế lực cường đại trong miệng hắn cái gọi là huyết đao chi dạ chính là một ví dụ từng có một vị thái cổ vương nghĩ không trả giá đắt cưỡng ép đôi bách hiểu xanh thành viên vận dụng thực hình bước ra tình báo đêm đó trong vòng một đêm tòa kia thái cổ vương quốc vương thành trong một đêm hóa thành tử thành vương t hát thái cổ vương thi thể trên ngực lưu lại một thanh huyết đao trên lưới đao mặt ắ c lấy bách hiểu xanh ba chữ đêm hôm ấy được xưng là huyết đao chi dạ cũng là bách hiểu sanh tổ chức triển lộ mình răng nanh một đêm từ đó về sau không người còn dám cưỡng ép cha tấn ép hỏi bách hiểu sanh thành viên vậy ngươi còn biết cái gì hiên viên tộc trưởng cắn răng hỏi n g ư ơ i đ o á n ta còn có biết hay không càng nhiều mỉm cười mặt nạ nam so với một kênh nó giữa một kiện linh chủ tiên minh hiên viên tộc trưởng rất muốn một c ư ớ c đem kêu mỉm cười mặt nạ cho đập nát thật sự là quá d ễ cận đến cùng cái nào đại thông minh nghĩ ra khiến cái này ra hỏa trên mặt đều mang mỉm cười mặt nạ đơn giản tức chết người không đền mạng ta tới đi thất huyền môn chủ biết hiên viên tộc tổn thất rất lớn chủ động khẳng khái rút tiền lấy ra một kiện lình chủ tiên binh thỏa mãn mỉm cười mặt nạ nam yêu cầu hào sảng mỉm cười mặt nạ nam nhẹ gật đầu ta còn biết cái này sư môn là làm thế xuất hiện tân sinh thế lực thành lập niên kỷ đầu rất ngắn đoán chừng không cao hơn một trăm năm kia sáu vị n ị c h t i ê n người đều là chưa tròn trăm tuổi người thiếu niên mà vị này tên là lâm dương môn chủ đồng dạng cũng là một vị người thiếu niên tuổi tắc không thể so với đồ đệ của hắn lớn hơn bao nhiêu cuối cùng lần này tiên giới khôi phục liền cùng vị này lâm môn chủ cùng một n h ị t h nói là hắn mở ra lần này hoàng kim đại thế cũng không đủ cái gì không đủ trăm tuổi l ị c h thiên người ngoa t à o a bọn hắn sư tôn cũng sẽ không vượt qua hai trăm tuổi còn mở ra hoàng kim đại thế trăm tuổi tu hành đến tiên đế cảnh liền đủ người tiên còn mẹ hắn vượt qua l ị c h t h i ê n tiếp còn chém giết siêu thoát linh tiên giấc mộng này nguyễn tin tức làm cho tất cả mọi người đều nghe choáng váng nói như vậy cái này lâm dương trên thực tế cũng là một cái p h ả m t i ê n lạc nhàn n nhà h ạ t tiếng h ỏ i chuyển đến chương bảy t r h ư ơ à n h tung của nàng tổng thể không mặc cả chương bảy hành tung của nàng tổng thể không mặc cả đám người theo tiếng kêu nhìn lại vậy hắn bây giờ tại thái cổ dấu địa nơi nào các ngươi đã thần thông còn lại đem hắn vị trí cáo chi ta bạch ngọc kiếm kinh chín kiếm đồ để bọn hắn tiến đến một hồi ngân giao thản nhiên nói thiên tiêu cần ma luyện tại cường giả đội bính bên trong ma luyện vô địch khí chất cái này lâm dương đã như vậy đáng sợ chắc hẳn có tư cách làm chín kiếm đồ đá mài đao lâm dương hành tung tạm thời không cách nào thăm dò nhưng này sáu vị lịch thiên người bên trong bốn vị hành tung chúng ta ngược lại là có thể cung cấp b ị bơi mặt nạ nam háng dọn một cái nghiêm túc nói đồng thời chúng ta có thể thông qua thủ đoạn đặc thù thời gian thực hiện hiện thái cổ táng địa bên trong phát sinh sự tình nhưng cái này cần cái giá rất lớn các vị ai muốn nhìn nhà mình hậu bối tiếp sóng hình ảnh căn cứ tiếp sóng độ khó cần nỗ lực cái giá tương ứng vậy mà như thế thần bí ngay cả bách hiểu xanh cũng không biết cảnh giới của hắn cùng vị trí b ấ t quá hắn đằng sau lời nói cực kỳ mê người thái cổ táng điệu thật đáng sợ ai cũng không có bản sự hiển hóa trong đó chuyện đang xảy ra mà bách hiểu xanh lại có thể làm được còn có chuyện tốt bực này ha ha ha xem ra chúng ta tới chính là thời điểm tràn ngập vô tận đạo vận ý cười c h u y ể n r a đem thiên địa n h ấ t lên tầng tầng bận sóng đám người kinh hãi nhìn lại lại phát hiện phương đông phương tây hư không lần lượt b ỡ ra phương đông một đen một trắng hai thanh thần kiếm bên trên hai vị tiên phong đạo cốt láo giả bớt dâu đứng sau l ư n g rất nhiều người mặc hai khói trắng đen b à o thiên tiêu hắc bạch học cung thiên tiêu đều đến có người hô gặp qua hắc bạch nhĩ lão có người nhận ra trên thân kiếm hai vị cao nhân liên tục không người chào hai vị này bối phận lớn đến đáng sợ t ư ơ n g đảm nhiệm qua mấy vị thái cổ vương giả vương sư thậm chí từng có thái cổ thánh nhân đã từng là học sinh của bọn hắn hai người này là hắc bạch học cung tư lịch giả nhất hắc bạch song long cũng chính là hắc bạch học cung giới thứ nhất học viên bên trong trước hai tên cũng bị tôn làm ban sơ hắc bạch song long giờ khác này liền ngay cả vị kia bạch ngọc kiếm kinh ngân giao cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh cùng thanh cao đầu thôn luồn cục xuống biểu thị đối hai vị này nhân vật chuyển kỳ tôn trọng không nghĩ tới hắc b ạ c h học cung lần này vậy mà mời ra hai vị lao tiền bối xuất mã thật là làm cho bọn vãn bối mở mắt một chút cấp thấp thế lực thái cổ tông môn chi chủ cả ba kết mà cười cười hắc b ạ c h học cung cùng cái khác vô thượng thế lực cũng khác nhau nội t ì n h quá kinh khủng rất nhiều thái cổ đế vương dòng dõi đều từng tại bọn hắn nơi đó cầu học nhân mạch chi k h n g bố không cách nào tưởng tượng không ai dám trêu chọc dạng này một cái học cung nếu không thật c h c tới người ta cầu đến một vị nào đó thái cổ đế vương trước mặt nói không chính xác liền có thể mời đến một vị thái cổ đế vương vì bọn họ xuất thủ ai có thể chọc nổi a h ừ hai cái lỗ mũi trâu lao đạo đã sớm q u á khi mà các n g ư y i n h â n tộc chính là thích dối trá khách sáo bản vương đã tới dám xem nhẹ tại ta mà chấn thiên bất mãn thanh â m quanh quẩn đám người ra đầu tê dần mẹ nhà hắn hiện thế còn có người dám đối hắc bạch nhị lao bất kính thật sự là thêm kiến thức bọn hắn tất cả đều nhìn lại lập tức tao mày hơi bình thường trở lại một chút lại là bạn thú thần sơn cường giả bạn thú thần sơn là thái cổ ít có yêu thú tỉnh thổ tại thái cổ yêu thú phần lớn chỉ có thể biến thành phạm kỵ nhân tộc cường thế nhưng bạn thú cổ quốc lại ra một vị kinh khủng đến cực điểm yêu t ộ c trí tôn che chở một phương bạn thú thần sơn chính là bạn thú cổ quốc mạnh nhất vô thượng đại phái từ trước đến nay cựu thị nhân tộc đối hát bạch nhị lao nói năng lô mãng cũng tỉnh không ly kỳ chỉ là cái này người nói chuyện quả thật có chút thật ngô c ù n đám người nhìn về phía thả ra cuồng n ô n hùng tráng nam tử nam tử đầu đầy sư tử lông bợm đứng ở nơi đó mặc dù hóa thành nhân hình nhưng lại có sư tử vương nguyên nghiêm ba khí trấn t i ự u tiêu s ắ t cơ lộ ra làm cho người sinh ra sợ hãi ngươi lai là khát máu thú nhỏ vương ngươi chưa chân chính trưởng thành lại phong mang tất lộ bất kính trưởng gối ta nhìn ngươi có chết hiểu chi tướng a một vị cấp sáu thế lực chi chủ bất mãn rêu cật nói ừng thị huyết thú vương trừng mắt đường đấy mở cái miệng rộng trực tiếp tuân ra hoàng kim sư tử hống kinh khủng tiếng giống chớp mắt đã áp sát nghiền nát ven đường bật vật phát tác x i ề n xích để xuất hiện vết rách không được mở miệng cấp sáu thế lực chi chủ sắc mặt tái nhật ông thất huyền môn chủ quát khẽ một tiếng Đại đem đồn đáng đại đến tại bạo. loại Kim hồi tới, ngươi cái triển khinh ngươi thủ trước mặt, tử Thật tử Thất mặt trầm thu thủ, thú phát trình thực thường Hoàng hống hống. huyền chủ nhẹ nhẹ thủ, không nghĩ tới, nhỏ những ngăn môn xuống, run này vương này. này sư sư sắc Sắc các ôm mà m kêu là sợ vậy độ dã A n chủng thị ộ c t huyết thú vương khinh thường cười lạnh một tiếng nhân tộc chính là r ấ c rưởi dám làm không dám nhận ngươi dám chào p h ú n g ta liền tự mình đứng ra đánh với ta một trận trốn ở những người khác phía sau cái mông đáng xấu hổ. chỉ là vừa mới kiêm một tiếng hoàng kim sư tử hống đủ để đem hắn oanh thành mảnh vỡ so bạch ngọc kiếm kinh chín kiếm đồ thủ tịch cho người uy áp cảm giác còn muốn đáng sợ nhiều tuổi tác không lớn cũng đã có cường giả tiền bối vì thế đương thời nhân tộc thiên tiêu bên trong có lẽ chỉ có thần kiếm di tử có thể vượt qua hắn ha ha người trẻ tuổi nào có không khí t h ị h không ngại sự tình h ắ c bạch nhị lao tùy ý mở miệng đem sự tình bỏ qua thừ thị huyết thú vương lường h ắ c bạch nhị lão một chút không có nhiều lời hắn là mãng nhưng không phải ngủ lấy thực lực của hắn hiện tại xác thực còn xa xa không xứng cùng hát bạch nhị lao ở trước mặt tiêu đ ạ o được rồi lao tử lúc đầu cũng không phải đến cùng các ngươi những n à y người tầm thường làm trò cười thị huyết thú vương nhìn về phía bách h i ể u xanh các ngươi đã danh xương không gì không biết nhưng có biết nha đầu này vị trí dứt lời hắn diễn hóa xuất một thiếu nữ hình dạng tóc vàng mắt vàng dung mạo kinh diễm đến cực hạn khó có thể tưởng tượng nàng chân chính thành thuộc sau sẽ có cỡ nào động lòng người nàng này tên là a o chính là đương thời kim ô nhất tộc thiên tiêu mặc dù là nữ tử lại là thuần dương trí thể thị huyết thú vương cung cấp kỹ lưỡng hơn t i tức t Cái này. mị bơi mặt nạ nam rõ ràng chấn động chỉ chốc lát rơi vào trầm mặc làm sao cái gì cũng không biết còn gọi bách hiểu xanh nhìn các ngươi cũng là sẽ chỉ nói k h o á c không có chút nào năng lực đổ rát rưởi thị huyết tú h vương nếp miệng cười lạnh một tiếng ha ha chỉ là tại xác nhận một vài thứ thôi b ị bơi mặt nạ nam cứng ngắc chỉ chốc lát về sau khôi phục tự tin mà bình h ò a n g ữ khí chỉ là ngươi nhất định phải tin tức của nàng sao làm sao cảm thấy ta cấp không nổi giá thị h ế t tú vương cười lạnh xác thực vì gơi mặt nạ nam rỗi ra ba ngón tay ba thanh huyền phẩm tiên minh tổng thể không mặc cả thành rao thị huyết t h ú vương tùy ý đem ba thanh huyền phẩm tiên minh ném ra ngoài vì gơi mặt nạ nam trong lòng rất l á tiếc với mẹ nó mũi u sau đó hắn trong tiếng hít thở đem ao vị trí công bố ra t cái này đột ngột một màn để đ ầ y trời tu sĩ cũng nhịn không được nghị luận ở mỹ cảm thấy rung động một cái đương thời yêu t ộ c thiên tiêu mà thôi dựa vào cái gì vị trí tin tức giá trị ba thanh huyền phẩm tiên minh đơn giản không hợp t h o i thưởng điều kỳ quái nhất chính là thị huyết thú vương trần t r ợ đều trần t r ợ một giây trực tiếp đáp ứng nữ từ kia đến cùng có dạng gì ma lực đáng giá dạng này nỗ lực chúng ta nguyện ý xuất tiền tiếp sóng thị huyết thú vương hành tung hình tượng chương bảy trăm chín mươi sáu dưới mặt nạ là lưới chương bảy trăm chín mươi sáu dưới mặt nạ là lưới lập tức có rất nhiều người đều biểu thị muốn nhìn thị huyết thú vương tiếp sóng hình tượng nghĩ làm rõ ràng bạn thú thần sơn đang đánh ý định quỷ quái gì ồ mịn cười mặt nạ n a m cười vừa rồi ít đi tổn thất vừa vận đều tại bọn da hỏa này trên thân bù lại bất quá sau l ư n g thị huyết thú vương đồng dạng đến từ bạn thú cổ quốc một chút yêu t ộ c thế lực thiên tiêu đồng dạng đôi mắt phát sáng lên h ắ c thị huyết thu vương đa tạ ngươi cho chúng ta bỏ ra tìm tới nữ tử kia thời điểm chúng ta sẽ cảm kích ngươi những ngày bạn thú cổ quốc thiên tiêu đều n é t miệng cười tranh nhau chen lấn bay vào thái cổ táng địa bên trong giống thị huyết thú vương thi triển đại pháp thi triển hoàng kim sư tử hống lập tức đem mấy trăm vị các thế lực lớn thiên tiêu giữa trời trấn thành huyết vụ nhưng xuất động người thật sự là nhiều lắm cả đám đều rất điên cuồng khát mỉm á u thú n cười mặt nạ nam cười c h ha ha quy củ của chúng ta xưa nay đã như vậy vừa rồi vị này hiên viên tông chủ thất huyền môn chủ mua tình báo của ta ta cũng là đem giá công khai muốn ta chỉ nói cho ngươi một người cũng được chỉ là kia là mặt khác giá cả ngươi l n g chết thị huyết thú vương sát cơ lộ ra rất muốn ra tay cảm giác mình bị lửa thẳng rồi không được lỗ mãng uy vũ thanh â m từ sau lưng của hắn chuyển ra đám người h ã i nhiên nhìn lại chẳng biết lúc nào một vị tóc trắng xóa lao giả đã đứng ở thị huyết thú vương sau lưng hắn đồng dạng có như sư tử lông bằng đầu chỉ là lông tóc toàn bộ tái nhận h ắ n giả lại có một loại khó nói lên lời kinh khủng vì thế phản phất một khi dẫn động liền có thể vỡ nát thiên đ i ệ m thương dâu lão sư vương đám người h ã i nhiên hít sâu một hơi vạn thu thần sơn có ba vị s ơ n chủ vị này lao sư vương chính là một trong số đó vị lần gần với vị kia thần sơn sơn chủ bạch hổ tuất giả đơn thuần tại trong tông môn địa vị lão sư vương thậm chí cao hơn h ắ c bạch n h ị lão chỉ là h ắ c bạch thư viện nội t ì n h quá siêu nhiên cho nên cũng không tốt luận cao thấp phụ thân khát máu thú nhỏ vương không còn nóng n ả y lập tức biết điều Ừm. lão sư vương khẽ gật đầu bắt hiểu sanh tổ chức s á t thực thần bí cường đại mặc dù người này đột ngột xuất hiện lai lịch không rõ có lẽ là mạo danh thay thế cố lộng huyền hư nhưng chúng ta cũng không cần thiết làm chim đầu đàn giúp những cái tia ê người t à á c tộc tu sĩ thăm dò cũng thế k h t máu thú nhỏ vương lạnh lùng gật đầu ở đây người đều rõ ràng Bách hiểu x a n ừ thị c c huyết ô n g thú vương hử lạnh một tiếng không lại dây dưa vậy ta đi trước định cầm đến nữ nhân kia đoạt được nguyên thủy thú huyết can hệ trọng đại thu hồi ngươi tùy tiện tính tình phải cẩn thận làm việc lão sư vương cảnh cáo nói thị huyết thú vương hóa thành lưu quang rất nhanh liền b ổ i kịp trước đó trước xuất phát những cái kia thiên tiêu không ngừng xuất thủ m à n g lớn yêu t ộ c thiên tiêu bị hắn chém giết vì huyết vụ chúng ta muốn tiếp sóng thị huyết thú vương hình tượng tiếp sóng hắn làm gì thú tộc hàng đầu mục tiêu là nữ tử kia muốn tiếp sóng cũng là tiếp sóng nữ tử kia hình tượng đạo huynh con mẹ nó ngươi thật thông minh ta thế nào không nghĩ tới đám người nghị luận ở mỹ bọn hắn đều rất nóng lòng muốn nhìn một chút yêu t ộ c đến cùng đang dở trò quỷ gì rõ ràng bọn gia hỏa này đều là có mục đích mà đến mỗi ba canh giờ một kiện linh chủ bình khí mị ư ờ i mặt nạ nam bình tĩnh ra giá mẹ nó không ít người trực tiếp liền không kèm được phá phòng ngươi tại sao không đi đoạn bắt hiểu xanh ra giá tổng thể không trả giá mị ư ờ i mặt nạ nam bình tĩnh nói tất cả mọi người hùng hùng hồ hồ cái này quá mát một cái thất cấp tông môn môn chủ cũng liền linh chủ cảnh trong môn có thể có mấy món linh chủ binh căn bản cấp không nổi cũng liền hiên b i ê n đại tộc thất nguyền môn loại này có chuyện xưa cấp bảy tông môn mới miễn cưỡng xuất ra nổi một kiện lao phu ngược lại là có hứng thú chơi một chút cái trò chơi này hắc bạch nhị lao vớt râu cười nhạt mở miệm tất cả mọi người thần sắc vui mừng luận nội tình h á c bạch học c u n g tuyệt đối đương thời thứ nhất h á c bạch nhị l a o nguyện ý xuất thủ kia là không thiếu trò hay nhìn chỉ có thương dâu lão sư vương tức giận hừ một tiếng ti tiện tu sĩ、si、nhân tộc hắn hưu tâm ngăn cản nhưng h á c bạch nhị l a o cũng không tốt gây chỉ có thể mặc cho bách hiểu xanh tiếp sóng mà lại hắn cũng có thể thời khắc quan sát nữ tử kia động tĩnh cũng không tệ thái cổ giấu địa bên trong biết thỏa mãn bọn hắn cũng không sao lâm dương dậm chân tại thiên khung bên trong bình tĩnh đáp lại nói bách hiểu xanh tổ chức đã mai danh nhận tích không biết bao nhiều năm tháng lúc này cũng không có chân chính một lần nữa xuất thế trên thực tế hiện tại tiên giới ngay tại sinh động bách hiểu s à n h là giới tay hắn la vong tổ chức mạo danh thay thế khôi phục sau tiên giới quá lớn muốn đánh nổi danh khí tương đối khó khăn mượn bách hiểu s à n h cái này dành tiếng lâu năm chưa bài có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức bên ngoài vị kia mang theo mỉm cười mặt nạ bách hiểu s à n h chính là la vong một vị kim bài sát thủ vai trò có thể nói cái gì không thể nói cái gì có thể lộ ra cái gì không thể lộ ra cái gì đều muốn trải qua lâm dương cho phép thái cổ dấu địa vừa mới bắt đầu rất nhiều bí ẩn còn chưa có lộ ra một góc của bằng sơn lâm dương cũng không đội lấy đi thôi động hết thạy chậm rãi dẫn đạo những thế lực này đi hướng bọn hắn nên đi hướng kết cục bàn cờ này vừa mới bắt đầu hắn mỉm cười đã yêu tộc trước có động tác vậy liền đi trước nhìn một chút nga đầu kia đi dứt lời hắn bình tĩnh dậm chân mà ra sơn hạ biển hồ sau lưng hắn phi t ố c lưu chuyển đúng như càn k h ô n na z i tốc độ nhanh đến cực h ạ n nhưng đây cũng chỉ là hắn tùy ý tản bộ tốc độ mà thôi ưng vô cùng. thái cổ táng địa tây bắc chỗ đây đất đều là nổi lên huyết chỉ từng cái bọng máu vỡ tan tản mát ra để cao duy băng liệt kinh khủ nhiệt độ a o ngay tại mảnh này đáng sợ đại địa bên trên vũ vũ độc hành hình tượng của nàng so trước đó có biến hóa rất lớn tóc biến thành kim sắc đôi mắt cũng biến thành tuần kim sắc tựa hồ kinh lịch cái gì lại biến nhưng hiển nhiên đây là một loại tốt biến hóa để khí tức của nàng càng thêm linh hoạt kỳ ảo mà thần bí nguyên thủy thú huyết hẳn là ngay tại mảnh này cương bực chúng nàng d ư n g bước chấm nón b à n chân giẫm tại v ế t s á c thổ nhượng bên trên cho dù ta ở trong tộc tiếp nhận bí truyền đại cơ duyên huyết mạch hoàn thành cứu cực phản tổ thực sự trở thành thần thú cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được nguyên thủy thú huyết tại cái này cương bên trong mà không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể nói đến thật là có chút đáng tiếc nếu có thể tìm tới dọn máu kia ta liền có thể hoàn thành cực hạn thăng hoa đến lúc đó lại đi gặp công tử chắc hẳn công tử cũng sẽ khích lệ ta a h á t h ư t c h ư ơ n g 797, huyết triệu ma thổ chương 797, h u y ế t triệu ma thổ cùng lúc đó rất nhiều yêu tộc tiên kiêu cũng tới đến khu này dày đặc huyết chỉ đáng sợ hình dạng mặt đất dựa theo kia muốn ăn đòn mỉm cười mặt nạ nam cho tình báo nữ nhân kia bây giờ đang ở mảnh máu này triệu bên trong ừ n nguyên thủy thú huyết liên quan đến cực kỳ chi lớn ai cầm tới ai liền có cơ hội hoàn thành cứu cực tiến hóa đây là cơ bản nhất công năng cấp độ sâu tạo hóa không người có thể nói rõ không tệ có thể cảm ứng được k i a nguyên thủy thú huyết chỉ có trên thân có nguyên thủy tiên lực đồng thời còn cần là thần thú đương thời hiện tại phù hợp cái này hai trọng tân phận chỉ phát hiện cái này á ô một người nhất định phải bắt được nàng cầm tới nguyên thủy thú huyết những yêu tộc này t i ê n tiêu ánh mắt nghiêm nghị tất cả đều nhào vào mảnh máu này triệu bên trong g i n g chung quanh bồi hồi ban hồn chiến khôi các loại truy sát đến nơi này băn k h o n không dám trước tất cả đều bồi hồi tại quanh mình Ừ. còn có cái này chuyện tốt trên thân không có táng đ ị a huyết y gì ể công đ ứ c bảo ý yêu t ộ c thiên tiêu nhóm đại hỷ đoạn đường này bọn hắn bị những n à y không muốn mạng o a n hồn chiến khôi truy sát hoài nghi nhân sinh cơ hồ hơn phân nửa người còn chưa xây tất công liền chết trên đường ha ha quá tốt rồi không có những ngày o a n hồn chiến khôi chờ phiền chúng ta tìm ra được hiệu suất đi chẳng phải là cao hơn một vị yêu t ộ c thiên tiêu cùng hỉ trực tiếp dậm chân đi vào máu triệu bên trong s ấ p s ấ p hắn vui sướng quá mức đáp ý một cất dấm tại một chỗ trong huyết chỉ sau một khắc sắc mặt hắn đại biến huyết trì bên trong lại có một con to lớn toàn thân che kín chấm đỏ con địa tia con địa dính vào bắp đùi của hắn trong n g á y mắt liền đem huyết đục của hắn toàn bộ hớt khô cọ a đây là cái gì vị kia yêu tộc thiên kiêu chỉ tới kịp têu thảm một tiếng toàn thân q u ố t đục liền tất cả đều k h ô c ạ n hóa thành một đạo thi ra bay xuống trên mặt đất t h i ệ t để đã mất đi sinh cơ một màn quỷ dị này để tất cả thiên kiêu lạnh cả s ố n g lưng nuốt nước bọn mồ hôi lạnh chảy r ò n g là huyết ban mã hoảng đã tuyệt tích thật lâu dị thú cực kỳ khủng bố đối huyết dịch hấp thu năng lực mạnh dính chi tức tử nếu là rơi vào cái này con địa trong ổ liền xem như linh chủ cảnh cừng giả cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành thi r a bạch cốt có tiếng người run r ậ y nhận ra loại này quỷ dị tà trùng ừ một vị mang nhu tộc thiên tiêu không tin tả cố lộng huyền hư không động vào nó không phải tốt đáng sợ tiên linh lực bạo phát đi ra nổ tung huyết trì người đang làm gì có người gào thét một đám côn trùng mà thôi cũng không tin giết không được xuất thủ mang nhu tộc thiên tiêu cười lạnh quả nhiên tiêm huyết trì nổ tung trong đó mấy cái to lớn huyết ban mã hoàng trực tiếp bị đánh nát huyết thủy tràn ra tới chiếu xuống t r u n g quanh hơn mười vị yêu tộc thiên tiêu trên thân gặp loại này côn trùng có thể bị g i ế t chết đám người nhẹ nhàng thở ra a a a nhưng qua trong giây lát kia tung tóe đến huyết thủy thiên tiêu toàn bộ kêu thảm khoảnh khắc hóa thành thi r a kia vỡ vụn huyết ban mã hoàng khối thịt vậy mà thật nhanh lại trưởng thành là mới huyết ban mã hoàng lít nha lít nhít con địa d à y đ ặ t tại những cái kia thiên tiêu trên thân để bọn hắn trong khoảnh khắc toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bao quát vừa xuất thủ vị kia man nhựu tộc thiên tiêu lộc cộc cái này làm cho người tê cả ra đầu một mạn giật mình một đám yêu tộc thiên tiêu tay chân lạnh bớt đều tránh đi những n à y huyết trì những này huyết chỉ bên trong tất cả đều là loại này quỷ dị sinh vật dính vào l i ề n chết đụng phải liền vong chúng tiên tiêu đều nuốt nước bọn cẩn thận tránh đi những này huyết chỉ tiến lên m ả n h máu này chịu trên không răng đầy huyết sắc sương n g ù nặng nề vô cùng phi hành phải bỏ ra rất lớn đại giới tiên linh lực tiêu hao tốc độ rất khủng bố những này tiên tiêu nhóm chỉ có thể ở máu chiều bên trong đi bộ a lại là tiếng tiêu thảm thiết chuyển ra trên mặt đất chẳng biết lúc nào đột nhiên x ô n g tới mấy trăm con huyết thứ những cái t i ê huyết thứ như đi săn cặp ấy một hơi lâm xuyên qua mười mấy cái thu tộc t i ê n tiêu những cái kia thiên t i ê u từ đầu đến chân bị đâm xuyên bất lực treo ở kia đâm bên trên thân thể cấp tốc khô cạn hụ bại xuống dưới t r o n g mắt lăn xuống xương cốt đều bị hòa tan cuối cùng biến thành một t r ư ơ n g sủi lơ thi ra cái này mẹ nó là người đợi chỗ ngồi sao đây là cái gì địa ngục ma quật những yêu tộc này nhịn không được t i ê u lên thảm thiết giật mình muốn lập tức q u a y đầu thoát đi mảnh này tả dị ma địa trách không được những cái kia văn hồn thì khôi đều không đổi chúng ta còn ngây thơ coi là nơi này rất an toàn nguyên lai、like、là bởi vì trong này càng thêm lớn kinh khủng để những cái kia văn hồn cổ chiến khôi cũng không nguyện ý đặt chân những yêu tộc này thiên kiêu đều khóc không ra nước mắt cảm giác mình đặt chân tiến vào một mảnh ăn người không nhà xương ma thổ bên trong ngoại giới mịn q i mặt nạ nam cắm truyền bá đoạn này hình tượng không con của ta đây là cái gì ma thổ người rốt cuộc là ý gì đem các hải tử của ta dẫn vào loại này t h ệ t địa、điện. đơn giản đáng chết yêu tộc thái cổ các tu sĩ khoe mắt bi vẫn gầm thét đây chính là không ràng buộc đưa tặng tiếp sóng hình tượng các ngươi không nguyện ý nhìn coi như xong mịn q u mặt nạ nam lễ phép cười hình tượng quay lại á ô trên thân đương những yêu tộc này cường giả nhìn thấy mục tiêu thật đồng dạng thân ở mảnh này ma thổ về sau mới đẻ xuống t ứ c giận tối thiểu chứng minh này mặt nạ nam cũng không cung cấp tình báo giả nàng thế mà có thể một mình đi xuyên qua mảnh này quỷ dị ma thổ bên trong bản sự cũng không nhỏ có ý tứ yêu tộc đều đang đổi tìm vị nữ tử này chắc hẳn xác thực có thần dị chỗ tu sĩ nhân tộc nhóm đều đang ăn dưa yêu tộc thiên tiêu bị hố chết một nhóm lớn bọn hắn sẽ chỉ cười trên nôi đau của người khác ừ nguy hiểm chỉ có thể ngăn cản kẻ yếu nhìn thấy con ta anh tư sao hắn thẳng tiến không lùi cái gì cầu thí ma điệm không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn một vị niên lão đại yêu cười nạo một tiếng tất cả mọi người nhìn sang kia lão niên đại yêu là lựa bức hang hốc chủ cũng là thái cổ cực mạnh một cái thất cấp thế lực c ò n hắn lựa bức thái t ử tiên tư c h ắ c t u y ệ t đã là cựu phẩm linh t i ê n giờ phút này lựa bức thái t ử s á t thực bước đi như bay linh giác cực kỳ đáng sợ rất nhiều nguy hiểm đều có thể tránh thoát cho dù tránh không khỏi cũng có thể lấy thực lực cường đại vượt, quan, vượt qua tình thế nguy hiểm ha ha lựa bức lao ca có phúc lớn có dạng này một vị xuất sắc dòng dõi lựa bức động ngày sau nhất định có thể thăng làm cấp tám thế lực có cường g i ả yêu tộc chúc mừng ha ha thần đình cũng bị mất đâu còn có người đến cho chúng ta bình xét cấp bậc lựa bức động chủ xem thường nhưng trong nôn ngựa ý nguyên rất t i ê u ngạo cùng lúc đó cũng có một chút như lựa bức thái tử siêu q u ầ n bạn tụy siêu cấp thiên kiêu ngoi đầu lên h i ệ n nhiên tiến lên tốc độ hơn xa bình thường thiên kiêu bọn hắn dựa vào tự thân thực lực cường đại át chủ bài thế như t r ẻ tre rất nhanh liền xâm nhập máu triều nhưng theo xâm nhập biến cố phát sinh mảnh này ma thổ hiện ra no chân chính răng n a n h một chút quỷ dị cây khô đứng lặng tại máu triều cái này bên trong cắm dễ tại bên trong huyết trì những này ma thụ khô bại không thôi trên cành cây chỉ còn lại có mấy cái nửa chết nửa sống cành tại theo gió phất phới phản phất đã tử vong huyết b ứ c thái tử căn bản không thèm để ý xem như là tùy ý chết héo mục nát cây cối t h ờ i quá khứ nhưng ngay tại s a u m ộ t khắc tia cây khô bên trên chỉ có mấy cây cành vậy mà đột nhiên lăng lệ bắn ra như đi săn r ắ n độc xào trá vô cùng cái gì tốc độ quá nhanh ngay cả huyết b ứ c thái tử đều không có cách nào k i ị m phản ứng trong khoảnh khắc liền bị t i a m ấ y cây nhánh cây đ â m xuyên huyết dịch khắp người trong khoảnh khắc bị tức đoạn biến thành sụi lơ thì ra không vừa con mặt mày hớn hở lửa bức động chủ phát ra chấn thiên kêu trên đôi mắt đều muốn trợn lồi ra một màn này đồng dạng kinh đến rất nhiều người dạng n à y một vị tuyệt thế tiên tiêu đều dễ dàng như thế chất hiểu mảnh này ma đ ị a kinh khủng viễn siêu bọn hắn những người này đ o á n trước c h ờ một chút có người phản ứng lại cái tia tóc vàng nữ hải thế nhưng là chạy tới máu t r i ề u khu vực trung tâm a nàng mạnh như vậy vẫn là nói nàng chỉ là đơn thuần b ậ n khí người tiên trong lòng mọi người trầm xuống cô bé này so tưởng tượng còn muốn không đơn giản chương bảy trăm chín mươi tám nguyên thủy thân huyết chương bảy trăm chín mươi tám nguyên thủy thân huyết đến tột cùng là nàng thực lực bản thân đáng sợ vẫn là vận khí tốt lập tức liền biết đáp án hắc b ạ c h nhị l a o nhàn nhạt, nhạt mở miệng l ừ a bất thái tử trờ sắc thực c h ế t mất nhưng cũng có một chút cơ cảnh cẩn thận thiên kêu tránh khỏi tất cả nguy hiểm lập tức liền muốn cùng cái kia tóc vàng nữ hài c h ạ mặt m cái thứ nhất muốn cùng cô gái tóc vàng này c h ạ mặt m vậy mà không phải thị huyết thu vương có người kinh hô thương dâu lão sư vương thần sắc rất bình tĩnh hắn rất tự tin vững tin cái này tóc vàng nữ hài ai cũng mang không đi đã được quyết định từ lâu thuộc về hắn nhi tử thị huyết thu vương huyết hồng sắc lưu quang lướt ngang máu chiều thiếu nữ tóc vàng có chút d ậ m chân nhìn về phía xa xa huyết sắc lưu quang ha ha ha b ụ n thiếu chủ thật đúng là khí vận bị tiên gọi ta cái thứ nhất tìm được ngươi huyết sắc lưu quang dừng lại lại là cái vòng thủ báo tinh hắn bảo lưu lấy báo đầu thân thể lại là hình người la tái nhận cánh đồng tuyết chúa tể ái tử về mình t đại danh của hắn không thua gì lửa bức thiếu chủ a cái này a o bị hắn cái thứ nhất gặp được tất nhiên sẽ bị hắn bắt đi những người khác không có cơ hội không tệ đông đảo cường già yêu tộc nghị luật ở mỹ có người mừng rỡ có người sầu a lão sư vương ngươi ngược lại là bình tĩnh tái n h ậ t cánh đồng tuyết chúa tể con mắt màu vàng nóng nóng mở nhìn về phía thương dâu lão sư vương nàng nhất định là nhi t ử ta khuyên ngươi hiện tại để ngươi hải tử rời đi bằng không hắn hạ chẳng sẽ không nhìn rất đẹp thương dâu lão sư vương thanh em bình tĩnh phản phất tại trần thuật một sự thật dù sao ta cái kia hải nhi thật sự là tính tình nóng này đậu thủ tàn nhẫn vô tình a tái n h ậ t cánh đồng tuyết chúa tể cười lạnh đối trọi gay gắt nguyên thủy thú huyết đỗi yêu tộc là trí bảo có thể hóa mục nát thành thần kỷ nếu là bình thường huyết mạch có được có thể tiến hóa làm thần thú nếu là thần thú có được càng là có thể tiến hóa làm trong truyền thuyết nguyên thủy thần thú có thể nói đối với yêu tộc tới nói chỉ cần có thể đạt được cái này nguyên thủy thú huyết tương lai tất nhiên trở thành thái cổ đế vương nhân v ậ t có được có thể cùng ngươi vạn thú thần sơn tôn này vô thượng bạch h ổ địch nổi chi lực bực này cơ duyên tuyệt không phải lao sư vương n g ư ơ i một câu liền có thể để cho chúng ta từ bỏ những cường giả yêu tộc khác cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý ổ vậy liền rửa mắt mà đợi đi thương dâu lão sư vương không nói gì chỉ là bình tĩnh nói ta biết người a a ô n h ữ mày đôi mắt bên trong hiện lên một tia cơ cảnh ngươi không cần nhận biết ta nhưng bây giờ để lại cho ngươi chỉ có một lựa chọn đó chính là theo ta đi hất lên huyết sắc áo choàng báo đầu thiếu chủ lạnh lùng nói không hiểu đấu tránh ra thiếu nữ tóc vàng nhĩ mày a xem ra ngươi không muốn nghe nói a huyền minh sớm có đón trước trực tiếp xuất thủ thị huyết thú vương nói không chừng lúc nào liền sẽ đổi tới hắn không dám kéo dài h ừ thiếu nữ tóc vàng hư lạnh một tiếng chân ngọc đạp ở trên mặt đất quanh thân bí lực toàn bộ bạo động hiệu dương tri lực thái âm tri lực vạn tộc tri huyết y mẫu thần huyết nguyên thủy tiết lực v ũ đại bí lực đều đang cột trào mà lại cái này năm loại bí lực vận chuyển dưới lại có thần tính đang nổi lên cái gì huyền minh con ngươi co r ụ t lại quả nhiên nghe đồn là thật trên người ngươi có vô cùng cơ duyên thậm chí tại trong tộc đạt được chân chính đại tạo hóa vậy mà tiến hóa làm thần thú thần thú cực kỳ tốt quý chẳng những cần huyết mạch cực kỳ t h u ậ n quý, còn cần thực lực cường đại cùng cơ duyên mới có thể thực sự trở thành thần thú đồng dạng cảnh giới thần thú có khả năng bộc phát vi năng hoàn toàn không phải cùng giai có thể được nổi ừ những ngươi mất quá là chín cực tiên đế cảnh giới Là là c ông ta một cỗ o đáng n ta đ sợ khí hiện hiện ra loại này bí lực cực kỳ thuần túy cực kỳ cao quý ngươi đã thành công đi lên thuần túy huyết mạch con đường cái này sao có thể không có nguyên thủy thú huyết đây là tuyệt không có khả năng sự tỉnh huyền minh kinh hô h â n tộc lấy đạo pháp bị t i ề n yêu tộc lấy huyết mạch phạm cấm từ xưa đến nay đây cũng là trung cực thiên tiêu chứng minh mình hai con đường đối ứng nhân tộc thiên tiêu vượt quang địch thiên tiết yêu tộc thiên tiêu nhất cực hạ n thành cựu chính là ngưng tụ ra nguyên thủy thần huyết tức h trong cổ tịch đi lại nguyên thần thú huyết ngoại giới cơn ư giả g yêu tộc nhóm đều cảm thấy ra đầu run lên nguyên thủy thần huyết bình thường là nguyên thủy thú huyết cùng tần huyết t u n g hợp kết hợp vô số bí pháp mới có thể tiến hóa mà thành cứu cực chi huyết đối yêu tộc tới nói đây chính là trí cao huyết mạch dùng cái này chứng đạo người sẽ bị tôn là nguyên thủy thần thú từ xưa bây giờ thần thú có lẽ có không ít nhưng có thể ngưng tụ ra nguyên thủy thần huyết được tôn là nguyên thủy thần thú nhưng không có bao nhiêu số lượng so với nhân tộc vượt qua nghịch t i ê n cấp tu sĩ số lượng còn ít hơn nhiều lắm cái này đương nhiên cùng yêu t ộ c không có nhân tộc số lượng nhiều có quan hệ nhưng cũng đủ để chứng minh ngưng tụ ra nguyên thủy thần huyết chuyện này tại yêu t ộ c trong lòng địa vị cao bao nhiêu thử mặc dù không biết ngươi đến cùng làm sao làm được nhưng cố gắng của ngươi đem toàn bộ hóa thành ta áo cưới huyền minh mừng rỡ ngươi đã có nguyên thủy thân huyết ta còn đi tìm cái gì nguyên thủy thú huyết đưa ngươi đánh giết để luyện ra huyết tinh t ắ m rửa máu của ngươi liền có thể để cho ta cứu cực tiến hóa ngươi cảm thấy mình có bản sự kia cứ việc tới thử xem thử a o thể nội nguyên thủy thân huyết nở rộ vô tận quan huy kéo kẹt kéo kẹt huyền minh toàn thân cũng nhịn không được phát r u n yêu tộc ở giữa huyết mạch áp chế quá lớn nguyên thủy thân huyết u y áp vừa ra đủ để cho tất cả cùng cảnh giới bình thường yêu thú quỵ dạp trên đất không dám động đậy cho dù là cao hơn một hai cái đại cảnh giới đồng dạng muốn bị ảnh hưởng hành động nhận trở ngại to lớn thứ huyết mạch áp chế lại như thế nào ngươi cuối cùng chỉ là cái tiên đế mà ta sớm đã đăng lâm thất phẩm linh t i ê n cảnh v i ê n minh gầm t h é t ngươi tại huyết mạch bên trên áp chế ta ta tại tu đạo cấp độ bên trên nghiền ép ngươi cũng coi như hòa nhau chính diện một trận chiến ngươi có thể thắng ta sao vất quá là người hai mươi tuổi không đến hoàng bao nha đầu ta một quyền này bảy mươi vạn năm công lực ngươi chống đỡ được sao dứt lời hắn dẫn động toàn thân chi lực đem vô tận tiên linh lực ngưng tụ tại trên nắm tay hướng về ao tới ông một quyền này ngưng tụ thật đáng sợ lực lượng để cao d u đều bà mèo ế trước thể không hướng hắn gian nắm của sụp đổ hướng nắm đấm của hắn vị í chính A. A. O. lắt linh. lời, bất Dứt xuất đầu, minh ngoan bất linh. Dứt lời, nàng chân chính xuất thủ. h ơ dương n hạn nhiệt độ cao tan mặc vào cao duy không gian. Tiểu dương chi lực. Cái này sao có thể? Huyền minh g hực chi thể? cực lực. cao mặc cao Cái kiếm Tiểu hãi. đâm độ ra, r sao t vào duy quá ư sợ có khi đến hắn chỉ biết là đối phương tuổi còn trẻ đã thu được nguyên thủy tiết lực đồng thời thông qua kim ô tộc bí t r u y ề n phản tổ vì thần thú nhưng lại không biết nàng vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này hoàn toàn siêu việt hắn lý giải suy a ô mạch máu trong người a n h minh mỗi một giọt máu phạm phất đều biến thành một viên vô cùng lớn thái dương tinh trong đó có nguyên thủy kim ố tại têu to vẩy xuống vô tận tần h huy t i ể u dương chi lực cùng nguyên thủy kim ố huyết mạch tương hố làm nổi bật đưa nàng lực lượng phóng đại đến một loại không cách nào hình dung đáng sợ hoàn cảnh chỉ là một cái giao toa h huyền minh thân thể liền bị trường kiếm đâm xuyên p h ầ n phật nào bất diệt l ử a thuận kiếm thương lan tràn trong khoảnh khắc đốt diệt hết t h ể sinh cơ chỉ là một cái hô hấp huyền minh thân thể liền đốt hết hóa thành cho tản sau l ư n g a ổ vô lực phiêu tán ngoa tạo mạnh như vậy ngoại giới tất cả mọi người nhìn động đều nói thức tỉnh nguyên thủy t h ầ n huyết sẽ rất mạnh tăng thêm đối chiến cùng là yêu tộc địch nhân lúc huyết mạch áp chế ưu thế thậm chí so với nhân tộc địch tiên người còn muốn đáng sợ nhưng bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào thức tỉnh nguyên thủy t h ầ n huyết thiên tiêu làm sao biết sẽ mạnh tới mức này một cái tiên đế cảnh vậy mà một kiếm liền chém dụng huyền minh vị này thất phẩm linh tiên mà lại hắn còn không phải bình thường thất phẩm linh tiên cần biết huyền minh bản thân liền là tiên tiêu đủ để làm được cùng cảnh giới bên trong ít có địch thủ dù vậy vẫn như cũng bị một kiếm miểu sát cái này quá ngây tiên đám người xem như chính mắt thấy phạm tiên lịch chạm linh tiên nội tâm rung động đến cực hạn cái này cùng nghe tình báo hoàn toàn là hai cái cảm thụ dù sao chăm nghe không bằng một thấy cho đến giờ phút này mọi người mới chân chính tin tưởng lịch tiên người có thể chạm linh tiên sự thật yêu tộc ra một cái khó lường hậu bối a hắc bạch nhị lao sở lấy sợi dâu trong mắt hàn ý l ạ n h t ấ u xương đã đang suy nghĩ muốn hay không nhằm vào a o dù sao thần thú cũng đã đầy đủ để cho người ta đau đầu mỗi xuất hiện một tôn đều có thể đối nhân tộc tạo thành rất lớn cảm giác các bách càng đừng đề cập nguyên thủy thần thú nếu quả thật bỏ m ặ t hắn trưởng thành sẽ đáng sợ tới trình độ nào không cách nào tưởng tượng nàng n à y đoạn không thể lưu nguyên thủy thần thú nguy hại quá lớn nhất định phải bị khống chế trong tay nhân tộc mới có thể ta liền cố mà làm đem thu làm tọa kỵ đi tranh thủ đem bồi dưỡng làm ta tông môn hộ tông thần thú l ạ n h leo thanh âm chuyển đến đám người nhìn lại nguyên lai là một vị làm tử sắc c u n g trang nữ tử thất tình tông tông chủ đám người nhận ra vị nữ tử này thân phận thất tình tông năm đó cùng thất huyền môn cùng là thái cổ cấp tám tông môn nhưng thất h u y ề n môn bởi vì luân hồi cảnh lão tổ trên chiến trường bỏ mình bị giáng cấp mà thất tình tông nhưng không có hiện tại thất tình tông vẫn như cũng là thái cổ cấp tám thế lực là làm thế đã xuất thế trong thế lực ngoại trừ tam đại vô thượng đại phái mạnh nhất một nhóm thế lực một trong thất tình tông chủ nói chuyện phân lượng tự nhiên cực nặng hắc bạch nhị lão các người hắc bạch học cung nội tỉnh quá thâm hậu khẳng định không đành lòng cùng tiểu nữ từ đoạt cơ duyên a thất tình tông chủ mỉm cười nhìn về phía hắc bạch nhị lão muốn đem bọn hán dựng lên tới mà hắc bạch nhị lao chỉ là cười nhạt một tiếng nguyên thủy thần thú chính là hắc bạch học cung cũng chưa từng có được qua thiên hạ c h i vật người có duyên tư chi sao là đoạn không đoạn lại nhìn thấy thời điểm chúng ta a i cùng con kim ô này hữu duyên đi cáo già thất tình tông chủ tâm bên trong thầm mắng một tiếng không cần phải nhiều lời nữa biết cái này tiểu kim ô sau khi đi ra tất nhiên sẽ gây nên một phen máu họa h â n tộc không khỏi quá mức không muốn mặt một chút yêu tộc đại năng đều năng phẫn nộ, nàng là yêu là ta ộ c t t h i ê n t i ê u xử trí như thế nào tự nhiên về chúng ta yêu tộc định đoạn thế nào yêu tộc lại nghĩ nhấc lên đại chiến sao thất h u y ề n môn chủ khinh thường cười một tiếng thái cổ yêu tộc cùng dân tộc so sánh s á c thực cực kỳ y ế u thế không có chút nào uy hiếp đều đừng cãi cọ thương dâu lão sư vương bình tĩnh mở miệng lợi ích không phải dựa vào miệng tranh tới sự thật cùng nắm đấm nói chuyện hai phe hỏa khí lúc này mới giảm đi không ít liên tục nhìn về phía hình chiếu hình tượng mau nhìn n ữ tử kia g i ế t điên rồi trong tấm hình càng ngày càng nhiều yêu t ộ c thiên kiêu đ ổ i kịp A.O, muốn cưỡng ép xuất thủ đưa nàng mang đi nhưng A.O đại phát thần uy quanh thân nguyên thủy thần huyết t i ế u đốt cựu dương chi lực hóa thành thần kiếm mười bước giết một người từng cái thiên kiêu hóa thành cho tàn chết đi trong may mắt đã có hơn mười vị nổi tiếng bên ngoài yêu t ộ c thiên tiêu biến thành cho tàn rất nhiều cường giả yêu t ộ c thấy nghiến răng nghiến lợi s á t cơ nghiêm nghị bởi vì chết đi đều là đồ đệ của bọn hắn cùng hải tử cái này còn không phải nàng trạng thái toàn thịnh vừa rồi nàng cho thấy bí lực đồng thời có cựu dương thái âm c h i lực cựu dương thái âm dung hợp vốn là vô địch c h i lực lại thêm nguyên thủy thân huyết càng lại như hổ thêm cánh hiện tại thậm chí không có địch nhân có thể buộc nàng dùng ra âm dương dung hợp tri lực đâu thất huyền môn chủ nhìn ra yếu hại cười lạnh mở miệm yêu tộc những n à y thiên tiêu mặc dù thanh danh tại ngoại kỳ thực không dùng được ngay cả cái tiên đế cảnh tiểu nha đầu đều bắt không được ngược lại bị nàng cho hết chém bay thật sự là mất mặt xấu hổ c ư ơ n g giả yêu tộc nhóm đều xấu hổ không thôi các vị yên tâm tâm con ta đã tới cái này nháo kịch có thể kết thúc thương dâu lão sư vương lại lần nữa bình tĩnh mở miệng để trong lòng mọi người chấn động đúng a còn có thị huyết thú vương hán mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu t r i ể n lộ ra quy năng so chín kiếm đồ thủ tịch còn muốn đáng sợ đủ để làm cho thất huyền môn chủ loại này cường giả tiền bối xuất thủ ngăn cản dạng này loá mắt tồn tại ai có thể cản thương dâu lão sư vương nói không sai thị huyết thú vương đến hết thẻ cũng liền kết thúc thừ nhân tộc bên kia mặc dù bất mãn nhưng cũng không thể không thừa nhận thị huyết thú vương lóa mắt máu triều bên trong giống một tiếng rung động chín tầng trời tiếng gầm gừ để vạn linh run d ậ y một đạo huyết hồng sắc hồng v ầ n tại trong vòng trời phi t ố c di động tiến vào hình chiếu hình tượng trong phạm vi là thị huyết thú vương h á n rốt cục xuất hiện hết thẻ muốn kết thúc rồi hả nó vậy mà tại ngự không mà đi mỗi thời mỗi khắc thị huyết thú vương tiên linh lực đều cấp tốc tiêu hào nhưng nó tiên linh lực như biện đền sâu không thấy đáy không có chút nào để ý những cái tia hao tổn suy suy suy máu chiều bên trong cảnh cây khô nhà tung bay phi t ố c đâm về thịt i c u n g muốn hút thị huyết thú vương máu n ử a chết l ử a sống vụ vật hút thị huyết thú vương bá khí bên cạnh để l o ạ n cự quyền oanh ra lấy vô bí sư t ử ấn hiện hiện thế gian ẩm tia hướng nó nổi lên cây khô lại bị một quyền oanh bạn mở t r ờ i ạ một màn này thấy tất cả mọi người kinh hãi k i a cây khô cỡ nào quỷ gì đáng sợ vừa rồi mọi người rõ như ban ngày kết quả lại bị thị huyết thú vương một quyền cho oanh bạn mở cái này thị huyết thú vương đến cùng dẫn trước người cùng thế hệ nhiều ít cảnh giới chiến lược hoàn toàn không thể so sánh nổi đ u ổ i kịp t h ấ t huyền môn chủ một tiếng quát trói hai quả nhiên thị huyết thú vương một đường thế như t r ẻ tre tốc độ quá nhanh dễ như t r ở bàn tay liền đổi u kịp đang bị vây công thiếu nữ tập bảng nàng là ta các ngươi lan thị huyết thú vương nghiêng một cái đầu kim sát sư t ử mắt bộc lộ nguy hiểm c o n trạch ngay tại vây công a o bốn v ị yêu t ộ c thiên tiêu trong tay run lên chỉ vì một người trong đó trần trờ một lát liền bị thị huyết thú vương một quyền xuyên thủng lực bạo thể mà chết bá đạo cường thế cùng thế hệ vô địch thị huyết thú vương bước ra mỗi một bước đều biểu thị công khai lấy nó vô song cường đại trên đường đụng phải một chút phiền thoái giải quyết kia chín cái dùng kiếm bắt con chậm c h ễ một chút thời gian không nghĩ tới ngươi đã bị người đội kịp may m à ngươi không để cho ta thất vọng đem những người yếu này đều chém gắng gượng đến ta giáng lâm ta rất hài lòng nếu không ngươi ta ở giữa chiến đấu sẽ trở nên quá nhàm chán thị huyết thú vương liếm liếm vẹn miệng nhìn chằm chằm trước mắt cô gái tóc vàng đôi mắt bên trong chiến ý nghiêm nghị đến t ự c hạn xe kéo cung điêu như trăng tròn tây bắc m ò n g xả thiên lang t r ư ơ n g tám trăm xe kéo cung điêu như trăng tròn tây bắc m ò n g xả thiên lang cái gì hắn đụng phải kiểu kiếm đồ sao cái này sao có thể bị kiểu kiếm đồ vây công còn có thể toàn thân trở ra đáng sợ như vậy nhân tộc bên này xôn xao đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi ha ha chớ hiểu lầm c ò n ta lời nói thế nhưng là nói đem k i a kiểu kiếm đồ toàn giải quyết thương dâu lão sư vương lại lần nữa bình tĩnh mở miệng điểm ra yếu hại nhân tộc bên này tu sĩ đều sắc mặt càng thêm khó coi như cựu kiếm đồ thật bị một người chỗ chạm khi bạch ngọc kiếm kinh mặt muối liền mất hết cũng tương tự mất mặt tộc mặt muối cho ta hiển hóa cựu kiếm đồ hình tượng bạch ngọc kiếm kinh ngân giao cũng không thể bình tĩnh lên tiếng lần nữa h ắ c một bình huyền phẩm tiên đan bị gơi mặt nạ nam khẽ vươn tay thừ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mặt hàng ngân giao hừ lạnh một tiếng đem đan dược đã đánh qua hình tượng hiện hiện ra cựu kiếm đồ ngay tại trong vòm trời lao v ụ t trong đó mấy người trên thân mang theo vết thương hiển nhiên vừa trải qua một phen cổ chiến đáng chết kia sư tử x u ấ t sinh hảo hảo đáng sợ đối mặt chúng ta chín người b y công còn ngạnh xinh xinh g i ế t ra một con đường máu kiếm đồ lao cựu thương thế nặng nhất nổi giận mắng cũng là chưa hẳn thật không giết được hắn nhưng nếu chúng ta cưỡng ép muốn lưu hắn lại tối thiểu muốn chết đến mấy người không cần thiết b ư ớ c lên loại này phong hiểm thủ tịch kiếm đồ trần ă n nói ừng mấy vị kiếm đồ đều gật đầu thần sắc dễ nhìn một chút cái này ngoại giới ngân giao mặt đều đen trong nháy mắt nó liền hiệu được bị lựa gạt yêu tộc bên kia cũng buộc phát ra đùa cợi vang a u bên kia hình tượng bên trong thị huyết thú vương nhìn về phía hình tượng bên ngoài ta biết giờ phút này các ngươi tất nhiên tại hình chiếu quan sát nơi này mới cho phạm sai lầm lầm tin tức lừa dối các ngươi nhất định trả giá nặng nề a yêu tộc từ trước đến nay bị nhân tộc gian trá chỗ hại lần này bản vương liền hố các ngươi một lần tu sĩ nhân tộc sắc mặt đều cực kỳ khó coi thế mà bị một cái ngang ngược yêu tộc b à y một đạo thật mất thể diện ha ha ha ha không hổ là con ta thương dâu lão sư vương cười to lên k ó được khoái quả hiện tại nên giải quyết ngươi hiện tại quỷ số nhận chủ có thể để ngươi làm viết nô sống sót nếu không thị huyết thú vương lạnh lẽo nhìn về phía a âu ngươi dường như l u y n nha a âu lắc đầu cảm thấy tên trước mắt này quá tự tin tự tin đến tự luyến trình độ phản phất là cái bệnh tâm thần người bệnh ha ha ha thị huyết thú vương không những không giận mà còn cười tự luyến là một loại thái độ ngươi lại hiểu cái gì dứt lời hắn ký huyết b ụ c phát đáng sợ năng lượng ba động huyết tán ra tới đúng cao duy băng liệt thị huyết thú vương quên người vạn vật đều hư vô hóa những này vật chất phân giải vậy mà biến thành bản chất nhất trật tự tỏa liên những này trật tự tỏa liên x é lẫn hóa thành trật tự binh khí trưng bày tại thị huyết thú vương bên người chơi ạ hóa thực thành hư hắn đã tiến vào linh hư ba cảnh đám người sợ hai tháng phục thị huyết thú vương mới nhiều ít tuổi không đến bốn mươi vạn tuổi a vậy mà liền có bực này tạo hóa thật khó lường có người kinh hô cho dù tại tiên cổ mười vạn tuổi trước có thể tế đạo đều đã đủ để bị thế lực lớn coi là đáng giá hảo hảo vung trồng tiên tiêu bốn mươi vạn tuổi liền có thể đặt chân linh hư ba cảnh ý nghĩa hoàn toàn không thua gì mười vạn tuổi tế đạo như thế tiếp tục tu hành chẳng phải là trăm vạn tuổi trước đó liền có thể tu đến linh chủ cảnh thậm chí luân hồi cảnh có người sợ hai tháng cục thái cổ dấu địa mở ra với hắn mà nói vẫn là quá sớm một chút vạn thú thần sơn cường giả tiếp luận nếu là lại có sáu mươi vạn năm mới mở ra lời nói mới là thị huyết thú vương có thể đạt tới đ ỉ n h phong đáng sợ nhất còn không phải tu vi của hắn mà là chiến lược của hắn thất u y ề n môn chủ thâm trầm nói hắn nhớ tới vừa rồi tự mình ra tay ngăn cản đối phương lúc cảm thụ hắn mặc dù nhìn chẳng qua là linh hư ba cảnh đệ nhất cảnh ngọc linh cảnh nhưng thực tế chiến lược xa xa không chỉ T. tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng xuống tới cái này thiên tiêu khó lường ngày sau tất nhiên sẽ trở thành bạn thú thần sơn nhân vật thủ lĩnh đem thanh x u ấ t vu lam như ngày sau có thể có cơ duyên tiến hóa làm thần thú rất có thể sẽ so tôn này bạch hổ còn mạnh hơn Đi. t h ị huyết thú vương vung tay lên thư hóa bạn vật có được trật tự binh k h í nhóm gào thét hướng về a ô chém tới muốn giết ta còn sớm a ô lạnh a một tiếng quanh thân nguyên thủy thần huyết vậy mà bốc cháy lên vô số đại nhật đang bay múa vô số kim ô hư ảnh tại thanh minh tại nàng quanh thân biến thành một đạo nguyên thủy thần huyết lĩnh vực Hô hô. sau một khắc nàng tay trái thái âm c h i lực tay phải kiểu dương c h i lực giữa trời quanh trọn hai loại bí lực giữa không c h u n g ngưng làm một thể vậy mà lấy thái âm bị cùng kiểu dương c h i lực hóa thành chín mũi tên thần công tử từng đề điểm qua ta một câu mật ngữ bây giờ bị ta hiểu thấu đáo có thể tăng lên ta gấp trăm lần c h i lực cái này chín mũi tên ngưng tụ ta hết thể cảm nộ cùng thủ đoạn nếu ngươi không tiếp nổi liền không phải ngươi tới giết ta mà là ta giết ngươi a ô kéo căng dây cùng than nhẹ câu kia mật ngữ sẽ sắn cung điêu như trăng tròn tây bắc vọng bắn t i n lang theo â m tục âm thanh thái âm thần cung buộc phát ra trăng tròn chi quang chín mũi tên thần tiêu đốt phát ra lấp lánh cựu thiên ánh mặt trời vang chín mũi tên rời dây cung như chín quả đại nhật đông chạy lặn về phía tây như thời gian cực nhanh không thể truy thời không đều bị chín mũi tên bung rơi vào sau lưng mang theo kinh khủng đại thế đông tới ông những cái kia trật tự binh khí khi tiến vào thần huyết lĩnh vực trong n y mắt nhận lấy cực lớn suy yếu tốc độ u i lực s ụ n g i ả m đây cũng là yêu tục đẳng cấp xâm nghiêm huyết mạch đáp chế suy suy suy chín cái thần tiễn mang theo mật ngữ chi lực như chín quả đại nhật thôn phệ hết đậy những cái tia trật tự binh khí tại chín cái thần tiễn đại thế chức toàn bộ đ ứ t đoạn ừ n thị huyết thú vương ánh mắt châm xuống có chút b ả n sự c o i thường ngươi phần phật chín cái thần tiễn tổi khô là vụ chém v ỡ hết thể trật tự binh khí bắn ra thần huyết lĩnh vực hướng về thị huyết thú vương chạy đi bất quá đây chính là ngươi cuối cùng được a thị huyết thú vương cười ha ha một tiếng ta chỉ là tùy ý một k í c h mà thôi liền để ngươi đem hết toàn lực sao ngươi vẫn như c ũ không được dứt lời quanh người hắn tóc mai đứng đấy thú huyết sôi trào hiển nhiên hắn toàn diện đã thức tình ngọc linh cảnh định phong tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ giống hắn phát ra hoàng kim sư tử hống kim sát sóng âm đánh rách tả tơi hết thảy kia chín mũi t i n h thần vừa bắn ra thần huyết lĩnh vực liền bị kia sư tử hống chấn b ỡ chiến l ự c t r ê n lệch quá xa căn bản không có sức chống cự vô hủy sư tử ấn thị huyết thu vương chiến huyết của bạo toàn lực một quyền vung r a đáng sợ uy năng lập tức nét đầy thiên v ũ đại quyền ấn không gì không phá để thần huyết lĩnh vực đều chấn động phân p h ậ quyền ấn phá vỡ hết thảy thẳng tấp đánh phía a â ngực a â cắn răng tự biết không địch lại đem toàn bộ thần huyết lĩnh v hóa thành hộ thể chiến ý ỉ quay đầu liền chạy thị huyết thú vương chiến lực thật đáng sợ nàng cuối cùng chỉ là một cái p h à m tiên không cách nào ngăn cản trốn không thoát thị huyết thú vương càng thêm n văn lệ quên ấn nước ngang thiên địa muốn một kích trọng thương a ô nhất định phải chạy đi a ô thiêu đốt quanh thân nguyên thủy thân huyết muốn t r ọ i cứng một kích này nàng không thể gây kích ở chỗ này nàng nếu lại đi gặp đến công tử chỉ là nàng vừa mới c h u y ể n thân liền cùng người đụng một cái đầy cõi lòng trong nội tâm nàng kinh hãi ngọc trời có người tại nàng không có chút nào phát giác thời điểm như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng nàng cấp tốc n gần đầu giật mình kia tuấn lãng gương mặt thần thái sáng láng đôi mắt quen thuộc như thế là sắp chết ảo giác sao khi dễ thị nữ của ta để ngươi rất có cảm giác thành tựu sao chất vấn t i ế n g văng lên thiếu niên áo trắng tay trái nắm ở trong ngực tóc vàng nữ hải tay phải bình tĩnh nâng lên trong nháy mắt nát ấn đảo mắt quyển sách này cũng đến chương tám trăm chính thức trở thành cựu dương quân thứ ba trăm vạn chữ trở lên trường t i ê n tác phẩm tiếp tục cố gắng g õ chữ lên lên lên chương tám trăm linh một đây chính là ngươi ẩn tàng sức mạnh nực ươi chương tám trăm linh một đây chính là ngươi ẩn tàng sức mạnh nực ươi c h ẳ n g thiên địa yên tĩnh chỉ có đại ấn v ơ vụ thanh â m giờ khắc này tất cả mọi người bị choáng váng vô luận là tự mình tham chiến thị huyết thú vương vẫn là người quan chiến tộc cường già yêu tộc nhóm hán là ai thật lâu mới có nhân nhận không ở hỏi ra nghi vấn của mọi người có thể đi vào thái cổ dấu địa đại biểu hắn tuyệt đối không có trăm vạn tuổi cùng thị huyết thú vương là cùng thế hệ tu sĩ kết quả lại có thể không có chút nào gần sóng tuy ý một chỉ liền bể nát thị huyết thú vương thành danh kỹ không sợ đại sư tự ấn một màn này quá mức rung động nói do quá nhiều chỉ cần hơi suy nghĩ sâu xa liền có thể cảm thấy một loại khó có thể tin kinh khủng có người biết hắn sao có người nhận ra hắn sao yêu tộc nhân tộc các tu sĩ cũng nhịn không được có người lên tiếng đặt câu hỏi ta biết hắn vĩnh viễn cũng không quên được có người mở miệng âm thanh run r ậ y tất cả mọi người nhìn sang ừng một cái chuẩn tiên đế ngươi có thể nhận biết cái rắm một đám thái cổ tu sĩ đều hồng h y chuẩn tiên đế tại tiên giới khôi phục về sau cũng chính là bình thường thế lực chiến binh cấp bậc tự nhiên không người thả tại trong mắt các vị đại nhân ta là tiên giới khôi phục trước đó chán chúa tể thế lực gia tộc lão tổ vị tiêu chuẩn tiên đế tu sĩ lung túng m u ố n mạng ngay trước một đám siêu thoát linh tiên nói mình là cái gì chúa tể gia tộc tộc trưởng loại lời này thật sự là quá xấu hổ a ha ha ha quả nhiên câu nói này đưa tới rất nhiều vô tình chế dễ ước khu khu nhưng vị này chuẩn tiên đế vẫn là lấy dũ khí tiếp tục nói hắn là lâm dương cái gì thái cổ các tu sĩ cũng n h ị n không được nhĩ mày tại sao lại đụng tới một cái lâm dương trước đó không nói mấy cái kiêng lịch thiên người sư phụ gọi lâm dương sao làm sao hiện thế cường giả đều lưu hành gọi lâm dương sao h u y ề người môn、chủ、cảm lâm tên này rất xúi khỏe, bởi vì hắn nhi liền n chủ cái chết thấy rất tử tại quẩy, xúi bởi vì d ư ơ đồ đệ đế đầu trong tay. tiên đế đầu một một Ngạch! Chuẩn cũng không gãi cái, phải là lại là, Mà là lạ. là Chỉ có một cái một lâm d ư ơ nói g Người n là hắn đã là bốn cái nghịch thiên người sư phụ lại là hai cái đột nhiên xuất hiện nghịch thiên người ca ca vẫn là thiếu nữ tóc vàng này công tử hắc bạch nhị lão đều không thể bình tĩnh tự mình mở miệng hỏi thăm không tệ chuẩn tiên đế liên tục gật đầu thu s ủ n g nước kinh theo lý thuyết hắn cảnh giới này tu sĩ đợi này cũng không có tư cách cùng hắc bạch nhị lão loại tồn tại này sinh ra giao lưu nói hiệu nói vượt làm sao trên đời mạnh nhất tiên t i ê u đều bị hắn gặp hắn cứ như vậy tốt vật lý thái cổ táng địa hắn ở khắp mọi nơi nghĩ ra hiện tại cái nào liền xuất hiện ở đâu đơn giản hoang đường đến t ự điểm đúng rồi không riêng gì nhân tộc cường giả ngay cả cường giả yêu t ộ c cũng nhịn không được tức giận của chúng n ị c h thiên người một thời đại ra một cái liền rất không hợp t ố i thường kết quả lập tức tung ra sáu cái đều cùng hắn có quan hệ có thể nói ô m đồm thời đại này nhân tộc tất cả n ị c h thiên nhất thiên kiêu kết quả yêu tập bên kia xuất hiện một cái so sánh nhân tộc n ị c h thiên người nguyên thủy thần thú cũng vẫn là cùng hắn có quan hệ thậm chí chỉ là thị nữ của hắn đơn giản quá bất hợp lý ta cũng có thể chứng minh cái này lâm dương vô cùng đáng sợ chúng ta thời đại chính là bị hắn cuối cùng kết không tệ một chút khôi phục trước chúa tể thế lực n h a u n h a u đứng dậy bắt đầu lên án lâm dương đem nhân yêu chiến trường sự t ì n h nói ra ồ hắc bạch nhị lão lên hưng ơ thú nói như vậy hắn là hiện thế người đến từ một cái thượng cổ gia tộc bây giờ vẫn là một thiếu niên đồng thời tiên giới hoàng kim khôi phục đều là hắn đưa ra khải không sai chúa tể thế lực các phương lão tổ đều chắc chắn nói thái cổ các tu sĩ hai mặt nhìn nhau cảm thấy rung động không tệ kẻ này có đại khí v ậ n đáng giá vun c h ồ n g a hắc lao đ ớ t d â u đối lâm dương rất là hài lòng mà lại từ hắn vừa rồi xuất thủ uy thế nhìn hắn so cái này thì huyết thú vương càng mạnh mấy phần nho nhỏ người thiếu niên không có cường đại thái cổ truyền thừa tại một cái thượng cổ tiên đế trong gia tộc liền có thể có thành tựu như thế này nếu là có thể trở thành ta hắc bạch thư viện học sinh tất nhiên tiền đồ vô lượng nói không chừng có thể trở thành bạn viện tại hiện thế bồi dưỡng được cái thứ nhất thái cổ đế vương tốc nhân vật hắc lao ánh mắt độc đáo khiến người khâm phục một chút thế lực tri chủ đều đang quay m ư n ngựa mà huyết y t ì h à minh một đám thế lực c h i chủ như thất huyền môn chủ các loại thì trong lòng vẫn rất bất mãn khó chịu cực kỳ bọn hắn vẫn còn muốn tìm kia lâm dương sư môn báo thù đâu lần này khó làm tiểu tử kia thế mà hảo vẫn bị hắc bạch nhị lao thưởng thức chuẩn bị tuyển nhận nhập hắc bạch học cung có hắc bạch học cung che chở bọn hắn cũng không tốt lại tìm cái này lâm dương phiền thức đáng chết thật sự là gặp v ậ n may thế mà đạt được hắc bạch nhị lao thưởng thức những thế lực này tri chủ đều nội tâm không cam lòng ừ lao đạo sĩ chớ đắc ý quá sớm hắn vẫn là trước tiên ở con ta dưới nắm tay còn sống sót rồi nói、sau. thương dâu lão sư vương mở mắt ra con ngươi màu vàng lóng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc bạch nhĩ lão ta kia sư tử con đến nay còn không có triển lộ thực lực chân chính đâu cái gì đám người hai nhiên thị huyết t h ú vương còn tại giấu còn không có chân chính triển lộ toàn bộ thực lực tất cả mọi người nhịn không được liên tục nhìn về phía hình chiếu hình tượng ồ nhân tộc bên trong rốt cục xuất hiện một vị có thể đánh sao thị huyết t h ú vương xâm nhiên đánh giá trước mặt thiếu niên áo trắng khoe miệng lộ ra khát máu độ con có thể trong nháy mắt nát ta không sợ đại sư tử ấn ngươi cũng coi như có chút bản sự tự quyết định lâm dương hờ hững mở lời trả lời sai lầm công tử a o nhìn xem trước mặt quen thuộc bá khí thiếu niên nhìn không được đôi mắt t ừ n g đỏ hắn m u ố n l ạ i như vậy đáng tin cậy đáng tin nam nhân thật làm cho lòng người say ngươi biểu hiện rất tốt vượt quá dự liệu của ta t i ế p xuống giao cho ta đi lâm dương mỉm cười trấn an a o có thể dựa vào rất nhiều bí lực cùng máu của thần thú dung hợp liền cưỡng ép thức tỉnh nguyên thủy thần thú máu a o tại huyết mạch chi đạo bên trên thiên phú quá mức cứng hãn hoàn toàn có thể so sánh nhân tộc nhất trọng địch thiên người nếu là đối đầu yêu tộc đối thủ tăng thêm huyết mạch đáp chế ưu thế chiến lược tương đương với n h ị trọng địch thiên người được a ô không trần trờ lâm dương sớm tại trong lòng của hắn gieo vô địch bóng lưng nàng cũng không lo lắng lâm dương sẽ bại cái này nam nhân là vô địch ha ha ha rất lâu không có đụng phải căn bản không đem bản vương để ở trong mắt cổn đồ thị huyết thú vương khí cười chính là b ạ c h ngọc kiếm kinh t i ể u kiếm đồ cũng không có c ù n g thành ngươi cái bộ dáng này bất quá ngươi cũng là tính có chút cuồng gọc m ộ liếng xem ra bản vương cũng muốn triệt để nghiêm túc dứt lời hắn một trưởng vô tại lồng ngực của mình một tầm phong cấm trực tiếp vỡ ra lực lượng mánh liệt phun ra ngoài cảnh giới của hắn ẩm vang lên nhanh trực tiếp từ ngọc linh cảnh đ ỉ n h phòng trực tiếp lên cao đến tiên linh cảnh b i ế n mãn thị huyết thú vương cười lạnh muốn từ lâm dương trên mặt nhìn thấy trấn kinh cùng sợ hãi nhưng hắn chú định thất vọng đây chính là ngươi h ẩ n tàng lực lượng Buồn cười lâm dương sắc mặt bình tĩnh khách quan bình luận chương 802, siêu phàm lĩnh vực vạn pháp di a i không chương 802, siêu phàm lĩnh vực vạn pháp di a i không nhìn ngươi có thể cùng đến khi nào thị huyết thú vương nổi giận gầm lên một tiếng q u a n thân lực lượng lên nhanh thể nội mánh liệt như giang hà huyết dịch buộc phát ra bất luận cái gì một dọn đều đủ để xuyên thủng cao duy phá diệt một mảnh lớn tinh không thiên linh cảnh hóa thực thành hư pháp tắc đã dần dần thành t ụ đủ để đem chọn phiến cao duy đều hư hóa phân giải làm bản chất trật tự chi lực chết đi cho ta thị huyết thú vương máu bay ra h ư ớ n lượn quyết tán dọc đường hết thể tất cả đều đều bị hư hóa cái này đáng sợ hư hóa chi lực liền ngay cả linh bảo đều không thể ngăn cản sẽ bị cưỡng ép hư hóa rơi lại còn che giấu tu vi ngoại giới các tu sĩ cũng nhịn không được k i n n g ạ thị huyết thú vương trước đó biểu hiện đã đầy đủ đáng sợ không nghĩ tới thể nội còn cất dấu c ấ m chế áp chế tu vi của mình tiềm lực lại tiến thêm một bước bốn mươi vạn tuổi thiên linh cảnh viên mãn tu sĩ lập tức liền muốn đi vào linh hư ba cảnh cuối cùng một cảnh thánh linh cảnh có người sợ h ã i t h á n g phục không tệ cho dù là những cái kia thái cổ đế vương dòng dõi tại cái tuổi này đại khái là thành tựu như vậy à. thật rất cường đại một số người nhịn không được cảm khái vạn thú thần sơn thật đúng là ra cái khó lường thiên t i ê u a hắc b ạ c h nhị lao có nhiều thú vị nhìn về phía người nói chuyện nhưng cũng không có mở miệng chỉ có bọn hắn thực sự được gặp thái cổ đế vương dòng dõi trong đó có lẽ có người tập thưởng nhưng thở nhỏ liền được thái cổ đế vương h ô n đúc cùng g ồ i dưỡng người nổi bật hoàn toàn chính là quái thai cấp thị huyết thú vương mặc dù c ư ờ n g đại nhưng cuối cùng vẫn là hợp tình hợp lý thử thị huyết thú vương gầm t h é t một tiếng máu chiều thúc đẩy càng thêm vung mãnh qua trong dây lát liền đem lầm d ư ơ n g a ô thôn vệ khoe miệng của hắn vẩy một cái a đây chính là c u ầ n vọng cần trả giá đã sau một khắc lông mày của hắn nhữ lại đến lạnh lùng nhìn về phía trước ông máu chiều hóa thành đại dương mênh mông vậy mà trong khoảnh khắc bị buốt hơi hầu như không còn cái này sao có thể thị huyết thú vương kinh ngạc và phần đây chính là thiên linh cảnh đạo tắc kết hợp hắn bá huyết tiên công hình thành hư máu đại dương minh ông lại bị khoảnh khắc bốc hơi hắn định tần nhìn lại lại phát hiện áo trên thân ánh l ử a chiếu r i thiên địa. cái này thị huyết thú vương mở to hai mắt nhìn cảm nhận được kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cũng không phải là áo bốc hơi này huyết sắc đại dương minh ông mà là bởi vì nàng đứng bên người lầm dương trên người u i thế liền tự nhiên tăng lên vô số lần siêu phàm lĩnh vực thị huyết thú vương miệm mở rộng nhận ra kia l ĩ n h vực bản chất đầu não vang long cái này làm sao có thể chứ truyền thuyết v ô thượng cường giả tự thân chô đứng lập tri điệu sẽ hình thành một loại cực hạn t r ậ t vực có thể hóa phàm bị tiên sửa đá thành vàng cho nên mới có nghe đồn có thể cùng v ô thượng đại nhân vật đứng s ó n g vai cũng đã là đại đa số tu sĩ đời này có thể thu được lớn nhất cơ duyên cũng có một câu cổ ngữ trình bày loại hiện tượng này một người đắc đạo gà chó phi thăng không đây tuyệt đối không phải siêu phàm lĩnh vực thì huyết thu vương đem trong lòng hoang đường ý n g h i đánh mát vậy liên quá bất hợp lý cho dù là phụ thân hắn thương dâu lão sư vương thậm chí vạn thú thần sơn chúa tể cũng chính là tôn này bất hổ Cũng không có bực này quyền hành muốn hắn tin tưởng một thiếu niên người so vạn thú thần sơn tôn này bạch hổ còn mạnh hơn còn không bằng giết hắn nhất định là một loại nào đó thiên phú thần thông ngươi là phụ trợ hình tu sĩ thị huyết thu vương cùng thiếu cảm thấy mình nhìn t ấ u bản chất lựa gạt mình nói a lâm dương cười lạnh lắc đầu đến bây giờ còn không có phát hiện hết ngồi đ ạ y giếng tự cao tự lại người là chính ngươi sao ngươi nói cái gì thị huyết thu vương phẫn nộ không nguyện ý lại nghe x u dưới tâm hắn nghi ngờ vô địch chi niệm chưa từng tin tưởng mình sẽ bại vào người cùng thế hệ trong tay chớ nói chi là một thiếu niên người cả người hắn buộc cháy lên hóa thành một viên huyết sắc đại nhật vọt thẳng thẳng hướng lâm dương muốn tiến hành l i ề u mạng một lần lâm dương cười lạnh một tiếng không sợ giấy ruộng y đổng thị huyết thú vương trên người huyết sắc đại nhật trực tiếp băng diệt thế gian vạn pháp rời hắn mà đi không còn vì hắn nắm trong tay vạn pháp dai không lĩnh vực thị huyết thú vương con ngươi rung động tay đều run rẩy lên giờ k h ắ c này hắn thật sợ hãi trong lòng cuồng ngạo bị đánh nát thuấn thân lông đều bị dọa đến đ ư n g đấy không cách nào đối kháng mình cùng trước mắt vị này thiếu niên áo trắng ở giữa phản phất cách không cách nào vượt qua thiên n g uyên căn bản không phải một cái cấp độ sinh linh đây là có chuyện gì bọn hắn chưa giao thủ thị huyết thú vương làm sao lại giữa không trung triệt ủy chơi ạ chiến đấu này thấy tất cả mọi người mê hoặc bọn hắn không tại hiện trường chỉ có thể nhìn thấy khách quan hình tượng không cảm giác được cái kia đáng sợ u y áp tự nhiên không rõ ràng lâm dương đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào chỉ có hắc bạch nhị lao c h ả y ra mồ hôi lạnh bọn hắn sống quá lâu tới n g u y ệ t không ngừng trong đầu vơ vét lấy các loại khả năng nhưng bất kỳ một loại có thể trong nháy mắt ép vì thị huyết thú vương bí pháp ấn lý thuyết cũng không thể là một thiếu niên người có thể thi triển ra cho dù là đơn giản nhất thái huyền lĩnh vực cũng cần chứng được thái ớt đạo quả hắn đã là thái ớt huyền tiên hắc bạch nhị lao đ i ề u phỏng đoán này vừa ra tới kinh ngạc liếc nhau một cái chính mình cũng không có cách nào tin tưởng tiên r i i chi lớn bí pháp vô số có lẽ là chúng ta chưa nghe nói qua bí pháp nào đó đi bạch lao mở miệng cười khổ nói hắc lao gật đầu cũng chỉ có thể làm này giải thích một vị thời đại thiếu niên thái ớt huyền tiên quá dọa người tựa như thần thoại so với cái kia thái cổ đế vương dòng dõi bên trong đáng sợ nhất bói thai còn muốn không hợp t h i thường không biết gấp bao nhiêu lần như thiếu niên mặc áo trắng này thật sự là thái ớt về tiên những cái được gọi là q u á i thai cấp tiên h tiêu cùng hắn so đơn giản thành g ỗ mụm tầm thưởng tóm lại nhân tài như vậy nhất định phải tranh thủ đến chúng ta trong học cung thế này tạm thời chỉ chúng ta ba cái vô thượng đạo thống như thế thế giới này chúa tể quyền nhất định ba chúng ta phương đi cạnh tranh nhân tài như vậy nếu như không cam tâm nhập ta trong túi cũng quyết không nhưng bỏ mặc hắn đi đầu quân hai phe còn lại mạch lao trong mắt lóe lên một tia sắc cơ loại này tiên h tiêu khí vẫn mang theo cũng không phải dễ dết như vậy hắc lao lắc đầu mà lại hắn có lẽ là một vị kiệp tu khi bạch ngọc kiếm kinh khẳng định sẽ hấp dẫn hơn hắn ừ m bạch lão nhẹ gật đầu đem tin tức này chuyển trở về đi người này mở ra hoàng kim đại thế k h í vận tuyệt đối nguy tiên lại giống như này thiên phú đại khái xuất là một thế này sân khấu một trong những nhân vật chính nhất định phải coi trọng không tệ hắc bạch nhị lão đạt thành trung n h â n thức cái khác các thế lực lớn cũng đều đang thì thầm nói chuyện vô luận lâm dương đến cùng là dùng cái gì bảng môn tà đạo vẫn là thực lực bản thân thật nguy tiên khách quan bên trên hắn đều tương đương với miểu sát á t chủ bài ra hết thị huyết thu vương cái này đủ để cho tất cả mọi người đối với hắn cảm thấy c h ấ n kinh thậm chí cả sợ hãi thương dâu lão sư vương càng là vô bàn đứng dậy đồng tử bên trong hiện lên bối rối thị huyết thú vương đối vạn thú thần sơn liên quan đến quá lớn càng là hắn nhất là chi tiêu n g ạ o nhi tử tuyệt không thể có sai lầm tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại nhìn vị tiết thiếu niên áo trắng đến cùng sẽ như thế nào xử trí vị này yêu tộc tuyệt thế t h i ê n tiêu siêu thoát linh tiên cảnh giới phân chia hiệu phẩm linh tiên linh hư ba cảnh ngọc linh cảnh thiên linh cảnh thánh linh cảnh linh chủ cảnh h ư thực cảnh phản phát cảnh uy chân cảnh luân hồi cảnh h u y ề n linh t ự truyền quá độ cảnh giới chương tám trăm linh ba làm thú cơ trả nợ chương tám trăm linh ba làm thú cơ trả nợ người muốn giết ta sao thị huyết thú vương cắn răng sau lưng ta là b ạ n thú thần sơn đương thời chỉ có tam đại vô thượng đạo thống một trong người giết ta phụ thân ta cùng bạch hổ tôn giả sẽ không bỏ qua ngươi ha ha vô thượng đạo thống đáng là gì t ắ t diệt chi lâm dương bình tĩnh nhìn xem thị huyết thú vương hồn g vọng thị huyết thú vương bị đối không phản bắt được lâm dương lời nói thật sự là quá mức hồn vọng vô thượng đại phái đều có thể tắc diệt chi ngươi cho rằng ngươi là thái cổ đế vương sao sở dĩ hiện tại còn giữ mệnh của ngươi chỉ là máu của ngươi còn hữu dụng mà thôi lâm dương thản nhiên nói ngươi muốn làm gì thị huyết thú vương lạnh dọn g chất vấn huyết mạch của ngươi cũng không tệ lắm mặc dù không gọi được thần thú nhưng cũng là thần thú phía dưới t u y ệ t phẩm lâm dương n é t miệng cười một tiếng lấy ngươi huyết mạch căn cơ hoàn thiện a ô vạn tộc huyết mạch bí lực là cái lựa chọn tốt ngươi dám thị huyết thú vương l u n cuống huyết mạch căn cơ bị bóc ra hắn cũng liền p h đi yêu tộc toàn thân đại bộ phận thực lực đều là đến từ huyết mạch tri lực làm sao h à n g ta thị nữ trên người nguyên thủy thần biết lúc liền lẽ thẳng khí hùng bây giờ thành tù nhân phản muốn bị lấy máu để thử máu đã cảm thấy bị thiên đại bất công trong mắt lâm dương lạnh lẽo hắn bình sinh hận nhất song tiêu người a thị huyết thú vương toàn thân kéo căng thân thể cũng bắt đầu vỡ vụng mạch máu trong người chi lực sẽ bị rút ra ngươi làm thật không đoán chừng sau l ư n g ta vô thượng đại phái sao thị huyết thú vương không dám tin không nghĩ tới có một ngày sẽ bại như thế bất lực suy suy không có người cho hắn đáp lại chỉ có mạch máu trong người chi lực bị bóp ra càng thêm cấp tốc là chính ngươi muốn chết đừng trách ta vô tình Thị huyết thú thét, đem trên người mình át chủ bài kích phát. bụt, thân mình chủ kích Hô hô. dâu vương vỡ người Ngọc đáng ảnh lăng gào bài bài đem sợ ồ lâm dương v ẩ y một cái lông mày lại là cái linh chủ cảnh hóa thân thái cổ dấu địa cầm chế rất nghiêm ngặt chỉ có đạt được thái ớt đạo quả tu sĩ mới có thể nghĩ đến phương pháp lấy hóa thân chui vào nhưng cũng cuối cùng có cực hạn bình thường thái ớt huyền tiên tối đa cũng liền có thể ở chỗ này h i ệ n hóa ra linh chủ cảnh hóa thân mà thị huyết thú vương chờ đỉnh cấp t i ê n tiêu chiến lược cung cơ hồ chạm đến cấp độ này cho nên kỳ thật coi như có thể hiện hóa linh chủ cấp hóa thân cũng tác dụng không lớn nói như vậy không thay đổi được cái gì kết cục đạo hữu ta cũng không phải là đến cùng người kết thủ xin dừng tay thương dâu lão sư vương giống to vô luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể dâng lên xin bỏ qua cho tiểu nhi thị huyết thú vương làm thiên linh cảnh tu sĩ chiến lược càng làm họ tới linh chủ cảnh cánh cửa h á n biết mình hóa thân cũng khó có thể làm sao lâm dương không bằng ngay từ đầu liền hạ thấp tư thái ồ lâm dương nhiều hứng thú đánh giá thương dâu lão sư vương ngươi là cha hắn không tệ thương dâu lão sư vương liên tục gật đầu chắc tay nói tiểu nhi không có mắt t r e o chọc đạo h ư u thị nữ thật sự là nguyên thủy thần huyết lực hấp dẫn quá cường đại ta cam đoan từ lập tức lên vạn thú thần sơn toàn bộ sinh linh sẽ không lại tới quay g i à y ngài thị nữ đạo h ư u có cái gì yêu cầu đều có thể sách tiểu nhi là vạn thú thần sơn tương lai hy vọng chúng ta nguyện ý nỗ lực tất cả đại giới đến bảo toàn hắn hắn b ấ t quá là tính tình nóng nảy một chút người cũng không xấu ngược lại rất thuần túy chỉ muốn cùng cường già giao thủ truy cầu thuần túy võ đạo còn xin đạo hữu dơ cao lén k ẽ thương dâu lão sư vương vì nhi tử đem tư thái thả phi thường thấp người muốn cứu con của ngươi chẳng lẽ còn muốn ta tới giúp người muốn bỏ ra cái giá gì sao lâm dương nhữ mày không thích nhất suy tư thương dâu lão sư vương ngạc nhiên đây là muốn chính hắn ra giá a hắn thống hạ quyết tâm nói liên tục ta có thể đem tộc ta tổ hết u y mở ra đưa cho các h ạ phụ thân không thể t h ị huyết thú vương đồng tử có dục lại t i ý tổ huyết là cuối cùng hắn cực điểm thăng hoa lúc hắn tấn cấp thần thú niềm hy vọng mệnh của người đều muốn không có lưu ý tổ hết còn có làm gì dùng vật là chết người là sống thương dâu lão sư vương lắc đầu n g ự khí quyết tuyệt、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu s á c thực so con của ngươi đáng tiền nhưng còn chưa đủ theo ta được biết ngươi b ạ n thú thần sơn có mười dọn tổ huyết toàn bộ lấy ra, có thể đổi lấy ngươi nhi t ử một mạng ngươi thương dâu lão sư vương kinh ngạc lâm dương thật sự là công phu sư tử ngoạn cái khác tổ huyết đều là chủng tộc khác chấn tộc chi bảo ta có thể nào làm chủ xem ra cha ngươi cũng không phải là rất yêu n g ư ơ i a lâm dương lắc đầu sau một khắc thì huyết thú vương lại lần nữa hét thẳng lên dừng tay thương dâu lão sư vương trái tim trầm xuống ta đáp ứng ngươi chỉ là ta hiện tại chỉ có thể xuất ra chúng ta bộ tộc này tổ huyết cái khác hữu tộc tổ huyết ta cũng sẽ lấy ra nhưng ở cái này trước đó ngươi không thể hại nhi t ử ta tính mệnh Tốt. lâm dương n é t miệng cười một tiếng đáp ứng liền tốt tại ngươi giao toàn tất cả tổ huyết trước đó liền để con của ngươi cái này tại ta làm thú cưới đi cái gì thương dâu lão sư vương trận to trong mắt ngươi khi người h n quá đáng ta cận kề cái chết không theo t h ị huyết thú vương giống giận gà o thét không sợ sư tử một mạch cỡ nào cao nạo tột bí. làm sao có thể làm người toạ kỵ không phải do ngươi không theo lâm dương lạnh lùng nhìn về phía thị huyết thú vương đáng sợ uy áp hạ xuống trực tiếp đem thị huyết thú vương đánh về nguyên hình biến thành một con uy vũ bất p h ẳ m hoàng kim sư tử thương dâu lão sư vương trầm mặc có thể lưu lại tính mệnh liền tốt lưu thanh sơ tại không sợ không có cửa đốt hắn thở dài một tiếng có lẽ cũng có thể thừa cơ ma luyện một chút con trai mình kêu bất thường tính cách việc đã đến nước này hắn chỉ có thể hướng tốt suy nghĩ hy vọng đạo hữu tuân thủ hứa hẹn thương dâu lão sư vương vừa chắc tay hóa thân chậm rãi tiêu tán cho dù là thái ớt việt tiên cũng không có cách nào đem ngoại giới đồ vật mang vào nếu không trước đó văn sĩ trung niên tề tiên sinh cũng sẽ không ngay cả một kiện huyền phẩm tiên binh cũng không mang vào đến còn phải b ạ c hiên b i ê n kiếm cương giả yêu tộc nhóm đều ánh mắt q u ỷ dị nhìn xem thương dâu lão sư vương lão sư vương ta yêu tộc t h ả chết chứ không chịu khuất phục ngươi sao có thể thỏa hiệp hướng nhân tộc cưới đầu còn để cho mình nhi tử làm thu cưới có người tức giận chỉ trích thương dâu lão sư vương thản nhiên nhìn quá khứ như bị tức đoạt huyết mạch căn cơ chính là ngươi nhi tử ngươi sẽ không động hợp tác sao nhi tử ta đều đã chết ta nói cái gì huyết bức động chủ chậm ra bởi bị ngươi tu vi rất r ư không có tu được thái ớt đạo quả hóa thân vào không được thương dâu lão sư vương trực tiếp vô tình đâm thủng tấm màn tre nếu không ngươi sẽ không đi cứu sao ngươi huyết bức động chủ nghiến răng nghĩ lợi không phản b ắ t được vô luận như thế nào thì huyết thú vương thế nhưng là đại biểu cho ta yêu t ộ c thế hệ tuổi trẻ mặt mũi sao có thể làm người toạc kỵ mất hết ta yêu t ộ c mặt mũi nhất định phải tự sát tạ tội có cường già yêu t ộ c gâm dương q u o a i khí ai lại nhiều nói chém tất cả thương dâu lão sư vương dẫn phát đều dựng vốn là tâm tình kém đến cực điểm còn có người tại vết thương của hắn bên trên s ắ t muối bản tọa không phát huy lấy ta làm con mèo bệnh sao dứt lời tất cả thiên địa rung động thế gian pháp và đạo đều rối loạn thái ất huyền tiên uy thế lộ rõ một cái dận nghiệm liền có thể để bạn pháp cùng sai để thời không náo động chương tám trăm linh bốn xin lỗi các người mua không nổi chương tám trăm linh bốn xin lỗi các người mua không nổi đám người gặp thương dâu lão sư vương sù đông tất cả đều không dám lên tiếng một vị thái ất huyền tiên nổi giận ở đây có thể đón lấy tồn tại có thể đếm được trên đầu n g ó tay ha ha nhân tộc bên kia thì là một trận cởi vang không có chút nào bận tâm thương dâu lão sư vương phất nộ dù sao có bạch ngọc kiếm kinh ngân giao h ắ c bạch học c u n g h ắ c bạch nhị lao c h ấ n tràng tử không sợ thương dâu lão sư vương nổi lên thương dâu lão sư vương hoàng kim đồng hung hăng nhìn xem những cái kia cười v a người n nên miệng xâm nhiên cười một tiếng ai không có cười ta có lẽ không nhớ được nhưng người nào cười ta từng cái ghi t ạ c trong lòng lần thịnh hội này về sau các vị liền xin đợi ta đi từng cái bãi phòng đi mới vừa rồi còn tại cười ban tu sĩ nhân tộc lập tức sắc mặt tái nhận làm sao không cười là không thể sao thương dâu lão sư vương chất vấn tu sĩ nhân tộc nhóm đều túi l ầ u xuống một vị thái ớt m i ề n tiền thủ đoạn thông huyền có quá nhiều không thể tưởng tượng không lường được kỹ năng bọn hắn cũng không dám chân chính triệt để các tội ha ha lão sư vương hỏa khí đừng như vậy lớn à nhanh lên đem tổ huyết lấy ra hiện tại cam đoan có thể đem tổ huyết đưa vào đi chỉ có chúng ta nha mịn bơi mặt nạ nam đưa tay hộ t n g phí ba kiện huyền phẩm tiên minh giống thương dâu lão sư vương tức giận đến l ô mũi búc lên khói xanh nhưng cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịp toàn trường ai cũng có thể đắc tội hết lần này tới lần khác cái này bách hiểu s a n h đắc tội không được s á t thực như hắn nói bây giờ có thể bảo chứng đem dọn kia tổ huyết đưa vào đi cũng chỉ có bọn hắn kia tổ huyết quan hệ trọng đại rơi vào cái khác yêu tộc trong tay trong khoảnh khắc liền muốn tham ô tư tàng nếu là giao cho nhà mình cái khác t i ể u bối đi vào t á m thành muốn chết trên đường không cách nào cam đoan đưa đến các ngươi thật sự là tham đến nhà giữ lại cho nhà ngươi lão tổ mua quan tài đi thôi thương dâu lão sư vương hận hận xuất ra ba thanh huyền phẩm tiên binh cùng dọn kia tổ huyết giao cho mỉm cười mặt n ạ nam tổ huyết mặc dù đắt đỏ nhưng quý bất quá bách hiểu sanh tổ chức danh dự mặc dù bách hiểu sanh trào giá cao nhưng chưa từng tham ô cố chủ lộ vật thanh danh vô cùng tốt sứ mệnh tất đạt thật lâu mỉm cười mặt nạ nam bất động còn không đi thương dâu lão sư vương sợ chậm thêm chút giao tiền đ ặ c cọc lâm dương liền phải đem con của hắn giết con tin đã lao sư vương nâng lên nhà ta lão tổ liền lại nhiều g i a o một kiện huyền phẩm tiên b i n h a không phải chẳng phải là bạch để ngài q u ả i niệm nhà ta lão tổ m ỉ cười mặt nạ nam rất có lễ phép nhưng hiển nhiên thủ rất dai nói chuyện tiếu lý tàn đao hô hô thương dâu lão sư vương bị tức n ử a mặt lên trời gào ghét dẫn sôi lên nhưng cuối cùng y nguyên chỉ có thể nhìn xuống sợ mắng nữa đối phương lại phải tăng giá t h a n h t h a n h thật thật lại móc ra một thanh huyền phẩm tiên minh nhanh đi ha ha ha ha. tu sĩ nhân tộc nhóm đều cười to thật sự là không kèm được mỉm cười mặt nạ nam ánh mắt nhìn về phía bọn hắn mang theo ý nghĩa không do ý cười lập tức đem không sợ sư tử một mạch tổ huyết d a o cho bên người đột nhiên xuất hiện một vị khắc mỉm cười mặt nạ nữ tử、ừ. hắc b ạ c h nhĩ lão hộ tông ngân d a o thương dâu lão sư vương cũng nhịn không được con ngươi co giù lại vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện mặt nạ nữ vậy mà để bọn hắn cũng không từng cảm ứng được tồn tại có ý tứ b á c hiểu h xanh tổ chức quả nhiên tàng long hoa hổ thâm tàng bất lộ thương dâu lão sư vương may mắn vừa rồi mình không có động thủ thăm dò tùy tiện liền xuất hiện một vị thấy không rõ sâu cạn b á c hiểu h xanh thành viên ai biết chỗ tối đến cùng còn cất giấu nhiều ít đáng sợ tồn tại rất nhanh hình tượng bên trong vị kia đột ngột mà đến mỉm cười mặt nạ nữ tử liền xuất hiện lâm dương bên cạnh nhanh như vậy nàng có thể đi vào thái cổ thắng điện không đủ trăm bạc tuổi còn có được đáng sợ như vậy cảnh giới tất cả mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trong lòng run dày bách hiểu sanh tổ chức quả nhiên kinh khủng hắc b ạ c h nhị lão đều kinh ngạc không cách nào bảo trì bình tĩnh cho dù bọn hắn thấy qua những cái k i a thái cổ đế vương dòng dõi bên trong người nổi bật cũng cơ hồ không có trăm vạn tuổi trước liền có thể đặt chân thái ất huyền t i ê n cảnh như thế tuyệt đối thiên tiêu vậy mà tùy ý xuất hiện chỉ phụ trách chân chạy công việc t h â m bất khả chắc làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng tính sợ ngân giao cũng gây nên thân thể lộ ra cực kỳ đề phòng mặc dù không biết bách hiểu sanh tổ chức đến cùng khôi phục mấy phần nhưng chỉ là một màn này đại biểu ý nghĩa liền đã để vô thượng đại phái kiên kỵ đến thực hạn Mau nhìn. nữ tử kia đang làm gì có người kinh hô đám người liền tranh thủ lực chú ý lại lần nữa thả lại hình tượng bên trong ông bị bơi mặt nạ nữ tử từ hư không đi ra tay nâng lấy kia bị phong ấn ở hơi co lại tiểu thế giới bên trong thổ huyết cung t í n h vô cùng đi tới lâm dương trước mặt đứng bước về sau nàng tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt k h ô n g người h ạ bái hai tay đem kia hơi co lại tiểu thế giới chỉnh lên môi son khẽ mở thanh âm thanh lanh mà thành kính xin ngài xem qua ngoa tạo ngoa tạo a liền ngay cả hắc bạch nhị lão đều trận to mắt trên chán trong nháy mắt liền toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh bọn hắn đã có quá nhiều thuế nguyệt không có dạng này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ liền ngay cả thái cổ khôi phục đại sự như vậy đối coi nhẹ thuế nguyệt biến thiên bọn hắn cũng không đủ để bọn hắn động dung nhưng ngay một khắc này bọn hắn đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình run dậy cái này cái này sao có thể b ạ c h ngọc kiếm kinh ngân giao trực tiếp đằng không mà lên một mực ngủ gật con ngươi chừng đến căng tròn mắt thả tinh quang lộc cộc thương dâu lão sư vương ngay cả phẫn nộ đều quên si ngốc nhìn xem một màn này bắt hiểu sanh tổ chức thành viên cho người tác quỷ trước mặt mọi người không e dẹ quỷ cung tính thành cái dạng này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sửa bọn hắn nhận biết cùng t ă n g quan lộ cộng b á c hiểu h sanh thành viên từ xưa địa vị siêu nhiên có thể thấy được vương không bái gặp hoàng bất khuất chỉ có ba ngàn cổ q u ố c chi chủ mới có tư cách để b á c hiểu h sanh tổ chức thành viên con người nhưng cho dù là cổ q u ố c chi chủ cũng chưa từng nghe nói có có thể để cho b á c hiểu h sanh thành viên vì lệ tham kiến nguyên cớ sự tình hắc bạch nhị lao lắc đầu khó hiểu đến cực h ạ n sống nhiều như vậy năm tháng vốn cho là sớm đã nhìn khắp cả chuyện thế gian không nghĩ tới hôm nay lại bị một thiếu niên người mở rộng tầm mắt mà、ừ. lâm dương bình tĩnh g ậ t đầu thiện tay nhận lấy kia tổ huyết đi thôi vâng mặt nạ nữ tử đứng dậy cung kính đến cực hạn chậm rãi lui trở về nhập trong hư không ông trực tiếp hình tượng im bặt mà dừng chỉ để lại đắm chìm trong cực đoan trong rung động thái cổ các tu sĩ đứng lơ ngác tại trong vòng trời làm sao không tiếp tục trực tiếp t h ấ t huyền môn chủ gấp rất muốn lại nhìn một chút phía sau phát triển các ngươi nạp tiền số dư còn lại đã hao hết một kiện linh chủ binh chỉ có thể trực tiếp nhiều thời gian như vậy bị n ơ i mặt nạ nam bình tĩnh nói tiếp tục a thân huyền môn chủ đều hận không thể muốn đem mình linh chủ binh đưa ra ngoài tất cả mọi người nghiến răng nghĩ lợi không cách nào tiếp tục vì bơi mặt nạ nam l ắ t đầu trừ phi các ngươi có thể nỗ lực cao hơn đại giới liên quan đến lâm dương đại nhân hình tượng tiếp sóng một cách giờ liền cần một kiện huyền phẩm tiên b i n h cái này đám người giận tí mặt chỉ là tiếp sóng một chút hình tượng mà thôi liền muốn một thanh huyền phẩm tiên b i n h cầm huyền phẩm tiên b i n h đương rau cải trắng sao huyền phẩm tiên b i n h đủ để xem như cấp tám thế lực chấn tộc chi minh cho dù là bình thường vô thượng đại phái sợ là cũng không có m ư ờ món cho dù là thương dâu lão sư vương vì cứu nhi tử xuất ra bốn chuôi huyền phẩm tiên minh cũng đã là cực hạn toàn thân cao thấp còn kém đem mình b ả n mệnh huyền binh đưa ra ngoài t i a lâm dương cùng các ngươi bách hiệu xanh tổ chức là quan hệ như thế nào hắc bạch nhị lão nhịn không được phát ra vội vàng h ỏ i tuân chúng ta nguyện ý ra giá mua sắm tình báo này mịn cười mặt nạ nam nhìn về phía hắc bạch nhị lão lộ ra vi diệu ý cười thật có lỗi tha thứ ta nói thẳng tình báo này các ngươi mua không nổi t r ư ờ n g tám trăm linh năm các ngươi còn chưa xứng ta tới trạm chương tám trăm linh năm các ngươi còn chưa xứng ta tới chẳng hà hắc bạch nhị lão cười ba ngàn cổ quốc n h u ít cấp chín trong thế lực hắc bạch học cùng luận nội tỉnh cũng được xưng tụng là hạp nhất liền xem như thái cổ vương bảo tàng kho cũng chưa chắc xó h ắ c bạch học cùng phong phú hơn thứ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái gì tình báo là ta h ắ c bạch học cùng cũng mua không nổi h ắ c lao c h i u lông mày đã không biết bao nhiêu năm không có bị người bốc lên lòng hào thắng đông đảo tu sĩ đều bị treo lên lòng hiếu kỳ vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là quá bất hợp lý bọn hắn cũng gấp cắt muốn biết chuyện bản chất đã lao tiên sinh n g ư ỡ n như thế có lực lượng vậy ta coi như ra giá, giá bị vơi mặt nạ nam nhìn về phía bạch lão ngươi bị một chút lao tiên sinh đừng một hồi dọa tê liệt bạch lao nhữ mày ta hát bạch học cùng kinh lịch toàn bộ thái cổ trải qua sóng gió hai chúng ta lão giả tự xưng là cũng làn đếm qua t h a i qua ngươi cứ nói ra chính là Tốt. m ỉ m c ư ờ i mặt nạ nam d ố i ra một ngón tay nhàn nhạt mở miệng một kiện thái ớt huyền đế binh cái gì hắc lao thân thân thể chấn động dao động thật kém điểm ngất đi bất quá cũng không phải là bị d ọ đến mà là bị tức Buồn cười hoang đường hắn trầm giọng giận dữ mắng ngỏ ngươi biết cái gì là thái ớt huyền đế binh sao liền dám ra giá m ỉ m c ư ờ i mặt nạ nam lắc đầu vốn là vô giá chỉ là các ngươi nhận biết bên trong mạnh nhất cũng chính là thái ớt huyền đế binh Ta k h ô người thể tới khác hơn là cầm cái này khái niệm tới khuyên làm là lui này cầm niệm gì g cái các n mà t hắc ô i Người. h lao bị tức nghiến răng nghiến lợi cả người đầu bốc lên khói xanh ha ha ha ha lúc này đến tiên thương dâu lão sư vương cười to rất thoải mái quét qua vừa rồi phiền muộn chi k h í h ừ hắc bạch nhị lão cảm giác rất xối q u ỏ y bởi vì bọn hắn biết thu hoạch tình báo này khả năng đã đo ạ tuyệt thái ớt đế binh chỉ có cổ quốc chi chủ thu thập hải lượng thông huyền vật chất lấy trí cao thần thông cùng phát tắc hao hết vô tận tâm huyết có khả năng rèn đúc ra có thể nói thái ớt đế binh tại thái cổ là trí cao binh khí có thể chấn áp một phương cổ quốc cố vận có thể nghĩ thái ớt đế binh kinh khủng thái cổ tiên giới sao mà rộng rãi cũng bất quá chỉ có ba ngàn cổ quốc mà thôi mỗi một cái cổ quốc đều là bên mông vô ngẩn mà một kiện thái ớt đế binh liền có thể chấn áp cái này bên mông vô ngẩn cương thổ đúng là điên hắc bạch nhị lão mặc dù không rõ ràng bách hiểu xanh vì sao như thế định giá nhưng không trở ngại bọn hắn cảm thấy quá mức cùng một mình bọn hắn nhữ mày lấy bọn hắn vô tận vế nguyện cáo g i ánh mắt đã nhìn ra một chút không thích hợp đầu tiên bách i ể u xanh chưa hề không nghe nói sẽ đối với người khác vì xuống tiếp theo bách hiểu xanh tôn chỉ là kiếm tiền ngoại trừ cực tình huống đặc biệt cơ hội sẽ không mở ra một cái quên lui giá cả cho nên hoặc là lâm dương thân phận thật không hợp thói thường đến không cách nào tưởng tượng hoặc là chính là trong đó có quỷ trước mắt bách hiểu xanh căn bản không phải bách hiểu xanh thậm chí căn bản chính là lâm dương thủ hạ thế lực tại cùng lâm dương diễn ra dạng dây nhưng bây giờ trước mắt cái này bách hiểu xanh tổ chức xác thực cho thấy cực kỳ không đơn giản nội tình cùng thực lực cho nên bọn hắn mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng sẽ không chân chính làm rõ lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười về sau bọn hắn quay người đứng trở về không nói thêm về lâm dương vấn đề thân phận cái này ngay cả hắc bạch nhị lão đều từ bỏ những người khác cũng tự biết không có thực lực kia đành phải hành quân lặng lẽ chỉ bất quá không phải tất cả mọi người như hắc bạch nhị lão như thế cơ t r í trong lòng kinh hoàng mà mê hoặc đều tại nữ mày tự hỏi cái gì sau một khắc phong vân biến ảo cao duy bị một cước g ặ p nát một đạo hùng tráng thân ảnh từ trong đó dậm chân mà ra hắn g á n h vác lấy một thanh thanh đồng cự kiếm hai đầu lông mày đều là bệ n g h cùng đạo mạng có thiếu niên vương giả chi tư thái đây là đám người con ngươi co dù lại người đến rõ ràng còn là một vị thanh niên nhưng khí tức cực kỳ bước người có một loại đối mặt cường giả tiền bối lúc cảm thụ ồ、oh. lao d a o ngươi cũng ở đây khi còn bé ta từng hướng ngươi hỏi qua kiếm cự kiếm nam tử quét mắt đại đa số căn bản không xứng bị hắn để ở trong mắt ánh mắt trực tiếp rơi vào bạch ngọc kiếm t i n h đầu k i ế m ngân d a o trên thân ngân d a o con ngươi co r ụ t lại ánh mắt chấn động là ngươi trần lưu vương c h i tử trần tôn thế tử ngươi còn nhớ rõ ta cự kiếm thanh niên rất hài lòng gật đầu cười làm sao g i a q u y n thế tử đại nhân ngân g a o trên thân một chút cũng không có vừa rồi kia cố lời biếng lạnh lùng khí chất ngược lại có một ít lấy lòng cái gì t r ờ i ạ hắn chính là trong truyền thuyết thái cổ đế vương dòng dõi sao trần lưu vương là bạch ngọc cổ quốc bên trong một vị vương hầu danh khí không nhỏ chính là người bên trong h ọ c kiệt trần tôn thế tử là hắn con trai trưởng bị xem như đời sau vương vị người thừa kế đến bồi dưỡng chính là thái cổ chư vương dòng d õ i bên trong người nổi bật vị thứ nhất thái cổ đế vương dòng d õ i xuất hiện trong lòng mọi người run lên trước đó xuất thế đều là chút gia tộc tông thái đều tại thái cổ cấp chín thế lực phân chia bên trong mà thái cổ đế vương dòng roi xuất hiện liền đại biểu những cái tia đại biểu cho thái cổ trí cao quyền uy không tại phân chia thế lực phạm vi bên trong thái cổ đế vương muốn khôi phục bất luận một vị nào thái cổ đế vương có quyền thế đều không phải là cái gọi là vô thượng đại phái có thể người già bị đ ụ dù sao bọn hắn thực tế nắm trong tay rộng lớn cương thổ cùng trong đó tất cả tài nguyên mà cái gọi là cấp chín thế lực chẳng qua là phụ thuộc vào những n à y thái cổ đế vương tại bọn hắn địa bàn bên trên thành lập tông môn thị tộc m à thôi thế tử đại nhân tốt mọi người ở đây không khỏi là rất nhiệt tình cùng đối phận không quan hệ thuần lý là bởi vì hắn địa vị cùng thân phận thái cổ đế vương dòng dõi đều xuất hiện thái cổ vương xuất hiện sẽ còn xa sao bọn hắn đều muốn vì ngày sau đường lui tính toán ừm trần tôn thế tử nhàn nhạt gật đầu nhân tộc ta thật sự là khí vận cường thịnh bây giờ vương tộc thế tử một lần nữa như thế chắc hẳn thái cổ vương hầu cũng sắp xuất hiện một thế này lại là nhân tộc chúa tể thế gian không hề nghi ngờ một vị nhân tộc đại tu sĩ thoải mái cười nói lúc đầu xuất thế tam đại vô thượng trong thế lực có một phe là yêu tộc tất cả mọi người lâm vào đến muốn cùng yêu tộc ba phần thiên hạ áp lực bên trong bây giờ hiển nhiên thái cổ đế vương cũng muốn theo sát mà đến loại này lo lắng biến mất a một cái không biết từ nơi nào bỏ ra tới thế tử ồ、so tộc tộc oh. an lông tại ở lỗ giác thú lúc nào cũng xứng lên mặt đài đến đàm luận tiên giới tương lai trần tôn thế tử hờ hững nhìn lại vương hầu thế tử phong phạm hiện thị rõ hàn tụy rút ra phía sau trọng kiếm hướng về phía trước chém tới kinh khủng mũi kiếm trùng trùng địa điểm băng diệt hết thảy đối kia mở miệng yêu tộc động chủ đánh tới làm càn mấy vị yêu tộc bên trong cường giả tiền bối phẫn nộ liên thủ ngăn cản cự kiếm kia kiếm khí quá mức hạ o đãng làm người ta kinh ngạc run sợ đúng mấy vị yêu t ộ c cường giả tiền bối đem hết toàn lực đem kiếm khí kia ngăn lại nhưng cũng thổ hết bay ngược trong mắt h ả i nhiên đến cực hạn cái này thật chỉ là cái không đủ trăm vạn tuổi người thanh niên sao bọn hắn khó có thể tin mấy vị này yêu t ộ c cường giả tiền bối đều có chút có danh tiếng hoàn toàn không kém gì thất huyền muốn chủ kết quả mấy vị liên thủ thậm chí ngay cả một vị vương hầu dòng roi kiếm khí đều không tiếp nổi hắn còn không có biểu hiện chân chính thần thông đâu yêu tập vẫn không có gì tiến bộ a Trần thế tử lưu l ắ chương đầu, đầy trong mắt tràn t ấ t vọng, n g các i c ò chưa x ứ n tám a đ trăm linh t ừ a dịp t h ư ơ n g d â u nhất chương tám thoải i t n r ă h linh g 806, c ỗ s â u nhất chỗ sâu nhất sau đó mấy ngày thư không liên tiếp bị đập nát một đạo lại một đạo cường đại quái thai thân ảnh xuất hiện có người cùng thái cổ các tu sĩ làm bộ dáng trào hỏi một chút nhưng t u y ệ t đại đa số quái thai thiên tiêu căn bản không thèm để ý nhiều nhất chỉ cùng hắc bạch nhị lão ngân giao nhẹ gật đầu liền trực tiếp g i t tiến thái cổ táng địa bên trong phát triển quá nhanh thái cổ táng địa mới mở ra bao lâu liên hấp dẫn nhiều như vậy q u á i thai cấp tồn tại đến đây nơi nào còn có bình thường thiên kiêu sinh tồn chỗ trống chúng ta đối chỗ này táng địa vẫn là quá mức xem thường a hát b ạ c h nhị lao thở dài tình thế tại cấp tốc chuyển biến theo những n à y thiên kiêu tiến bảo ngoại trừ c ử u kiếm đồ hát b ạ c h song lòng thị huyết thú vương loại này cấp bậc thiên kiêu những người khác cơ hồ chỉ có thể nhặt một chút ăn cơm thừa rượu cạn ăn có lẽ còn có một người có thể cùng những n à y k h á i thai chống lại ngân giao nhàn nhạt mở miệng trong lòng mọi người đều chấn động nghĩ đến cái kêu quỷ dị mà thần bí thiếu niên áo trắng hắn quá thần bí vẹn vẹn kinh hồng xuất thủ một lần liền m i ệ u sát thị huyết thu vương để bách hiểu xanh túi đầu có lẽ hắn thật đúng là sẽ trở thành một cái cự đại biên số ha ha vẫn là quá cao nhìn hắn một cái thượng cổ tiên đế gia tộc hậu bối mà thôi h i ê n viên tộc trưởng cái thứ nhất cười lạnh mở miệng hắn cùng bách hiểu xanh ở giữa đến cùng có cái gì nhận không ra người hoạt động khó mà nói nhưng hắn mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn thái cổ đế vương dòng dõi những này đều là chân chính k h a i thai hoàn toàn không thể theo lẽ thương luận chúng ta ngẫu nhiên quan sát một chút đế vương dòng dõi chiến trường có lẽ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn lấy hắn cùng hắn các đồ đệ của n g ạ o tính cách sớm muộn cũng sẽ va chạm cao quý thái cổ đế vương dòng d õ i nhóm đến lúc đó chứng kiến hắn kết cục bí thảm cũng tốt cho dù không nhìn thấy cũng có thể thời khắc giải được thái cổ táng địa bên trong phát sinh sự tình để chúng ta có chỗ chuẩn bị những tu sĩ này đều gật đầu đồng ý trong lúc nhất thời t ừ n g cái tiếp sóng hình tượng xuất hiện những n à y thái cổ các tu sĩ quan sát sắc mặt hoặc vui hoặc vợn theo những n à y chân chính đế vương dòng d õ i ra trận thái cổ táng địa bên trong cơ duyên tranh đoạt tiến vào gây cấn quá tàn k ố c ngày thường bị các đại tông môn thế lực tôn làm bất thế thiên kiêu tồn tại như lúa mạch bị người tùy ý tàn sát thu hoạch không có chút nào sức chống cự phàm là những n à y chân chính quái thai trình d i ệ n chỗ các tông thiên kiêu nhóm đều sáng suốt rút lui không dám củng chi tranh phong thời gian dần trôi qua như trần tôn thế tử mấy vị chân chính quái thai đại danh truyền khắp thái cổ táng địa để cho người ta nghe hơi mà chạy thậm chí rất nhiều thiên kiêu đều chủ động tìm kiếm trở thành đầy tớ của bọn hắn những n à y đế vương c h i tử tại táng địa bên trong bắt đầu thành lập mình thế lực khổ không hổ là đế vương tri tử a thái cổ các tu sĩ ngoài miệm c ả n khá nhưng nội tâm đều rất phiền muộn cùng khó chịu mắt thấy nhà mình tiểu hài dẫm vào v ế t xe đổ của bọn họ bọn hắn tại thái cổ chính là cho những cái k i a đế vương làm công kết quả bây giờ những cái k i a đế vương từ tôn cương xuất thế con của mình cũng thuận theo tự nhiên tiến vào xuống một cái luân hồi trở thành những cái k i a đế vương dòng roi tôi tớ vốn cho rằng một thế này sẽ có khác biệt bọn hắn rốt cục có cơ hội không còn làm người khác phụ thuộc mình chân chính đứng lên nhưng sự thật lại không có chút nào khác nhau chẳng lẽ đế vương liền trời sinh là đế vương nô bột mà các thế lực lớn tại thái cổ táng địa bên trong chinh phạt Các、nơi đều có mới x ư ơ này g cùng máu trôn xuống, trôn máu t o n táng chẳng bộ thái cổ táng địa đ ầ huyết tinh chỗ tỉnh thổ. Chính là máu ma thổ. máu triều này này tăng tại táng trong, một cái lại Nơi cùng động loạn bên cốc. có Mà ma là địa quá nguy hiểm không phải thị huyết thú vương cấp bậc tồn tại tới đây chính là m u ố n chết từng có đế vương dòng roi đến s ô n g qua nơi đây mất hứng mà bể bảo vật gì cũng không phát hiện chỉ toàn chậm trễ thời gian nguy hiểm cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp từ đó sao không người muốn ý tùy tiện thiệp túc nơi này cho nên bên ngoài đều đánh bốc k ó i mà máu chiều ma thổ lại như cũ ít a i lui tới giờ phút này máu c h i ề u ma thổ chỗ sâu lâm dương mang theo a o cưới một con uy vũ hùng sư tại d i ã bước thưởng thức ven đường thê lương cảnh tượng càng đến bên trong ngoại giới những cái kia khô cạn cây thì càng nhiều thậm chí đến nơi đây thành một rừng cây mà lại cây khô lên cây nhánh càng nhiều tán phát ma khí càng nặng phải đi vào thật sao thị huyết thú vương nhìn xem trước mặt cây khô rừng rậm âm thanh run r ẩ y hắn đối với mấy cái này cây khô cũng rất kiên kỵ bởi vì cho dù là hắn muốn hủy đi một gốc cây khô cũng phải vận dụng không sợ đại sư tử ấn thần thông tọa kỵ mà thôi tiếp tục nhiều chuyện đem ngươi miệm che lại lâm dương thản nhiên nói người t h ị huyết thú vương vô cùng v h ẫ n nộ hán cỡ nào cao ngạo bây giờ lại lưu lạc làm t o c kỵ ngay cả miệng đều không cho tùy t i ệ n cắm bị tước đoạt tùy ý nói chuyện quyền lợi b i ế t quất nhục nhã nhưng vì mình tính mệnh nó cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới lỗ mũi phun ra đạo đạo k h ó i trắng ừ nhìn ngươi một hồi bị nhiều như vậy yêu thụ vây công làm sao thoát thân chết tốt nhất ta liền một lần nữa đoạt lại tự do thị huyết thú vương nội tâm đoán thẩm suy suy suy quả nhiên những n à y ma thụ cảm ứng được có sinh linh tiếp cận về sau lập tức liền đã thức tỉnh ý thức, đáng sợ cảnh, cây đều điên cuồng cái gì thị huyết thú vương con n g ư ơ i co rụt lại đ ố n g nhiên kinh hô cùng bên ngoài những cái kê ma thụ khác biệt những n à y ma thụ trên thân thể có từng t r ư ơ n g mặt người những người kê mặt sinh động như thật để cho người ta nhìn xem liền lạnh cả xuống lưng kia、yeah. đây không phải là sư thuốc ta mà sao sau một khắc hắn hoảng hốt thấy được một vị cố nhân nhìn chăm chú lại nhìn quả nhiên không sai thị huyết thú vương t ê cả ra đầu cảm nhận được một loại không cách nào ức chế đại khủng sợ những n à y cây khô đều là bị hạ nguyền rủa bất tử sinh linh lâm dương bình tĩnh nói một chút lúc trước tham gia thái cổ đại chiến cừng giả bị n g u y ê n rủa dị hóa biến thành loại này mục nát m a thụ không được tự do cung cầu không được chân chính tiêu vong lấy loại này b i a i phương thức vĩnh viễn tổn tục xuống dưới cái gì thị huyết thú vương h ã i nhiên lên tiếng đây chẳng phải là nói trước mắt gốc cây này thật sự là hắn sư thuốc biến thành không thành trách không được bị dị như vậy kinh khủng nơi này cây khô rõ ràng so bên ngoài kinh khủng nhiều thị huyết thú vương tứ chi đều đang run dậy tiến thêm một bước hẳn phải chết không nghi ngờ lâm dương bình tĩnh nhìn xem những n à y cây khô muốn sống không được muốn chết không xong coi như ta là một lần biệt thiện đưa các ngươi vang sinh dứt lời hắn tùy ý vung tay lên kim sắc kiếm khí triều tịch quét sạch b ắ t phương kia từng cái từ thái cổ cường giả biến thành mã thụ thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ t h ị huyết thú vương nuốt nước bọn đối trên lưng tôn à y sát thần lần thứ nhất tràn ngập kính sợ nơi này bất luận cái gì một g ố c mã thụ đều đủ để để hắn lâm vào từ chiến thậm chí đủ để đánh giết hắn mà cái này hàng trăm hàng ngàn k h ỏ a mã thụ thế mà bị phất tay liền tiêu diệt loại tầng thứ này hiển nhiên đã không phải là hắn có khả năng chạm đến thời đại thiếu niên liền mạnh đến như thế không hợp t h i thường có lẽ ta làm tọa kỵ của、hắn. giống như cũng là không tệ sự tình thị huyết thú vương lập tức cho mình đầu tới một bàn tay ánh mắt cảnh giác đến cực h ạ n phi phi phi ta đường đường thị huyết thú vương thà chết chứ không chịu q u ấ t phục làm sao lại sinh ra loại này hèn yếu ý nghĩ nhất định là bị tà thuật tẩy não cái này đáng chết giảo hoạt nhất tộc lâm dương căn bản không thèm để ý tọa kỵ tâm tư nhìn xem trước mặt vùng đất bằng phẳng cổ điện tất cả mục nát ma thụ đều biến thành mảnh vụn lộ ra trong rừng cây kia phiến huyết hồ thị huyết thú vương cảm thấy toàn thân c â nóng kia huyết hồ đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn mà a ô đã sớm tóc vàng bay lên toàn thân nguyên thủy thần huyết đã đang tỏa ra thần huy. lâm dương mỉm cười nơi này chính là nguyên thủy thần huyết vị trí cũng là người đem cực điểm thăng hoa chi điện làm nên không sai bịt lắm s ắ p mở bắt đầu để lộ dấu địa chân chính bí mật sau đó kịch bản chính thức tiến vào thái cổ dấu địa thiên trung hậu kỳ rất mang cảm giác cũng rất trọng yếu liệt vị kính tỉnh chứng kiến t r ư ơ n g tám trăm linh bảy không có đi không thông lộ chỉ có đi không thông lộ chỉ có đi không thông người tốt a ô nhẹ gật đầu toàn thân nguyên thủy huyết mạch sôi trào đi tới nguyên thủy thú huyết bên cạnh ao g i n g phía trên ao máu sương mù phiêu đãng hóa thành các loại phi cầm tẩu thú từ nhỏ yếu sâu kiến lại đến cường đại chân long đều trong đó nguyên thủy thú huyết chính là ban sơ chi huyết có vô số huyền diệu chi lực nhưng vì hết thể yêu t ộ c huyết mạch chi lực đầu mượn là huyết mạch chi lực bản chất hiển hóa a o nhớ lại trong tập kệ loại này máu cực kỳ đáng ngưỡng mộ chỉ có hai loại sinh ra đường tắt một cái là thiên địa sơ khai lúc đản sinh những cái kia t i ê n tổ đánh vỡ tự thân g ô n g cùng xiềng xích tiến hóa làm thần thú về sau liền có thể đem tự thân nguyên thủy tiên khí hóa thành cực ít lượng nguyên thủy thú huyết một cái khác chính là trời sinh thần thú tu hành đến thái ớt huyền đế cảnh thông qua phân tích b ả n đạo dựng lại thiên địa tại thiên địa bản nguyên bên trong phân tích ra nguyên thủy tiên khi dung nhập bản thân mới có thể tại thể nội ngưng tụ một giọt nguyên thủy thú huyết hai con đường này đều cực kỳ gian nan tiên tổ bởi vì tiên tiên hạn chế đột phá cực kỳ gian nan độ khó cao hơn nhiều bình thường từ tầng dưới chót tu hành đến tiên đế cảnh tu sĩ mà thần thú vốn là thưa tớt lại thêm có thể tu hành đến thái ớt huyền đế cảnh còn có thể phân tích thiên đ i ệ liền thiếu đi chi lại ít cho nên nguyên thủy thú huyết số lượng thưa tớt đến làm cho người dận sôi căn bản không thể nào tìm kiế giọt này nguyên thủy thú huyết là tiên tổ lột sắt thành thần thú biến thành vẫn là thái ớt huyền đế cảnh thần thú luyện hóa đâu a o rất là hiếu kỳ vô luận là loại kia đều chú định cực kỳ nguy hiểm bởi vì bên trong chú định ẩ n chứa đã từ ngưng n g luyện g i a này n máu vô thượng cường giả ý chí những này ý chí hoặc thiện hoặc ác đều giấu trong lòng không tầm thường mục đích s ấ p s ấ p nàng đạp trên chân ngọc không có chút nào trần trờ đi vào huyết t r ì bên trong bây giờ nàng chỉ có thể so sánh nhân tộc tu gia đệ nhất trọng n ị c h t i ê n cướp tu sĩ chỉ có đối mặt cùng là yêu tộc người mới có thể dựa vào huyết mạch á p chế phát huy gia đệ nhị trọng nghịch thi nàng không cam lòng tại tiên đế cảnh chỉ đạt tới một bước này cho nên nhất định phải lại lần nữa dung hợp nguyên thủy thú huyết cứu cực tiến hóa khiêu chiến vậy cuối cùng nảy lên dựa theo lâm dương suy tính nhân tộc nhiều nhất có thể độ t a m trọng địch thiên tiếp mà yêu tộc thì chỉ có hai lần cực điểm thăng hóa cơ hội yêu tộc tu huyết mạch chi lực tiến hóa là nguyên thủy thần thú dựa theo lẽ thường cũng đã là cuối cùng đầy đủ nghị tiên nhưng còn có một loại chỉ có lâm dương cùng số ít người biết đến huyết mạch hình thái so nguyên thủy thần thú càng cường đại hơn nhưng này loại hình thái sớm đã theo thần thoại thời đại mất đi tiên cổ đều không còn cho nên tiên cổ về sau yêu tộc thiên tiêu lại người tiên cũng chỉ có thể tiến hóa làm nguyên thủy thần thú yếu tại có thể vượt qua nhị trọng n ị c h t i ê n cước nhân tộc bởi vậy tạo thành một loại quan niệm n h â n tộc tiên tiên liền muốn so yêu tộc càng cao quý hơn bởi vì từ thiên tiêu về mặt chiến lược hạ n đến luận n h â n tộc tại tiên cổ về sau từng xuất hiện đội nhị trọng n ị c h tiên cước thiên tiêu hoàn toàn áp chế yêu tộc nguyên thủy thần thú sư phụ ta nên đi phương hướng nào cố gắng đâu a o rất mê man g nàng đã là đã biết cường đại nhất nguyên thủy thần thú đã không có con đường phía trước đến tìm kiếm nguyên thủy thần huyết cũng chỉ là không cam tâm mình dừng bước ở đây nhưng kỳ thật nàng cũng không biết đường lui đi như thế nào lâm dương mỉm cười cũng chính là hắn ở chỗ này đương thời còn tại tiên giới sinh linh trừ hắn ra thật đúng là không có ai có thể cho a ô chỉ điểm con đường phía trước nguyên thủy thần thú cũng không phải là yêu t ộ c cuối cùng hình thái lâm dương nói lời kinh người thị huyết thu b ư ơ n g a ô đều toàn thân r u lên yêu t ộ c một mực không thừa nhận nhân tộc so yêu t ộ c tiên tiên cao quý lý luận cho nên một mực tại tuyên truyền có cao hơn nguyên thủy thần thú quý huyết mạch hình thái nhưng bọn hắn kỳ thật chính mình cũng không tin mình khoác lác đồ vật kết quả cái này ra ngoài không cam tâm đề ra lý luận lại bị một cái nhân tộc nhận đồng các ngươi như biết vì sao yêu thú giảng cứu huyết mạch huyết mạch càng thuật thúy liền càng cường đại đâu lâm dương hỏi a u cùng thị huyết thú vương đều lắc đầu trong mắt tràn đầy khao khát ánh mắt bởi vì huyết mạch chi lực là có căn nguyên hết thể huyết mạch lực lượng căn nguyên đều đến từ bàn sơ chi huyết lâm dương thẳng như nói tại thần thoại thời đại yêu tộc cùng nhân tộc căn bản không có cái gì huyết mạch chi lực đều là từ tầng dưới chót một chút xíu khổ tu nghịch thiên tranh đạo từ bình thường bên trong vật h ờ i cuối cùng r i ê n phần mình ra đời có thể cùng trí cao pháp tác sóng vai vô thượng tồn tại nhưng ở thần thoại thời đại về sau n h â n tộc cùng yêu t ộ c tu hành lý niệm phát sinh sai lầm bởi vì thiên địa hoàn cảnh phát sinh đại biến tam giới phân liệt hóa thành l ụ c giới thế là bi quan người cho rằng lại tu đạo cũng tuyệt không có khả năng tu hành đến cùng mấy vị kia vô thượng tồn tại sánh v a i cảnh giới ta biết cái này bởi vì pháp tắc đã không hoà n mỹ đại đạo đã phân liệt cho nên các đại năng suy đoán tu đạo đến cực h ạ cũng tuyệt không có khả năng lại xuất hiện thần thoại thời đại quan huy đạt tới mấy vị kia vô thượng hoàn mỹ cảnh giới thị huyết thú vương mở miệng nó từng bị ân chuẩn từng tiến vào thái cổ đế vương thư cố đọc qua qua cái này bí mật lâm dương nhìn thị huyết thú vương một chút tiếp tục nói không tệ những người này cho rằng vô thượng tồn tại nhóm đem lực lượng lấy huyết mạch hình thức truyền thừa xuống tới chỉ cần đem trong huyết mạch của mình lực lượng hoàn toàn khai phát ra đạt tới cùng thần thoại thời đại tiên tổ huyết mạch trăm phần trăm ăn cấp độ tối thiểu có thể thu hoạch được cùng mấy vị kêu hoàn mỹ vô thượng tồn tại đồng dạng lực lượng tu đạo chú định tu hành không đến cực h ạ n không cách nào lại đạt tới hoàn mỹ cảnh giới mà đào móc huyết mạch đạt tới cùng tiên tổ hoàn toàn giống nhau liền có thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới vậy khẳng định lựa chọn huyết mạch tu hành pháp a thị huyết thu vương trầm giọng nói không tệ cho nên yêu tộc lựa chọn huyết mạch khai phát tri đạo kết quả huyết mạch càng truyền thừa càng hô tạng cũng không còn cách nào chân chính thuần túy lâm dương bình tĩnh nói mà nhân tộc thì tiếp tục lựa chọn lịch thiên tranh đạo kết quả thiên đạo càng ngày càng không trọn vẹn cảnh giới hạn mức cao nhất không ngừng bị đẻ thấp a o cùng thị huyết thú vương rung động thần thoại đến nay bao nhiêu năm tháng nào có sinh linh có thể toàn bộ kinh lịch ở giữa từng cái thời đại cho nên bọn hắn cũng chưa từng nghe qua có người có thể đứng tại góc độ cao như vậy xem t h ỏ a thích thần thoại thời đại đến nay vĩ mô p ư ơ n g diện đi tổng kết bình phán hai tộc nhân yêu tu hành xu thế nói như vậy hai con đường này đều là chú định tử lộ a A.O. có chút tuyệt vọng thở dài nói huyết mạch chi đạo chỉ cần n g ư ơ i tu hành không đến h o a mỹ chuyển cho đời kế tiếp chính là tương đối thiếu hụi huyết mạch nói cách khác huyết mạch chi đạo nhất định phải cam đoan mỗi một thời đại đều so sánh với nhất đại mạnh mới có hy vọng chỉ cần hậu đại không đạt được bậc cha chú thành h i ự u liền chú định huyết mạch càng chuyển càng pha t ạ p mà n h â n tộc lịch t i ê n tranh đạo thiên đạo càng ngày càng suy sụp có thể đạt tới cực hạn liền càng ngày càng thấp cũng là chú định càng ngày càng sụp dốc hai phe lựa chọn con đường khác lại chú định đi hướng đồng dạng bi kịch kết cục chú định bi kịch lâm dương cười không có đi không thông đường chỉ có đi không thông người chương tám trăm linh tám tái diễn thần thoại thời đại chương tám trăm linh tám tái diễn thần thoại thời đại á ô thị huyết thú vương đều nhìn về lâm dương đạo pháp suy vi liền muốn nhân định thắng thiên chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ bắt chước học tập sao chỉ có thể học được thiên đạo đại đạo ghi lại đạo lợi dụng đã có đạo sáng chế siêu việt thiên đạo đạo thậm chí siêu việt đại đạo đạo lấy nhân đạo trả lại thiên đạo liền có thể để thiên đạo một lần nữa trưởng thành lâm dương thẳng như nói tiên đế cảnh liền để cho ngươi đếm thử đi làm chuyện này một cái thử nghiệm kỳ tiên giới ý chí tự cứu thủ đoạn chưa hề chỉ có một cái tại vô tận sinh linh bên trong bồi dưỡng một cái siêu việt mình tồn tại bồi dưỡng được một cái có thể siêu việt đã có hết thảy siêu việt mình nhận biết chân chính sáng tạo pháp người a â thị huyết thú vương đều rung động đến cực hạn nhưng y nguyên trong mắt có vẻ mờ mịt lấy một thí dụ một cái nào đó thế giới có khả năng dung nạp đạo pháp cấp độ tối đa cũng liền cực hạn tiên đế cảnh thế giới này từ xưa đến nay không c ó xuất hiện qua tế đạo cảnh bởi vì phiến thiên địa này căn bản liền không tồn tại tế đạo cảnh cao cấp như vậy phát tắc như vậy ai có thể tại dạng này thiên địa hoàn cảnh bên trong mình sáng tạo pháp t ừ không tới có mở ra tế h đạo khái niệm ai liền có tư cách trả lại thiên đạo trái lại cho thiên đạo bổ sung quy tắc để thiên đạo trưởng thành như thế suy vi thế giới liền sẽ bắt đầu khôi phục dần dần khôi phục lại đã từng đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt đã từng đ ỉ n h phong lâm dương bình tĩnh nói lấy nhân đạo dẫn dắt thiên đạo khôi phục chơi ạ vậy ai có thể làm được á ô thị huyết thú vương lắc đầu mọi người đều biết sinh linh tuyệt đối không cách nào sáng tạo mình nhận biết bên ngoài đồ vật l i ê n c u n g không gì làm không được thần không cách nào sáng tạo một khối để cho mình không cầm lên được giống như hòn đá chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói còn quá xa lâm dương lắc đầu nói hồi máu mạch một đạo phá cục pháp yêu tộc thần t h o ạ i thời đại mấy vị kêu hoàn mỹ huyết mạch được xưng là nguyên sơ thần thú ngươi bây giờ muốn làm chính là mượn nhờ nguyên thủy thú huyết ngưng tụ một dọn nguyên sơ thần huyết một khi thành công ngươi liền có thể địch nổi tương đương với nhân tộc vượn qua tam trọng lịch thiên cướp thiên yêu đi đến huyết mạch một đạo lý luận cực h ạ n lộc cộc a ôn mất n g ụ n nước miếng cái này tương đương với một bước lên trời độ khó tuyệt đối phi thường khủng bố cùng nhân tộc một hơi ngay cả độ thứ hai đệ tam trọng lịch tiên cấp độ khó không sai bị lắm ta đến vì ngươi diễn hóa thần thoại thời đại có thể từ đó thể ngộ ra mấy phần chính là vận mệnh của ngươi lâm dương đi lên phía trước a o làm thị nữ của hắn tận tâm tận lực bây giờ nàng đến trên con đường tu hành thời điểm mấu chốc nhất hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a o ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu thị huyết thú vương trông mà thèm vô cùng cũng rất muốn đi cảm thụ một phen thần thoại thời đại dù sao cho dù đối với thái cổ người thần thoại thời đại cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết không nhìn thấy một tia chân thực bất bất quá rất nhanh hắn liền miết miệng lâm dương vừa rồi nói lời nói lại ngại không thể tin hết thú chi hắn một cái hiện thế người thiếu niên đi đâu hiểu nhiều như vậy mặc dù hắn thật rất quỷ dị thần bí nhưng muốn nói tại hiện thế tái diễn thần thoại thời đại trừ phi hắn là thần thoại thời đại sống sót lao thần tiên h i ệ n nhiên đây là không thể nào nhắm mắt lại lâm dương dội ra hai ngón điểm t ạ i á o m i tâm ông á o ý thức đắm chìm trong trong bóng tối lại thanh tỉnh phản phất về tới mức cực hạn cổ lao thời đại thời đại này ở vào thời gian trường hà t h ư ợ du thậm chí siêu thoát ra ngoài thời gian ở thời đại này làm đầu mượn hướng về phương xa chạy xiết quay đầu là không gian bị ngạn g ngầm đầu là không gian cực h ạ n hết thảy có quan hệ thời không khái niệm đều bị thế giới này chỗ bao quát hợp thành thế giới này không có ý nghĩa một bộ phận cơ sở kết cấu đại đạo hoàn toàn ở trong vòm trời hiển hóa thiên đạo bất quá là tùy chỗ có thể thấy được đường vân huyền h o a n g nhị khí như không khí khắp nơi p h i ế u đãng đại nhật mọc lên ở phương đông thời điểm hồng nông tử khí phô thiên cái địa mà đến một kia cũng đủ để cho đương thời thiên đạo no bạo nang bên cạnh giá mua thế giới thụ đứng lặng mỗi một cái lá cây bên trên đều gánh chịu một cái đại thế giới trên cành cây mỗi một tia đường vân bên, bên trong đều ghi lại vô tận t u ế nguyện tam thương dưới chân của nàng tinh thần thảo tại nợ rộ đồng bộ sinh cơ tại t h a h nén trong đó ẩn giấu đi có thể chặt đứt t i n h vũ lực lượng nơi này cực hạn cổ lão nơi này sinh cơ giạt rào n à n g trên thế gian hành tẩu nhìn thấy cùng thiên địa cộng sinh cảm lộ vạn pháp cổ nhân tộc nhìn thấy một ngụm phun ra n u ố t vào mười vạn phương huyền h o à n khí để vạn đạo làm váy tuyệt thế nữ kiếm thần nhìn thấy c h u n g tam giới lục đạo linh khí vào một thân thần thạch vỡ nát dựng dục ra gánh chịu ức vạn vô thượng khí vận xưa nay thần xưa nay thứ nhất linh minh thần nhìn thấy trong truyền thuyết thiên môn đứng lặng trên đông hải ước vạn cá chép t r a n h độ phóng qua người diệp nhưng hóa thành nguyên sơ trí lòng ngao du c ử u tiêu chúa tể nhất cổ lôi kiếp chi đầu vườn cái này chính là thần thoại thời đại sao a o như một cái từ sau thế ngộ nhập du lịch người tại trong vùng không thời gian này d i bước nàng mi tâm có một đạo vết kiếm kia là lâm dương chỉ lực biến thành vì nàng chỉ dẫn lấy phương hướng chưa từng để nàng tại trong thần thoại mê thất một cái dạng này thời đại làm sao lại tiêu vong a ô càng chạy trong lòng liền càng cảm thấy bi thương và tiếc mới phản phất mảnh này sinh cơ bừng bừng cổ lao thế giới bên trong ẩn chứa vạn cổ kinh ngạc tụ độ để cho người ta nhịn không được vì đó t h ầ n thương từng cái vĩnh hằng bất hủ sinh vật tuyệt thế vô song thần tiên cuối cùng đều bị thời gian mai táng ở phía sau thế trở thành truyền thuyết thời đại đang bay nhanh diễn tiến nàng nhìn thấy cảnh tượng cũng tại thương hải tăng đ i ể n biến ả o tốt đẹp nhất mạnh mẽ thời đại trôi qua đấu tranh mở ra to lớn mạch ngọc cung điện rách nát tàn phá mảnh ngói rơi xuống nệm diệt đi về đông hồng nông tử khí thông tin triệt địa dơ cao thiên thần trụ sụp đổ phản phất nghiêm thiên địa xuống lưng gánh chịu âm dương nhị khí nguyên sơ thần kinh vất lạc thân thể cầu vồng hóa thành nước vạn đạo ánh sáng lôi k i ế p đầu nguồn bị ăn mòn ban sơ chi long tung xuống nóng hổi trên máu Tiếu, có gào t h é t chấn động cổ kim trên trời đại nhật dập tắt hóa thành một con b ả n g đại kim ô, rơi vào a o trước mặt đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng đại nhật vất lạc hát cám quét sạch kinh khủng nhất náo động tại thần thoại thời đại biên giới kéo lên màn mở đầu tại hát á m triệt để quét sạch hết thể trước đó a ô ý thức bị trong nháy mắt t r ố trở về hiện thực nàng đột nhiên mở mắt ra trên mặt đã bị hai hàng thanh lệ ướt n ẹ p nàng biết Đối、cùng cái nhìn kia kia rơi xuống ở trước mặt nàng con kia trong mắt tràn ngập không cam lòng kimô chính là nguyên sơ kimô là kimô nhất tộc chân chính ban sơ thủy tổ cùng cặp kia không cam lòng hai mắt đối mặt để nàng bị chấn động mạnh cặp mắt kia bên trong đã bao hàm quá nhiều nàng đột tin con kia ban sơ kimô tựa hồ xuyên qua thời không biết trướng thấy được loạn nhập thần thoại thời đại chính mình muốn nói cái gì nhưng chú định mai táng tại thời đại bên trong không người có thể biết được nhìn thấy không lâm dương bình tĩnh hỏi a o gật đầu thân thể đều đang không ngừng run dậy vậy liền đi thôi lâm dương nhẹ gật đầu a ô thật lâu mới bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình lần này thần thoại thời đại chi du lịch để nàng chân chính trực diện quan sát được rất nhiều nguyên sơ thần thú thậm chí thấy được kim ô nhất tộc nguyên sơ c h i tổ cảm nhận được máu của nàng bởi vậy nàng có huyết mạch của mình tiến hóa phương hướng ông nàng khoanh chân ngồi vào huyết hồ bên trong trên thân thần tính hóa thành hào quang chiếu dọi tư phương đ á y h ồ nguyên thủy chi huyết bị hấp dẫn mạ tới nhưng càng phía dưới lại ẩn giấu đi một đôi âm lánh đôi mắt muốn nhắc lên tình biến chương tám đánh ồ thái ớt huyền đế chương tám đ á n hồ thái ớt huyền đế ông ngay tại g i ọ t kia nguyên thủy thú huyết cùng a o thân thể đụng vào trong nháy mắt kinh biến nổi lên thiên đ ị a lên kinh lôi thiên khung ám trầm xuống tới toàn bộ huyết chỉ biến thành một đạo vực sâu miệng lớn muốn đem a o thôn phệ đi vào cái gì a o ánh mắt chấn động vậy mà căn bản là không có cách bảo trì lại thân hình cái này hấp lực quá mạnh công tử a o quay người kinh hô muốn dùng tay đi bắt lâm dương thế nhưng là lâm dương chỉ là bình tĩnh cùng nàng đối mặt cũng không xuất thủ và a h u y ế t chỉ vực sâu càng khủng bố hơn áo tại lực lượng này trước mặt như sâu kiến đối mặt ngập trời chiều cường không có chút nào sức chống cự trong khoảnh khắc liền bị mất hết biến mất thân hình lộc c ụ c thị huyết thú vương c h á n mồ hôi lạnh c h ả y dòng dọa đến run lệ bậy vừa rồi kia uy thế đơn giản tựa như là phạm nhân đối mặt thượng thiên uy kia trong huyết trì băng lanh ý chí điên cồn g mà kinh khủng như vô thượng đế tôn nếu là chỗ hắn ở trong đó sợ là trong khoảnh khắc liền bị xé rách hắn kinh nghi bất định nhìn xem bên cạnh thiếu niên áo trắng ngươi làm sao không làm biệt thủ sợ sao nàng làm sao có thể đối kháng đáng sợ như vậy tồn tại yêu tộc tiên cổ về sau không còn xuất hiện đại biểu huyết mạch cực hạ nguyên sơ thần thú a o bây giờ là có khả năng nhất dòng bập đinh thị huyết thú vương cảm xúc rất phức tạp mặc dù là đi ị thủ nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng a o có thể vì yêu tộc chính danh chứng minh yêu tộc cũng không phải là trời sinh hạn mức cao nhất liền yếu tại nhân tộc nàng không có việc gì lâm dương lạnh lùng nhìn thị huyết thú vương một chút lộc cộc thị huyết thú vương như rất vào hơi băng trong chấp nhóm này hắn tựa hồ cảm nhận được so vừa rồi còn kinh khủng nguy nghiêm nếu như nói vừa rồi cái kia đáng sợ ý chí để hắn như phạm nhân đối mặt tiên độ như vậy hiện tại chính là phạm nhân nhìn thấy toàn bộ vũ trụ tinh không tại đối với hắn triển lộ vẻ g i dữ hắn trong khoảnh khắc trung thực xuống tới thậm chí không dám nhìn thẳng lâm dương lâm dương nói tới thật giả hắn không cách nào nghiệm chứng nhưng lâm dương là thật có trong nháy mắt miểu s á t thực lực của hắn s ấ p s ấ p lâm dương ánh mắt nhìn về phía thiên cung nói nhỏ chân chính định nhân không tại dưới nước mà tại bờ bên kia bờ bên kia cái nào bờ bên kia thị huyết thú vương rất muốn hỏi ra nhưng lại đã mất đi quyết tâm cùng khí lực không dám ra nói huyết hổ chỗ xấu nhất a o rơi xuống ở đây kinh nghi bất định nhìn trước mắt sinh linh nàng đầu đầy tiểu t h ụ tóc dài ngực bị một cây tả dị mà rét lệnh trường kiếm đ ô n xuyên ra bọc xương không biết là người sống vẫn là thi thôi nàng ngầm đầu đánh giá a ô lộ ra âm trầm ý cười phong lao thái bà ngươi là ai còn sống không ngươi muốn làm gì a ô kinh thanh hỏi ta cảm ứng ra ngươi là nguyên thủy thần thú phong lao thái bà cũng không trả lời chỉ là tự lo nói không tệ thấy đối phương cũng không có trước tiên muốn lấy tính mạng mình mà là muốn cùng mình giao lưu a ô chấn định lại ngươi muốn cho ta mượn nguyên thủy thú huyết k h i ê u chiến trở thành nguyên sơ thần thú thật sao phong lao thái bà vòng quanh á ô không ngừng đánh giá thân thể của nàng người nguyên thủy thú huyết a ô bắt được hạch tâm tin tức con ngươi co rụt lại ngươi là ngưng tụ d ọ t này nguyên thủy thú huyết tồn tại không tệ phong lão thái bà nhẹ gật đầu ngươi có thể xưng hô ta là h u y ễ n hoàng trời ạ a ô rung động đây rốt cuộc là một vị tiên tổ tiến hóa làm thần thú còn là một vị thần thú tu thành thái ớt huyền đế nơi này không phải một chỗ táng địa sao làm sao còn có thái cổ trí cường sinh linh chưa từng mất đi bị vây ở máu này dưới hồ đang suy đoán ta quá khứ sao n u y ễ n hoàng biết miệng cười một tiếng vô luận ngươi làm sao đoán đều là đúng Lộc a ô trong nháy mắt l ĩ n h nộ h u y ễ n hoàng ý tứ ngài là trời sinh tiên tổ tiến hóa thành thần thú phía sau lại tu hành đến thái ớt huyền đế cảnh h u y ễ n hoàng hơi kinh ngạc tại loại này hiểm cảnh bên trong đầu góc còn có thể chuyển nhanh như vậy xem như thấy qua v i ệ c đời không thể mà tiểu cô nương t r ờ i ạ a ô chân kinh trước mắt vị này phong lao thái bà lại là một vị thái ớt huyền đế cảnh nguyên thủy thần thú ngươi đang đổi tìm trở thành nguyên sơ thần thú đường tắt sao h u y ễ n hoàng nhìn chằm chằm a ô con mắt tiền bối ngươi cũng biết nguyên sơ thần thú sao a ô kinh ngạc ừng có ý tứ thái cổ về sau lục giới đều ứng toàn bộ hủy diện nguyên sơ thần thú tất cả vết t í c h cũng làm trên thế gian biến mất ngươi thế mà còn biết nguyên sơ thần thú bố n chữ nguyễn hoàng càng rót đầy hơn ý chỉ là rất nhanh sắc mặt nàng liền trở nên lạnh lùng cảm xúc đại biến nhưng đây là tuyệt lộ không có khả năng thành công đường đã đ o ạ n mất đoạn tuyệt này niệm cũng ngay lập tức ra tám đ i ệ m tiền bối ngươi thế nào a ô có chút sợ hãi lao thái thái này thật sự là nổi điên không có dấu hiệu n u y ễ n hoàng áp chế ngực trường kiếm bạo động tinh thần khôi phục một chút bình thường ngươi chỉ là tại đi ta đường xưa ta giống như ngươi lấy tiên tổ thân tiến hóa thần thú địch tiên lấy nguyên thủy tiên lực cùng thần huyết kết hợp tại tiên đế cảnh lúc cũng đã là một m tôn nguyên thủy thần thú sau đó một đường k h ổ tu cuối cùng trở thành một tôn thái ớt huyền đế ta phân tích hết thể bản chất muốn trung cực nhảy lên tiến hóa là m nguyên sơ thần thú ta đạp vào con đường này mới phát hiện đường đã sớm đ o ạ n mất nhưng con đường này không có đường quay về ta chết tại tiến hóa c h i lộ bên trên trước khi chết tuân thủ ước định đi vào thái cổ táng địa bên trong tọa hóa ta biết chắc chắn có người đến tìm kiếm máu của ta ta kiên trì không triệt để chết đi lấy dạng này thân thể tản phế tồn tại đến nay chính là vì cảnh cáo kẻ đến sau đường này đã đước đừng lại đi tự sát n i u ễ n hoàng vô vô A.O, ngoan ngoãn rời đi ta sẽ không làm khó ngươi hiện tại tiên giới cho dù còn sót lại xuống tới cũng so thái cổ thời kỳ càng khó a sinh ra một vị nguyên thủy thần thú không dễ dàng cố mà chân quý mạng của mình đi tu hành đi chống cự những cái tia đại địch không muốn tại một đầu chú định đi không thông trên đường tìm cái chết vô nghĩa A.O vội bằng hỏi tiền bối ngươi cũng biết cái gì trước khi chết để ngươi đến táng địa ước định là cái gì vì cái gì nói đường gãy rồi đại địch là ai đừng lại hỏi nguyễn hoàng sắc mặt n h ă n n h ó n ta tại bên trong một kiếm này về sau thần chí thường thường bị ăn mòn lúc thanh tình không nhiều nếu ngươi không đi chờ một lúc ta không bảo đảm an toàn của ngươi ta không thể đi a o lắc đầu ta nhất định phải hoàn thành cứu cực này lên ta nhất định phải trở thành nguyên sơ thần thú ngươi có trách nhiệm nguyễn hoàng một chút khám phá a o tâm tư không tệ a o gật đầu mắt sáng lời ta muốn đi theo công tử chỉ có trở thành nguyên sơ thần thú mới có thể cam đoan mình đuổi theo cước bộ của hắn n g ễ n hoàng k ẽ g i ậ mình có chút kinh ngạc sau đó cười giận dữ lên tiếng ha ha ha, ha. con tưởng rằng ngươi có cái gì chân chính chấp niệm cùng hoành nguyện nguyên lai、like、là một chút nhi nữ tư t ì n h làm cho người thất vọng nguyên thủy thần thú là thần t h o ạ i thời đại về sau yêu tộc tiên phú cực h ạ n ngươi đã là nguyên thủy thần thú chỉ là làm người nha hoàn còn có cái gì đi theo không lên những người khác bước chân coi như hắn cũng là một vị thái ớt huyền đế tư chất của ngươi cũng đầy đủ đuổi kịp cước bộ của hắn chỉ là vì cái này khôi hài chấp nghiệm ngươi ngay cả đạp vào đầu này chặn đường cướp của tư cách đều không có không tiền bối ngươi sai ngươi căn bản không hiểu a ô sắc mặt nghiêm túc đừng nói là nguyên thủy thần thú cho dù ta thực sự trở thành nguyên sơ thần thú sợ cũng khó khăn đi theo công tử bước chân hán là chân chính cái thế vô địch chi nhân vô địch ha ha ha ha ha huyễn hoàng cười đến điên điên cùng cùng thần thoại thời đại nhiều vô địch cũng bị mai táng ngang qua tiên cổ thái cổ v ĩ n h h ằ n g bất bại thần đỉnh cơ nào cần thế đồng dạng chiến bại thế gian chưa từng có cái gọi là vô địch chi nhân đã tiền bối không tin ta cùng tiền bối ở giữa cũng không nói chuyện có thể giảng hoặc là tiền bối giao ra ngưng ngưng tụ máu hoặc là ta chết ở chỗ này hôm nay lấy hồ này sẽ chỉ có hai loại kết cục a o bình tĩnh mà kiên định không còn có loại thứ ba kết cục nguyễn hoàng n i ế t miệng cười một tiếng ý chính là ta giết n g ư ơ i vậy công tử để ngươi minh bạch thế gian này không tồn tại vô địch chi nhân từ đó biết khó mà lui an tâm đi trưởng thành chương 810, t h i ế u niên huyền đế chương 810, t h i ế u niên huyền đế cái gì a o ánh mắt chấn động tiền bối ngươi đã muốn để ta trưởng thành chính là nghĩ bảo hộ tiên giới muốn cho văn minh tiếp tục truyền thừa tiếp ngươi đi đối phó công tử nhà ta chẳng lẽ không phải đang tiêu hao tiên giới chiến lược sao vì sao muốn làm ra loại mâu thuẫn này hành vi nguyễn hoàng thần sắc chìm dừng một chút lập tức sắc mặt lại đi cùng ha ha ngươi làm sao có thể hiểu ta thâm ý ngươi là yêu tộc ta kiệt xuất hậu bối tin tưởng ta liền tốt ta sẽ không hại ngươi dứt lời huyết trì bắt đầu sôi trào nàng khô cạn thân thể vậy mà lại bắt đầu lại từ đầu c h à n đầy khí thế đáng sợ đang thức tỉnh thái ớt huyền đế đã đứng ở thái ớt huyền tiên cảnh đình phong cảnh giới thông huyền thậm chí trong đó người nổi bật có thể làm được phân tích thiên địa thấm nhuần và pháp có tư cách tại thái cổ mở một phương cổ quốc trở thành vô tận cương thổ chi chủ vì thân đình phía dưới địa vị cùng quyền thế đ ỉ n h phong nhất tồn tại mỗi một vị đều cực kỳ không đơn giản tiền bối a ô gấp biến sắc t h ừ n g ư ờ i là trộn dạ sao biết ngươi kia cái gọi là công tử hữu danh vô thực căn bản là không có cách tiếp nhận bản tôn sát phạt sợ bản tôn đánh xuyên ngươi viễn tưởng sao ta chính là chặn đánh m ặ c ngươi viễn tưởng để ngươi rõ ràng c h â n tướng nguyễn hoàng quát trói thai cũng không phải là như thế ta chỉ là lo lắng công tử dưới cơn nóng giận một bàn tay đem ngươi trục chết a ô lắc đầu ngài vì tiên giới t ổ n tục không tiếp từ chôn ở giấu trong đất vì sao muốn để cho mình rơi vào như thế kết cục đâu ha ha ha ha ha hoang đường h u y ễ n hoàng cười giận dữ tiếng cười càng thêm điên cuồng c h ấ u ngực xuyên qua hấp kiếm cũng bắt đầu rung động hiển hóa ngàn vạn trật tự t ỏ a liên khí thế của nàng càng thêm đáng sợ thật sự là một vị thái cổ đế vương khôi phục huyền diệu đạo tác hóa thành thực chất tại nàng quanh người ngưng tụ hóa thành huyền diệu chật ngực hết thảy tại trận này b ự c bên trong sự vật chỉ cần n u y ễ n hoàng nguyện ý đều có thể một ý niệm đem nó trở lại như cũ vì nguyên sơ vật chất ha, ha. trung phi là miễn m cưỡng bảo lưu lại một chút ý chí tại dấu địa b ị tử khí ăn mòn quá nhiều năm thực lực đã chăm không còn một v i ễ n hoàng có chút thất vọng bất quá chọc t h ù n g một kẻ xảo trá người hoang môn lực lượng này dư xài nàng một tay lấy a o s i ế t trong tay trong khoảnh khắc bay ra huyết hồ ánh mắt rét lạnh liếc mắt liền thấy được l â m dương ngươi chính là trong miệng nàng công tử sao thật to gan dám thu ta yêu t ộ c nguyên thủy thần thú v ì thị nữ ngươi có tư cách này sao dứt lời nàng căn bản không phát biểu cho lâm dương cơ hội đại thủ trực tiếp hướng về lâm dương vô tới đáng sợ trận bực bám vào tại bàn tay to kia bên trên nghìn bạn đạo thì lại lấy bản chất hình thái hiển hóa đến t h á i ớt huyền tiên tình trạng nhất p h á p thông bạn p h á p thông đã sớm không cực hạn v u mỗ một loại nói tuy ý m ộ t trường liền có thể dẫn động nghìn bạn đạo thì cải biến tiên địa kết cấu lâm dương lạnh nhạt nhìn xem trên bầu trời cái kia đáng sợ bàn tay tới gần chắp hai tay sau lưng thần sắc bình tĩnh thử là choáng v ă n g sao huyễn hoàng trong mắt lệ khí càng nặng bàn tay to tiếp tục thúc đẩy、Bánh、long long long long như bạn đạo hội tụ đại ma bản muốn đem lâm dương trực tiếp miền át lâm dương sau l ư n g thị huyết thú vương đã sợ đến tê liệt trên mặt đất bo nằm lấy run l ầ y b ẫ y cũng không phải là hắn không đủ thủy thiện không đủ tâm lý cường đại thật sự là cảnh giới áp chế quá lớn mà lại đối phương lại là một tôn nguyên thủy thần thú thực lực tuyệt đối huyết mạch áp chế xuống mặt ngươi tâm linh cường đại tới đâu cũng căn bản chịu không được song ta mệnh đừng vậy phụ thân ngươi tặng không chúng ta trong tộc tổ h u y ế ta t thị huyết thú vương đau lòng như cóc quả nhiên là mất cả chỉ lẫn trải suy tại bàn tay to sắp đánh chúng lâm dương kia một cái t r ớ c mắt đứng tại lâm dương trước mặt không còn thúc đẩy ngươi lai、like. là h u y ễ n hoàng mắt trái điên chi sắp bị cưỡng ép đè xuống khôi phục thanh minh dùng một cái tay đem mình một cái tay khác bắt lấy người muốn chết sao vì sao không tránh h u y ễ n hoàng chất vấn nhìn nguyên là có hay không thật đã x a đoạn lâm dương bình tĩnh đáp lại nếu ngươi thật đã không cách nào k h ô n g chế mình thật chí giết ngươi cũng không có gì có thể tiếp ừ m h u y ễ n hoàng trong mắt giật mình lập tức cười giận d ữ nói giết ta miệng ngươi k h í thật to lớn a nàng thế nhưng là thái ớt huyền đế cách đúc thành bất hủ chi thể đều chỉ có cách xa một bước thân thể cường hành vạn pháp bất xâm liền xem như nằm ở nơi đó bất động bình thường linh tiên dốc hết thủ đoạn cũng khó có thể phá vỡ nàng làn ra một tơ một hảo chỉ cần thân thể hướng nơi đó vừa đứng giống như không thể phá vỡ không tì vết thần bảo có thể chấn áp bát hoàng b ằ n đạo tóm lại ngươi quá quan lâm dương bình tĩnh g ắ t đầu ha ha ha ha h u y ễ n hoàng bị chọc giận quá mà cười lên đảo ngược thiết cương tiểu tặc là ngươi đang khảo nghiệm ta vẫn là ta đang khảo nghiệm ngươi ngươi lập tức liền biết lâm dương tùy ý một chỉ điểm ra giản dị tự nhiên kiếm khí lăng không đâm ra tốt tốt, tốt. ta ngược lại lời còn chưa r ư ớ kiếm khí kia liền trực tiếp đâm xuyên qua thái ớt chật bực h u y ễ n hoàng con n g ư ơ i co rụt lại ngay cả một cái khác trong mắt điên cuồng chi sắp đều bị cưỡng ép dọa tản khôi phục thanh minh đâm rách ta chật bực nàng trung pi là thái ớt huyền đế trên người chật bực là sẽ không theo thân thể suy bại mà yếu bớt là hàng thật giá thật huyền đế chật bực trong nháy mắt đâm ra kiếm hoa liền dễ như chở bàn tay đem đâm xuyên nàng chưa kịp nghĩ lại kiếm kia hoa đã trực tiếp bổ vào cắm ở ngực nàng trên chỗi kiếm ông cảm ứng được u hiếp kia xuyên qua n u y ễ n hoàng ngực ma kiếm phát ra ngập trời đen nhánh ma quang vạn đ nhưng cũng t i ế p không có chút ý nghĩa nào tất cả x i ê n g xích khoảnh khắc vỡ nát ngay cả cái kia đạo ma kiếm đều bị kia giữa ngón tay kiếm mang tôi h động trực tiếp đẩy ra h u y ễ n hoàng ngực phốc phốc tiên huyết vẩy ra kia ma kiếm bay ra đem h u y ễ n hoàng mặc vào lạnh t ấ u tim cuối cùng đâm vào mấy chục vạn dặm bên ngoài huyết sắc gò núi bên trong h u y ễ n hoàng khỏe miệng đổ máu thân hình trực tiếp rơi xuống trên mặt đất trong mắt có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi lâm vào ngốc trệ trôi này ma kiếm chi đang sợ nàng rõ ràng nhất từ chúng kiếm đến nay không ngừng từng bước sâm chiếm ý trí của nàng cùng thân thể lấy nàng bản lãnh thông tin cũng vô pháp đem rút ra kết quả thế mà bị lâm dương trong nháy mắt t h à n h trừ ra thân thể nàng ngoa tạo a thị huyết thú vương cái cầm đều nhanh rớt xuống hoàn toàn n ầ u ngữ ngoa tạo ngươi nói sớm ngươi n h u bức như vậy a sớm biết ta đánh với ngươi cái đờ a ta nó đã triệt để tuyệt vọng mặc dù cảm thụ không ra nguyễn hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng vừa rồi đối phương thế nhưng là phô bảy huyền tiên chật vực tối thiểu là một vị thái ớ t huyền tiên a một vị thái ất huyền tiên bị trong nháy mắt liền cho đất khô bên trên nằm đi thật đạp ngựa biến thái a thị huyết thú vương nghĩ mà sợ nhìn xem lâm dương hắn coi là lâm dương là cùng mình cùng thế hệ tranh phong thiên tiêu kỳ thực đã là cha hắn như vậy thái cổ trụ cột vững vàng sao một vị thời kỳ thiếu niên thái ớt huyền tiên không tuyệt không phải bình thường thái ớt huyền tiên có thể loại trừ kêu m a kiếm tối thiểu cũng còn cao hơn ta mấy cái tiểu cảnh giới huyễn hoàng cũng ngập bức một vị thời đại thiếu niên thái ớt huyền đế quá mẹ hắn nói nhảm liền xem như thần t h o ạ i thời đại vô thượng tồn tại chuyện thế trung tu cũng không có khả năng nhanh như vậy đi này làm sao làm được huyễn hoàng cảm giác mình toàn thân run lên khó chịu không nói ra được bất kỳ một cái nào thái ớt huyền đế đều rõ ràng mình có thể đ ă n g lầm một b ư ớ c này gian nan đến mức nào kinh lịch nhiều ít tiếp nạ đến không hết v ớ ế nguyệt mà lại đều không thể thiếu đại cơ duyên đại khí vận nâng nữa mới khó khăn lắm tới mức độ này nàng v ô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến một vị người thiếu niên là như thế nào có thể cùng nàng xó bay nàng đột nhiên nhìn về phía a ô nghĩ đến nàng trước đó diễn xuất cùng thuyết pháp như bị xét đánh phản p h ấ t hiểu rõ rất nhiều chương 811, chân chính chặn đường cấp của chương 811, chân chính chặn đường cấp của tốt một cái thật vô địch nếu như là hắn xác thực cho dù là nguyên sơ thần thú cũng kém chưa hẳn có thể một mực đi theo bên trên cước bộ của hắn sẽ bị bỏ xa h u y ễ n hoàng tầm nói bây giờ ma kiếm ly thể suy nghĩ của nàng cũng khôi phục rất nhiều không còn ngơ ngơ ngác ngác điên điên cùng cùng mà là có thể mọc thời gian lý tính suy tư nàng bắt đầu chân chính xem kỹ ao k ê a đ o c nói n một vị thiếu niên thái ất huyền đế chí ít nàng trong nhận thức biết chưa hề xuất hiện qua b ự c này tồn tại có lẽ thật xuất hiện ngoài ý muốn số lượng h u y ễ n hoàng chậm hơn nửa ngày mới từ kinh nghi bất định cảm xúc bên trong dần dần đi tới có dũng khí đi xem lâm dương công tử a ô vô vô bộ ngực con tưởng rằng lâm dương thực sẽ xóa bỏ nguyễn hoàng đâu nàng cũng không lo lắng lâm dương lâm dương trong lòng nàng đã là vô địch chân chính bất kỳ người nào chọn lựa làm đối thủ của hắn có thể cân nhắc chỉ còn lại làm sao bại vong người tốt ngang ngược a nguyễn hoàng nhất miệng che lấy xuyên tim ngực lỗ t h ủ lớn t h a n h âm có chút thú oán người tờ giết ta mặc dù cuối cùng k h ô n g chế được cũng không phải là bản ý của ngươi nhưng ngươi còn trông cậy vào ta trái lại cảm tạ ngươi sao lâm dương l á n h đạo mà hỏi khô cụ n g ễ n hoàng thổ huyết không biết bị tức vẫn là che giấu xấu hổ đạo hữu nguyện ý làm b i thủ giúp ta loại trừ kia m ạ c g kiếm đã là lớn lao ất nước là ta không hiểu chuyện viết l i ề n tốt lâm dương gật đầu thần s ắ c hơi chậm đạo h ư u bất quá thời đại thiếu niên liền có thể có thành tựu này vạn cổ hiếm thấy gặp ngươi không biết là vận may của ta vẫn là cái bất hạnh của nàng nguyễn hoàng nhìn về phía a ô thở dài một câu a a ô sắc mặt chấn động làm sao còn có chính mình sự tỉnh bởi vì ta đã biết có sư phụ ngươi tại ta đã không có năng lực ngăn cản ngươi đi dung hợp ta nguyên thủy thần huyết n g ễ n hoàng lắc đầu mà ta cũng không lừa gạt ngươi con đường này thật là một đầu chặn đường cơ của không có chút nào đi thông hy vọng bởi vì đầu này chặn đường cấp của bên trên địch nhân cũng không phải là thái cổ những địch nhân kia mà là đến từ thần thoại thời đại bọn chúng đóng chặn hoàn toàn con đường này ngăn chặn hết t h ể có can đảm khiêu chiến trở thành nguyên sơ thần thú người liên c u n g nhân tộc thần thoại thời đại về sau sẽ không còn xuất hiện có thể vượt qua tam trọng lịch thiên cướp người bởi vì đường đã bị người phong kín cho dù ngươi lại người tiên cũng cuối cùng chưa chân chính trưởng thành không cách nào cùng loại kia tồn tại với kháng n g ễ n hoàng thở dài nguyên thủy thần thú đã là yêu tộc ở thời đại này t ự c h ạ ta thật không hy vọng nhìn thấy một cái như thế ư tố hậu bối dâm vào ta vết xe đổ chết trước mặt ta a o rất rung động nàng có thể cảm nhận được nguyễn hoàng tâm tình đến cỡ nào chân thành tha thiết càng có thể cảm nhận được sợ hãi của nàng đến cỡ nào chân thực chẳng lẽ lại nàng nói tới những địch nhân kia thật sự đáng sợ như thế để một vị thái ớt huyền đế đều thằng không dạy nổi đối kháng dũng khí sao nàng đột nhiên nhớ tới thần du thần thoại thời đại kinh lịch nhìn thấy một màn kia màn đáng sợ nhất ác cám náo động trụ chơi sụp đổ côn bằng rơi xuống nguyên sơ trong mắt kim ô bao hàm lồng đậm không cắm lỏng là những cái kia địch thủ sao a ô trong lòng bàn tay bài tiết ra mồ hôi lạnh nếu như là đến từ thần thoại thời đại địch thủ đem quá mức kinh khủng bởi vì nàng chân chính thần du qua thần thoại thời đại biết thời đại kia cỡ nào cường thịnh cuối cùng lại bị trôn xuống một bên thị huyết thú vương cũng kinh hại không thôi vậy mà tại này nghe được kinh thiên l ư bí. nguyên lai yêu t ộ c không thể trung cực nhảy lên hiện tượng phía sau vậy mà ẩn tàng b ự c này kinh khủng nội tình những cái kia địch thủ h o ạ loạn thần thoại thời đại nhưng cuối cùng đã qua vô tận thuế nguyệt cho dù là lúc trước h o ạ loạn thần thoại thời đại thủ cũng đã tan thành mây khỏi a chẳng lẽ lại bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau quán xuyên mấy cái đại thế còn có thể ảnh hưởng một vị thái ớt huyền đế sa a o khó có thể tin mà hỏi thái ớt huyền đế thị huyết thú vương con ngươi co giúp lại trước mắt vị này điên lao thái bà lại là một vị thái ớt huyền đế thái cổ yêu t ộ c thái ớt huyền đế cũng không nhiều a nội tâm của hắn không ngừng hồi ức đang suy đoán trước mắt vị này phong lao thái bà đến cùng là vị nào dù sao thái cổ thời kỳ thái ớt huyền đế đều hăng hái chúa tể thiên địa cái nào không phải hoa lệ đến c ự c hạng uy nghiêm đến c ự c hạng chưa từng nghe nói yêu t ộ c có một vị điên lao thái bà hình tượng thái ớt huyền đế a người sai n u y ễ n hoàng chăm chú nhìn về phía a ô thần thoại thời đại đến nay nhìn như đã qua ti thượng cổ hiện thế bốn cái đại thế nhưng trên thực tế thần thoại thời đại so cái này bốn cái đại thế cộng lại thời gian tồn tại còn phải xa xưa hơn không biết gấp bao nhiêu lần tiên cổ đại khái tồn tại hơn vạn cái tiên kỷ thái cổ đến thời kỳ cuối hết thể tồn tại một trăm cái tiên kỷ căn cứ trí nhớ của ngươi lên xem thượng cổ chỉ tồn tại một cái tiên kỷ hiện thế đến nay chỉ mở ra không đến ngàn văn năm liền đã phải đối mặt đại kiếp à, a A. ô rung động thái ớ t huyền đế hiểu thấu đá o huyền thông tạo hóa nhìn năng loại này phản tiền sinh linh như đang nhìn người trong suốt tất cả ký ức căn bản không cần thi triển đặc thù pháp thuật chỉ cần n g u y ệ n ý một chút liền có thể x u y ê n thủ cho nên ngươi không cách nào tưởng tượng những cái kia thần thoại thời đại vô thượng tồn tại đến cùng có thể sống sót bao lâu có lẽ từ tiên cổ đến nay cái này hơn một vạn cái tiên kỷ thời gian cũng chỉ là năm đó xâm lấn thần thoại thời đại sinh linh khủng bố một lần bế quan thời gian mà thôi làm sao có thể tiêu vong cho dù là ta tiến thêm một bước đều có thể làm được đục thân chân chính bất hủ chỉ cần không chết trận liền có thể v ạ n pháp bất chiếm thân vĩnh hằng bất tử thúng chi là những cái kia xâm lấn thần thoại thời đại có thể giết chết một chứng định chứng thần tiên kinh khủng tồn tại đâu bọn hắn thọ nguyên cùng tồn tại phương thức không cách nào tưởng tượng hơn một vạn cái tiên kỷ có lẽ đối loại kia tồn tại tới nói thật rất ngắn huyễn hoàng trầm giọng nói t ao thì huyết thú vương đều tạ i hít vào khí lạnh cảm thấy da đầu run lên huyên hoàng cái này hình dung thật là đáng sợ để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đương nhiên nếu như nói một vạn tiên kỷ chỉ là bọn hắn bế quan một lần thời gian có lẽ có ít khoa trương nhưng có thể khẳng định là loại kia tồn tại lưu lại thủ đoạn tuyệt đối đã vượt ra bắt cổ không phải thời gian có thể ma diệt h u y ễ n hoàng lắc đầu thở dài ta chính là năm đó cưỡng ép khiêu chiến trở thành nguyên sơ thần thú tại đầu này chặn đường cướp của bên trên bị những cái kia thần thoại thời đại đại địch lưu lại thủ đoạn chặn đánh ôm hận mà bại rơi vào bây giờ sinh không sinh có chết hay không bộ dáng cho nên ta mới khác nhau ý ngươi đi x ô n g vào n ả y con đường bởi vì con đường kia bị phong chặn lại gây mất tuyệt không có khả năng đi thông cái gì a ô thì huyết thú vương đều rung động đến không cách nào ngôn ngữ máu đều lạnh như băng đến cùng là bực nào tồn tại lưu lại chuẩn bị ở sau có thể để cho hơn một vạn tiên kỷ về sau n ế u thử độ kiếp thái ất huyền tiên đều muốn ôm hận mà kết thúc chỉ có thể tiếp nối kết thúc biết những n à y ngươi còn muốn cố chấp đi khiêu chiến đầu kia chú định không đường về sao huyễn hoàng g i à n mua đôi mắt bao hàm tâm tình rất phức tạp nhìn về phía A.O. chương 812, quỷ hoạn chương 812, quỷ hoạn á ô trầm mặc thật lâu nhìn về phía lâm dương lâm dương nhẹ gật đầu yên tâm A.O. đôi mắt sáng lên lập tức tràn đầy lòng tin kiên định gật đầu ta muốn đi sông cái gì huyễn hoàng không dám tin nhìn về phía lâm dương đạo hữu ngươi đây là tại hạ nàng biết do n h ữ n à y còn để nàng đi sông trong nội tâm nàng rất khó chịu cảm thấy lâm dương là tu đạo tuế nguyệt quán cắn tu hành lại quá thuận dẫn đến quá mức cuồn vọng thật sự cho rằng trên đời này tất cả mọi chuyện hắn đều có thể bãi bình nhưng đầu này chặn đường cấp của việc quan hệ thần thoại thời đại đại địch thật không phải hắn có thể giải quyết bất luận kẻ nào đều tuyệt không có khả năng ta tin tưởng công tử a ô chăm chú đối nguyễn hoàng nói xin tiền bối ban tường máu tốt ta nguyễn hoàng biết không cải biến được bất cứ chuyện gì t ê n lặng nhẹ gật đầu nàng đem thể nội bản nguyên máu độ cho a ô nàng bây giờ đã gần chết nửa đời lưu lại những cái kia máu cũng không có chút ý nghĩa nào nhất định không lâu sau triệt để tiêu v o n g hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã tạ tiền bối t h à n h t o à n a o chắc tay trực tiếp xếp bằng ở h u y ế t hồ phía trên bắt đầu mình tiến hóa chi lộ ai nguyễn hoàng bản nguyên máu ly thể về sau trên người t ử khí càng dày đặc ngồi sập xuống đất ánh mắt đau thương nhìn xem a o bởi vì nàng biết vị này ưu tú yêu t ộ c hậu bối nhất định tiêu v o n g không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng tiến hóa chi lộ đã mở những cái kia quỷ dị chi vật tất nhiên ứng nước mà tới ông một đạo máu cầu v ồ n g từ a ô thể nội chiếu d ọ i mà ra theo hướng thiết cung hóa thành một đạo cầu v ồ n g kia máu cầu v ồ n g t r ư ờ n g tiểu tản ra thần thánh hào quang nơi cuối cùng có một đạo nguyên sơ kim ô thân ảnh lúc cần lúc hiện phát ra kinh tiên huyết giải s ấ p s ấ p a ô không có chút nào trần trờ bước lên cầu v ồ n g thể nội máu lập tức bắt đầu cháy rừng rực một mảnh yên tĩnh cũng không cái gì kinh biến thị huyết thú vương nháy mắt hoài nghi phải chăng năm tháng trôi qua quá lâu thiên địa thật phát sinh biến hóa lớn cứu cực tiến hóa sẽ không xảy ra vấn đề nguyễn hoàng thi lắc đầu mới bước lên thời điểm vốn cũng không sẽ phát sinh cái gì kinh biến lâm dương đậu bước chân phóng ra đặt bầu trời mà lên ông hắn bình tĩnh xếp bằng ở giữa không t r u n g như một vòng đại nhật định chủ quanh mình thời không hô hô a ô máu thiêu đốt càng thêm h u n g ánh kia là huyết mạch cứu cực nhảy lên lúc bản thân liền có khảo nghiệm lâm dương cũng không đi quản nếu như ngay cả bản thân khảo nghiệm đều không thể vượt qua đó chính là nàng năng lực không đủ không có tấn thăng nguyên sơ thần thú tư cách ẩm ẩm những cái tiêm máu như tại mở hỗn độn tại a ô thể nội phát ra hỗn độn mình a ô trên mặt hiện lên vẻ thống khổ nhưng lại dựa vào mình nghị lực chống đỡ từng bước một kiên định đi tại thần tiểu phía trên h u y ễ n hoàng long mày nâng lên cái này so với nàng năm đó n ử a trước giai đoạn đi còn muốn ổn chỉ có nàng rõ ràng đối kháng trung cực nhảy lên bản thân huyết tế kết n ạ n đến cùng có bao nhiêu khó chỉ là ứng đối bản thân chi tiết liền để nàng tinh bị lửa tẫn không giành bận tâm cái khác cùng lúc đó lại bị đánh lén nàng căn bản là không có cách chống cự trong khoảnh khắc thất bại rơi xuống dưới thần tiểu sắp sắp a ô thân thể tràn đầy dỉ ra máu tươi nhưng nàng ánh mắt chấp nhất đến cực hạn mỗi một bước bước ra đều vô cùng kiên định nàng rõ ràng muốn đuổi theo lâm dương bước chân nhất định phải tiến hóa thành công nàng không cho phép mình thất bại làm xong không thành công thì thành nhân chuẩn bị tâm lý thẳng tiến không lùi thần kiệu bên trên lưu lại một chuyến vết máu đỏ tươi t h ị huyết tú h vương thấy kinh hồn tán đảm hắn không thể hoàn toàn cảm thụ á o ngay tại kinh lịch khảo nghiệm nhưng chỉ là xa xa nhìn lại hắn liền vững tin mình tuyệt đối không thể chống được loại kia khảo nghiệm quá kinh khủng muốn tại hủy diệt bên trong c h ú n g sinh muốn khống chế mình mỗi một giọt máu hoàn thành tiến hóa trung cực nhanh đến huyết hoàng nhìn chằm chặm á â bước chân có chút không đành lóng quay đầu đi chỗ khác không n g u y ệ n ý nhìn thấy thảm kịch phát sinh ở trước mắt mình ô ô ô! quả nhiên quỷ dị ưng ước mà đến tại a ô bước chân đạp ở thần kiểu một phần ba chỗ lúc thiên biến đột nhiên mở ra phụ cận trăm tỷ tỷ thiên khung đều ám trầm xuống dưới đen như mực chẳng lành chi mây bao phủ hết thảy ấm phong n ộ hào làm cho người từ đ ấ y lòng cảm thấy bất an cùng kinh dị rầm rầm lóc xoáy lông đỏ quét sạch đầy trời đều tại rơi xuống vật bất tường thê lương m ư ơ máu từ đè nén trong mây đen phun ra mà ra phảng phất thế giới muốn tại thời khắc này kết thúc để sinh linh bất an trong lòng đạt đến cực hạn đây là thế nào trăm tỷ tỷ phạm vi bên trong có không ít tu sĩ giờ phút này cũng nhịn không được kinh hãi n g ầ n đầu kinh nghi bất định cảm thấy một loại đại khủng bố có một ít tâm tính không kiên định tu sĩ tại mắt thấy một màn kia màn quỷ dị trong nháy mắt tâm linh liền bị ô nhiễm tinh thần sụp đổ chu lên đ i ê n mất địch ta không xa rời nhau bắt đầu giết chóc a a a tương màn thảm kịch đang phát sinh trăm tỷ tỷ phạm vi bên trong bị huyết vũ xối thân tu sĩ nếu như không có đại thủ đoạn cũng muốn phát sinh d i biến toàn thân mọc đậy tóc đỏ biến dị thành q u dị sinh linh vẹn vẹn tác động đến chi uy đã đến nỗi này chuyện này rốt cuộc là như thế nào l ớ n chẳng lành vô cùng kỳ dị ngoại giới một chút thái cổ cường giả ngay tại thông qua bách h i ể u xanh cung cấp hình tượng quan sát nhà mình h ậ u bối kết quả hình tượng bên trong thiên k h u n g đột nhiên biến thành đen các loại hiện tượng kỳ dị xuất hiện không biết nhiều ít tu sĩ gặp nạn t r ờ i ạ l i ê n ngay cả hắc bạch n h ị lão ngân giao thương dâu lão sư vương cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô căn bản là không có cách bình tĩnh thật là đáng sợ làm cho người cảm thấy kinh dị đặc biệt là thương dâu lão sư vương dường như nhớ lại cái gì không tốt hồi ức thân thể cũng bắt đầu phát run là loại đồ bật này lại xuất hiện là một trận đại họa hắc bạch nhị lao ánh mắt trầm xuống giống như cũng trở về nhớ lại đến cái gì truyền thuyết sắc mặt biến đổi lớn h ã i nhiên hoảng sợ nói là quỷ họa hết thể có căn đảm khiêu chiến đệ tam trọng lịch thiên cướp người đều sẽ bị quỷ họa tới người cái nào ngu xuẩn tại khiêu chiến đệ tam trọng lịch thiên c ư ớ c yếu hại tất cả thiên kiêu táng thân tại cái này táng địa bên trong mà chúng ta muốn quan sát quỷ họa đầu n g u ồ n hắc bạch nhị lao liên tục quắc khẽ một c á c h giờ cần một k i ệ n thái cổ huyền vương minh bị vơi mặt nạ nam ra giá làm càn hắc bạch nhị lao quắc khẽ kia là hắc bạch học c u n g tuyệt đối sẽ không trả ra đại giới nhưng bọn hắn khó chịu rất muốn nhìn đến một mặt kia kia tại người độ kiếp thành công hoặc là thất bại một khắc này chúng ta chỉ nhìn một chút tổng sẽ không còn như thế quý a ngân giao nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp một kiện c ự c phẩm huyền tiên bảo khí bị bơi mặt nạ nam thân thể cứng một cái trước mắt lập tức mở miệng nói đáng chết a đáng chết hắc bạch nhị lao nghiến răng nghiến lợi nhưng đây có lẽ là bọn hắn tiếp cận nhất quỷ họa chân tướng một lần thần t h o ạ i thời đại kết thúc về sau hết thể muốn k ê u chiến tam trọng lịch thiên c ư ớ người đều sẽ chết bởi hai bay vạ gió tất cả mọi người tại tìm tòi nghiên cứu kia hai h ỏ a đầu vườn không cam l ò n g cũng không còn cách nào xuất hiện tam trọng đ ị c h thiên cướp người chúng ta c h ú n g chủ ngân giao đề nghị Ừm. hắc bạch nhị lao âm trầm bay đầu nhìn về phía thương dâu lão sư vương có thể thương dâu lão sư vương cũng gật đầu nhận chủ huyết hổ phía trên lâm dương ngồi xếp bằng quanh người âm phong n ộ h ả o huyết vũ rơi xuống không cách nào tổn thương thân phận h ả o mây đen áp đỉnh t ừ n g đạo quỷ dị đen nhánh binh khí từ trong mây đen nô ra tản mát da ma khí ngọc trời nguy hiểm đến cửa hạn chính là bọc chúng nguyễn hoàng trên mặt vậy mà bởi vì kích động cùng b á n giận sinh ra một tia huyết sắc n à n g phẫn nộ chỉ thiên đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện ma binh t h ậ t đến cực hạng chương 813, nhất nghiệm trời sáng khi trong chương 813, nhất nghiệm trời sáng khi trong ô ô ô những cái kia ma binh phát ra thê lương vị dị tiếng nghẹn nào ma khí hạo đảng mỗi một trôi đều giống như thần thoại thời đại ma vương chi m i n h song nguyễn hoàng mặc dù phẫn nộ nhưng cũng duy trì lý trí những cái kia ma binh quá kinh khủng căn bản không thể đỡ cho dù là thái ớt huyền đế đối diện với mấy cái này quỷ dị ma vương chi minh vẫn như cũng chỉ có thể tuyệt vọng a ô cảm thấy đại khủng bố tới người ra đầu tê dại nhìn về phía thiên h u n g kia từng trôi tuyệt thế ma binh nhét lên miệng mặc dù rất tín nhiệm lâm dương nhưng những ngày ma binh thực sự có chút vượt qua nàng nhận biết đi lên phía trước không cần quay đầu thanh n m bình tĩnh t r u y ề n đến không có chút nào c ầ n sóng lại làm cho lòng người a n đến cực h ạ n a ô nhẹ gật đầu quay đầu hướng về thần kiều chỗ càng sâu đi đến không ngăn nổi h u ễ n hoàng lắc đầu nàng rất rõ ràng những cái kia ma binh bên trên đều lây dính thần thoại thời đại đại địch bất tích chỉ nhằm vào độ kiếp người những người khác ngay cả đụng đều không đụng tới bọn chúng phía trên c á c họa phát tắc ngay cả thái ớt huyền đế đều không thể phá giải p h ầ n phật như trời khóc địa gạo huyết vũ mưa như chút nước mà xuống một đạo thiết truy ma binh n ầ m vang rơi lập muốn một kích đem a ô đánh g i ế t thành bù máu huyễn hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn tận mắt thấy thảm kịch ba chỉ nghe một tiếng văn giòn huyễn hoàng ai thán một tiếng nửa ngày mới mở to mắt nhìn về phía thần kiều cái này sao có thể nàng hãi nhiên phát hiện a ô lại còn đi trên thần kiều mặc dù đã máu thấm đầy toàn thân tại gặp tuyệt đối đại khảo nghiệm nhưng hiển nhiên nàng không có bị thiết truy t i a đ ắ n nát ngay cả thương tích đều không có chạn cái này sao có thể huyễn hoàng khó có thể tin nàng ban đầu ở thái ớt huyền đế cảnh mới khiêu chiến trung cực nảy lên mà lại nàng cũng không phải bình thường thái ớt huyền đế mà là có thể làm được phân tích thiên địa bản chất thái ớt huyền đế chiến lược tại thái ớt huyền đế bên trong cũng coi là nhất đẳng cường đại dù vậy cũng hoàn toàn không cách nào cùng bất luận cái gì một thanh chẳng lành ma binh chống lại bị một kiếm liền đâm mặc vào ngực rơi xuống dưới thần kiểu tiến ra thất bại phía sau nàng lọt vào song trọng t h ắ n vệ lấy lại thủ đoạn tự vệ mới miễn cưỡng rơi vào bây giờ nửa đời gần chết thê thảm trạng thái nàng nội vàng ngầm đầu h ã i nhiên phát hiện kia ma truy cũng không phải là chưa từng phát huy mà là bị n g ă n lại lâm dương phía sau phản phất có một tầng vô hình trong suốt lồng p h o n g ngự kia ma truy bị kia che đậy ngăn cách bên ngoài không cách nào tiến thêm cái gì h u y ễ n hoàng kém chút đôi mắt đều t r ừ n g ra h ố c mắt hắn có thể chạm đến kia ma b i n h thậm chí còn có thể n g ă n lại chỉ có nàng minh m ạ c h điều này có ý vị gì hắn sớm đã không tại thái ớt huyền cảnh bên trong đứng ở cái kia chân chính bất hủ hoàn cảnh cũng chính là đại la k i u tiên v i ễ n hoàng lắc đầu ngốc trệ vô cùng một vị thiếu niên đại la nàng lắc đầu chỉ cảm thấy mình điên mất rồi đại la kim tiên tại thái cổ đã có thể đứng hàng thần đỉnh thống ngự toàn bộ ba ngàn cổ quốc không suy bất hủ bất tử bất diệt tiến thêm một bước chính là tên rượu cổ kim một chứng minh chứng thần tiên cảnh a ồ ồ ồ trời khóc địa khóc thanh â m càng thêm hùng vĩ q u ỷ dị đến cực hạ phản phất là phát hiện ma binh bị người ngăn cản trên bầu trời cái khác ma binh cảm nhận được rung động cùng n g ạ c nhiên đao kiếm nội bộ toàn bộ thay đổi phương hướng đối lâm dương một thế này thế mà vẫn tồn tại đại la kim tiên sao còn là một vị thiếu niên h u y ế n hoàng thất thần mỹ non bất quá rất nhanh nàng liền bị bừng tỉnh trong mắt rơi lệ không thể à. kia là thần thoại thời đại đại địch lưu lại vết tích cho dù là một tôn đại la kim tiên tại thế cũng không thay đổi được cái gì a nàng từng nghe nói qua tiên b ổ thời đại thần đình có chân chính cao thủ tuyệt thế muốn vì mình đổ nhi lịch thiên nối liền n g ó cụt trợ giúp đổ nhi mạnh mẽ xông tới đệ tam trọng lịch thiên cướp nhưng sau đó sư đổ hai người cùng nhau mai danh nhận tích biến mất tại trận kia quỷ họa bên trong t h đây lại không người dám trộn lẫn tay quỷ họa bởi vì sự thật chứng minh liền xem như đại la kim tiên đối mặt thần thoại thời đại đại địch chuẩn bị ở sau cũng vô pháp n g h ị c h thiên cảnh bệnh nhất định thương ngươi là làm thế hy vọng duy nhất vì sao muốn làm ra b ự c này không sáng suốt cử động h u y ế n hoàng đối lâm dương cách nhìn thay đổi hoàn toàn hắn trình độ trọng yếu không cách nào thay thế có lẽ là hiện thế hy vọng duy nhất có thể tại tuyệt vọng chi thế n g h ị c h thiên thành cựu đại la kim tiên trên người có vô hạn g khả năng nàng không muốn nhìn thấy lâm dương đem mình chôn v ù i tại trận này hủy họa bên trong trong lòng khổ sở lúc trước thái cổ đỉnh cấp các cường giả cổ quốc chi chủ nhóm bỏ ra nhiều như vậy mới bảo vệ được tiên giới căn này dòng độc đinh mà bây giờ hy vọng duy nhất nhưng cũng muốn tự tìm đ ư ờ n g chết loại k i u bi thương không cách nào nói rõ nàng không thể nào hiểu được theo lý thuyết có thể thành t i ể u đại la kim tiên người không khỏi là đại trí tuệ lớn quả cả người tâm tư đã sớm ngang qua cổ kim đôi mắt nhưng nhìn mặt vận mệnh cùng nhấn quả loại tồn tại này dù là không có đọc qua cổ sử chỉ cần nhất nghiệm liền có thể cảm giác hết thảy khẳng định rõ ràng tiên cổ vị kia c ư ơ n g ép giúp đồ đệ nghịch thiên đại la kim tiên kết cục tại sao lại làm ra như thế ngu xuẩn hành bi đâu đang gầm ghét kích phát toàn bộ y năng hướng về lâm dương bộ tới thế phải vỡ nát cái này trở ngại bọn hắn đại kế biến số ngập t r ờ i ma quang phảng phất thế giới hủy diệt thôn vệ hết thảy hoành ép mà xuống một màn này quá mức rung động để thị huyết thú vương trực tiếp bị doãn lách quyết để h u y ễ n hoàng cũng nhịn không được q u ỷ dạp dưới đất căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy ma binh cùng nhau b n g phát ma uy phân phật ma binh lít nha lít n h í đau thương kiếm kích đúa dịu câu xin đều có phong tỏa thiên địa vạn đạo ngăn cản sạch hết thể lẩn trốn chi khả năng phải hoàn thành k ế sát cuối cùng muốn diệt、tuyệt. h u y ễ n hoàng sắc mặt tái n h ậ t đến cực hạng n ỉ non thật là đáng sợ vô tận năm tháng trước đây thần thoại thời đại địch nhân tùy ý lưu lại chuẩn bị ở sau liền có thể ở đời sau diễn hóa vô số ma binh mỗi một kiện đều có thể đoạn b ả n đạo c h ả m cao duy để đại la biến sát nhiều như vậy ma binh dốc toàn bộ lực lượng cũng không trách vị tiên tiên cổ đại la không địch lại ảm đạm biến mất bị trên thế gian xóa đi sâu kiến chi binh an giám lô mãng ngồi xếp bằng giữa thiên đ i ệ phản phát thần chỉ lâm thế ở giữa áo trắng rốt cục mở miệng sau một khắc giữa thiên đ i ệ giống như xuất hiện một cái lưới lớn từ hắn phía sau mở ra như một t r ư ờ n g to lớn mạng n ệ m chờ đợi phi t r ù n g tự chui đầu vào lưới suy suy suy suy suy những cái kia ngập trời ma bình cứ như vậy toàn bộ bị la vong dính liền ổn định ở trong hư không không cách nào tiến thêm cái này h u y ễ n hoàng t h ấ y c h ó n g định định trụ nắt lâm dương khen ó i một chữ rơi thiên vong hơi chấn động một chút ngập trời ma quang vỡ ngụt vô tận ma khí bị q u é t ngang nhất nghiệm trời sáng khí trong gs đến tận đây tiên đạo sáu bước toàn cảnh công bố phàm nhân phàm tiên siêu thoát linh tiên thái ất huyền tiên đại la kim tiên vinh chứng thần tiên chương tám trăm mười bốn bạch di chấn thiên cương chương tám trăm mười bốn bạch di chấn thiên cương hô hô những cái kêu ma binh c h ấ n vỡ vô số mảnh vỡ may múa đánh rơi xuống tại bốn phương t á m hướng mỗi một đạo đều như là tuyệt thế chi m i n h những binh khí kêu bên trên ma k h í tiêu tán lộ ra bản chất nặng nề vô cùng chỉ là bọn chúng không thuộc về cái thời không này cũng không thuộc về cái này chiều không gian vỡ nát về sau rơi xuống sau biến mất phản phất chưa hề xuất hiện qua chơi ạ nguyễn hoàng đều nhìn ngay người thì h ế t thú vương lúc này đã sớm té xịu nằm ở một bên miệng sùi bậm mép nếu không phải lâm dương uy áp đem hết thẻ ma uy bài xích bên ngoài đừng nói là thị huyết thu vương nhiều như vậy ma binh lực buộc phát lượng coi như nguyễn hoàng cũng phải bị ép diện cái này quá bất khả t ư n g h ị nguyễn hoàng khó có thể tin một người bình định đẩy trời ma binh h ạ n nhiên chính khí hóa thành la võng dẹp điên hết thẻ ma khí quá bá đạo quá cường thế phản phất thần thoại tái nhập thần tiên tại thế biến không thể thành có thể sao nguyễn hoàng tuyệt vọng vô tận t u ế n g u y ệ t nội tâm rốt cục chiếu vào con mang quá mạnh trách không được có thể để cho á ô như thế cùng nhật mê tín đổi ai không cùng nhật ngay cả nàng giờ phút này đều kích động muốn lập tức quỳ xuống trở thành lâm dương tùy tùng đến chết cũng không đổi nàng nhìn về phía ao giờ phút này thiếu nữ tóc vàng bước chân đã đi tới thần tiểu trung đoạn tiến vào nửa đoạn sau nàng mang tuyệt đối tín nhiệm thậm chí chưa từng ngẩng đầu nhìn trời toàn bộ tâm thần toàn bộ đang đối kháng với huyết tế c ấ p lên toàn tâm toàn ý toàn lực tiến lên h u y ễ n hoàng thân thể chấn động loại này tuyệt đối tín nhiệm loại này bị che chở cảm giác ai hiểu à nàng khô mục khỏe mắt đều ấm ức nếu là năm đó có dạng này một vị vô địch tồn tại vì nàng hộ đạo cho nàng cứu rỗi nàng lại có thể nào không muốn lấy cái chết từ báo có thể nào không muốn cận kề cái chết cũng phải đuổi theo hắn bước chân ta hiểu tâm tư của ngươi nàng nói nhỏ nhị non tâm thần chấn động và anh giữa thiên địa mây đen lúc đầu đã bị thanh khung nhưng lại phong quyển tàn vân trong khoảnh khắc lấy càng hung mánh vô số lần tư thái mà đến giờ khắc này thiên địa c ũ n g khóc thiên đạo vỡ b ụ n đại đạo nghẹn ngào vật đáng sợ nhất giáng lâm vẫn chưa xong h u y ễ n hoàng ánh mắt chấn động nàng năm đó cũng chỉ là mới gặp đầy trời ma b i n h liền bị trong đó một thanh ma kiếm hiệu sát căn bản không thấy được sự tỉnh phía sau làm sao biết những n à y ma binh cũng không phải là thần thoại thời đại đại địch lưu lại tất cả chuẩn bị ở sau loại ba động này huyễn hoàng cảm giác tim đập nhanh lạnh cả người trăm tỷ tỷ phạm vi bên trong tu sĩ đều muốn mất tâm nổi điên mặc ngươi tu vi lại cao hơn cũng căn bản không có khả năng ngăn cản kia t r ù n g cực quỷ họa đưa tới sợ hãi ừng lâm dương nhữ mày cho thể diện mà không cần a thú vị trên người hắn áo trắng hơi chấn động một chút thanh quang như đại nhật từ hắn làm trung tâm bắn ra trong nháy mắt bao trù mức v ạ dặm đem hết thể quỷ họa ba động sô tan tất cả tu sĩ lập tức như một xuân phòng từ đại khủng bố bên trong tháo rời ra miệng lớn thở hồn hẹn con ngươi m u y ế t hồng nằm dạp trên mặt đất may mắn mình sống s ó t sau tai nạn là thần minh tại cứu rỗi chúng ta sao thần tiên tuyệt đối là thần tiên cái này đáng sợ thai họa chỉ có thần tiên có thể cản có người kích động chu lên quy xuống đất hướng phía xa xôi vô tận chỗ thanh quang đầu nguồn quỷ lệ cảm ơ n chúng ta tu sĩ đi khắc ngài ân đức bọn hắn tham viếng lại tiếp nối không cách nào nhìn thanh nguyên đầu thân ảnh tại những tu sĩ này bên trong đánh bắt thanh đồng cự kiếm thái cổ vương trần tôn thế tử cắn g i n g ngầm đầu ánh mắt rung động lại ghen tị nhìn về phía kia t h a n h quang đầu vườn thật thật mạnh so ta nhận biết bên trong tất cả đều mạnh đến cùng là ai l à thái cổ bên trong mai táng cự phách tiền bối tại h i ể n hóa t h ầ n uy vẫn là xúc động một loại nào đó thân t í c h bên cạnh hắn một vị lạ mắt trùng đồng nữ t ử thần đồng vận chuyển đem hết toàn lực muốn xem phá kia t h a n h quang đầu vườn đối với siêu thoát linh tiên tới nói trăm tỷ tỷ khoảng cách bất quá găng t ứ c nếu là ngày thường có thể tùy ý thấy rõ nhưng này thanh quang ẩn chứa vô thượng vi tắc ngay cả trung cực quỷ họa ma khí đều có thể ngăn chặn bên ngoài căn bản dung không được siêu thoát linh tiên đến xem mặc trung đồng nữ con mắt xem thấu t ầ n g tầng thanh quang nhưng rất nhanh liền không chịu nổi áp lực song đồng chạy xuống máu tươi tê u thảm lên tiếng vì sao nàng ai hô ta bất quá nghĩ nhìn qua ân nhân cứu mạng hình dạng muốn báo đáp lại không cách nào đ ạ thành t cho dù bốn liền một đôi vạn cổ trung đồng bây giờ thì có ích lợi gì ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu sao chân tôn thế tử t r ầ n kinh vị này vạn cổ trung đồng nữ thân phận cực kỳ đáng sợ so với hắn địa vị còn kinh khủng hắn là chủ động tìm tới đối phương muốn hợp tác tại thái cổ táng địa bên trong thành lập thế lực đến tranh bá kia một đôi bạn cổ trung đồng địa vị cực kỳ đáng sợ có thể truy tố đến thần thoại thời đại danh sưng có thể phá vọng hết t h ể hư hảo xem thấu hết t h ể chân thực lại cũng không thể xem thấu cái này thanh quang không thể trung đồng nữ trong lòng rất đau thương lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm thất bại cái này một đôi mắt từ khi ra đời đến nay còn không có như thế vô dụng quá chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng lưng người mặc áo trắng tóc đen tung bay sinh mệnh khí chiều khí phồn thịnh tựa hồ là một thiếu niên người trung đồng nữ nỉ nó nói người thiếu niên trần tôn thế tử điên cũng lắc đầu ánh mắt lạnh lùng tuyệt không có khả năng có lẽ là cái gì chân chính vô thượng lao quái ngụy trang thành thiếu niên bộ dáng nếu thật là đại la kim tiên cấp vô thượng lao quái đã bất hủ bất diệt có thể để sinh mệnh khí tức tùy ý biến hóa nhưng điều p h ò n g đoán này để hắn càng thêm kinh hãi đương thời có lẽ còn có đại la kim tiên cấp bất hủ tồn tại vậy bọn hắn những n à y tiên tiêu còn tại tranh đấu cái gì hoàn toàn là chuyện tiểu lâm t h â n định không phải tại thái cổ đại chiến bên trong triệt để sổ đ ổ sao vạn kiếp bất phục sao làm sao có thể còn có đại la kim tiên nội tâm của hắn sợ hãi ngâm miệm trung đông nữ quát trói t a i trịnh trọng cảnh cáo vô luận thân phận của hắn như thế nào đều là thế hệ này thiền t i ê u người cứu rỗi có vô thượng công đức nếu không vừa rồi một khắc này chúng ta toàn bộ đều muốn thương vong không phải ngươi ta có thể vọng thêm bình luận trần tôn thế tử trong con mắt hiện lên một tia h à n g quang bất quá hắn kiên kỵ tại cặp kia b ạ n c ổ trung đồng chỉ có thể nhận khí gật đầu ngươi nói không phải không có lý ta chỉ là trong lòng nội vàng nghĩ tìm tòi nghiên cứu tiền bối thân phận có lẽ có t r ợ ở đường kim tiên giới khôi phục đại thế cho nên ta vội vàng cũng là vì lạc ô nương ngươi to lớn nguyện vọng ừng trung đồng nữ như nhìn m ặ hết thảy tự nhiên cũng có thể xem thấu lòng người trần tôn thế tử tim không đồng nhất nàng tự nhiên để ở trong mắt chỉ là nàng cũng không thèm để ý đơn giản là bèo nước gặp nhau thôi trong nội tâm nàng chỉ muốn hoàn thành bậc c h a c h ú tâm nguyện muốn để lục giới tái tạo muốn để tiên giới văn minh kéo dài ngoại giới quan sát nơi này thái cổ các tu sĩ tất cả đều rung động không nói gì quỷ họa nguyên lai không chỉ có một đoạn còn ẩn sâu càng kinh khủng giai đoạn chết không được ngay cả vị tia tiên cổ đại la cũng chỉ có thể tiếp nối rút lui hắc mạch nhị lao thở dài khó nén r u n động rốt cuộc là thứ gì thu nhận quỷ họa giáng lâm việc này quả lớn chương ủ nhân tám t r ă t mười lăm từ thần t h o ạ i thời đại mà đến t u y ệ t thế nhất ích chương 815, t ừ thần t h o ạ i thời đại mà đến t u y ệ t thế nhất ích sau một khắc tam phương hư không nước ra hắc bạch thư viện song long k h í lên đại biểu cho hai vị tuyệt thế thanh niên một nam một nữ thần tuấn đến cực hạn như một đôi bích nhân bao vây lấy một vị lao giả đến đây viện trưởng hắc bạch nhị lao đều gật đầu trào bọn hắn bối phận cũng đủ lớn nhưng viện trưởng chúng quy là viện trưởng cần lễ kính、t. hát bạch thư viện viện trưởng nhân vật trong truyền thuyết a một đám thái cổ thế lực c h i chủ tất cả đều tê cả ra đầu rung động lên tiếng toàn bộ c h ắ p tay c h à o núi kêu b i ể n gầm hát bạch thư viện lực ảnh hưởng quá lớn bồi dưỡng qua rất nhiều đế vương dòng dõi rất nhiều thái cổ đế vương thế nhân đều từng tại hát bạch thư viện cầu học đứng hàng thái cổ bát đại thư viện liệt kê các vị hữu lễ hát bạch thư viện viện trưởng rất hòa ái phản p h ấ t nhà bên lao đầu cười ha hả cùng tất cả mọi người chào cũng không làm giáng bên cạnh hai vị kia chính là danh sưng từ trước tới nay mạnh nhất hắc bạch sòng lòng có hy vọng siêu việt thái cổ đế vương ở đời này đúc thành bất hủ hai vị bích nhân đi có người thổi phồng hắc bạch thư viện viện trưởng sau lưng hai vị tuổi trẻ bích nhân chắc tay các tiền bối quá khen rồi h ừ một đám nghèo kết hủ lậu tú tài vẫn là như thế giả mù sa mưa một tiếng quát trói thai cùng với trảng thiên kiếm mang c h ư ớ c mắt đã tới hùng bá nam tử đạp trên bạch ngọc kiếm uy c h ấ n b ắ t phương để đám người biến s á c bạch ngọc kiếm kinh kiếm chủ đám người rung động vô thượng đại phái các lãnh tụ theo thứ tự hiện thân ý vị như thế nào thái cổ táng địa chi tranh tiến vào bạch nhiệt hóa sao kiếm chủ phía sau v ị kia thế nhưng là trong truyền thuyết thần kiếm di tử sao hắc bạch nhị lão nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi bạch ngọc kiếm bên trên ngoại trừ hùng bá kiếm chủ còn đứng lấy một vị toàn thân bao phụ tại đấu đồng đen bên trong nam tử phản p h ấ t không tồn tại ngay cả huyền tiên đều khó mà phát giác trăm vạn năm bên trong mạnh nhất hắc bạch song long đã hiện thân thần kiếm di tử tự nhiên cũng nên lộ diện có người đồng ý ha ha thần kiếm di tử can hệ trọng đại bản kiếm chủ sẽ không lộ ra nửa chữ các ngươi cũng ít n h a n ó n g cẩn thận lọt vào thần ch Bạch ngọc kinh kiếm chủ lạnh lùng nói a cái này tất cả mọi người kinh nghi bất định chẳng lẽ t r u y ề n tuyết h là có thật t h ầ n kiếm Di t ử t h ậ t cùng thần thoại thời đại hoặc làm ộ t vị nào đó thần tiên có q u a n hệ cho nên s ư n g hào bên trong m ớ i d á m mang một cái thần chữ thần danh v ĩ n h hằng như tìm tòi nghiên cứu quá rõ, không cần tận h đ ọ c lên thần tiên tinh thật xác thực sẽ phải gánh chịu thần chu chỉ cần chưa thành thần tiên bất kỳ người nào đều khó mà ngăn t r ở thần chu dù là đại la k i m t i ê n đều không được Ừ gia thần gia quý một tên tiểu bội tôi lại n ị c h tiên lại có thể thế nào thần danh sớm đã đoạt viện đàm luận lại có thể lọt vào thần chu sao nhân tộc liền thích nói khoác khuyết đại hậu quả nghe nhìn lẫn lộn t h a n h â m lạnh lùng chấn động c i u tiên làm cho tất cả mọi người biến sắc thật sự là vạn thú thần sơn tôn này bạch h ổ đến đại ca thương dâu lão sư vương phân c h ấ n vạn thú cổ quốc huyền đế tại thái cổ thời kỳ c u ố i liền biến mất hiện thế yêu tộc mặt bài chính là tôn này bạch h ổ bạch h ổ sau lưng một vị cùng d á n g dấp chín phần giống như một cái khuôn đ ú c g a thanh niên đồng từ rực rỡ kim lăng lệ mà sát khí mạnh mẽ bạch hồ tri tử sinh ra chính là thần thú dung hợp qua nguyên thủy thú huyết bây giờ đã là nguyên thủy thần thú là làm thế duy hai nguyên thủy thần thú có người kinh hô ồ lại còn có cái khác nguyên thủy thần thú sao m ạ c h hổ c h i tử lạnh lẽo mở miệng không tệ đương thời yêu t ộ c có một con tiểu kim ô cũng không biết thu được cái gì duyên phận thành t i ể u nguyên thủy thần thú huyết mạnh hóa thành một vị tóc vàng mắt vàng thiếu nữ thương dâu lão sư vương giải thích đem trước phát sinh sự tình nói a một núi không thể chứa hai hồ tương lai vô lượng vương như nữ tử này nguyện ý thần phục làm ta hiền nội trợ tương lai có lẽ có thể cùng nạn cộng đồng nhìn xuống tiến h ạ nếu không thử đ o ạ t nàng nguyên huyết giúp ta trung c ự c nhảy lên b ạ c h hổ chi t ử thản nhiên nói trong lời nói tràn ngập bá khí cùng tự tin chất nhi thật là trí khí thương dâu lão sư vương nghiêm túc nói chỉ là đối thủ của ngươi không phải kia a ô mà là nàng đi theo vị công tử kia vị công tử kia rất mạnh một chiêu miểu sắt ta thậm chí buộc hắn trở thành b ạ c kỵ n h ắ c lên chuyện này lão sư vương thần sắc khó tránh khỏi xấu hổ ồ còn có chuyện này b ạ c h hổ sơn chủ nhữ mày lấn ta yêu tộc không người sao việc này ngươi không cần xen vào nữa ta tiếp nhận nhất định phải để tên kia trả giá đắt cái này thương dâu lão sư vương nghĩ nghĩ đấy lòng luôn cảm thấy có chút bất an lâm dương người thiếu niên này là hắn gặp qua nhất yêu dị h ậ u bối luôn cảm thấy bạn thú thần sơn thực sự tội chết hắn cũng không phải là chuyện tốt mà lại hắn còn từng đáp ứng muốn cái khác mấy tộc tổ huyết c h u ộ t con của mình bây giờ muốn mở miệng lại không có ý tứ dù sao mỗi một tộc tổ huyết đều chân quý đến cực hạn là các tộc thiên m tiêu trung cực nhảy lên một liếng làm sao lại tùy tiện cho người ta ngươi đang sầu lo cái gì mạnh hổ n h ữ mày mở lời hỏi thương dâu lão sư vương đem mình sầu lo truyền âm mật ngữ cho bạch h ổ sơn chủ ừ m bạch h ổ sơn chủ n h ư mày còn có chuyện như thế ha ha hắn thật đúng là công phu sư tử ngọc a yên tâm việc này ta đến xử lý ta yêu tộc còn không có gì t u y ệ t không phải tùy tiện một cái nhân tộc tiểu bối liền có thể khi n h cái này thương dâu lão sư vương nhẹ gật đầu nhưng trong lòng không có từ trước đến nay m ấ t an chính hắn đều rất kinh nghi dù sao bạch h ổ sơn chủ chính là thần thú càng là tại thái ớt huyền tiền cảnh bên trong đều tu vi bất phạm làm sao có thể nắm không được một cái nho nhỏ nhân tộc thiếu niên hắn đến cùng đang lo lắng cái gì oanh long long long long thanh quang đem ma khí che đậy bên ngoài v ô tận ma khí đang gầm thép phẫn nộ nhưng này thanh quang như bọn hắn thiên địch để bọn hắn căn bản là không có cách tiến thêm một bước thú vị trận chiến kia về sau còn có thể có người phá chúng ta lưu lại tự cục đáng tiếc giới này tương lai đã bị chúng ta đóng đinh dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển mây đen bên trong chuyến đến giận dữ mắng mỏ thanh âm tang thương mà xa xôi phản phất từ thần thoại thời đại mà đến、Cút. lâm dương thảm n h i nói thừa dịp ta còn không có sinh giận lên suy nghĩ vượt thời không đi chạm ngươi chân thân trước biến mất tại thế gian này ha ha ha ha ha mây đen bên trong thanh âm phát ra cùng thiếu thú vị ngươi thiên tổ những cái kia danh s ư ơ n g từ vô ngần vũ trụ mở đến nay h o à n m ỹ nhất các sinh linh đều thua ở chúng ta dưới chân vô tận thần đều bị chúng ta tàn sát đoạn tuyệt các ngươi thần danh ngươi một cái nho nhỏ không trọn vẹn nhân tộc hậu b ố i có tư cách gì đến nói với ta ra bực này vô c h i quần vọng ngữ điệu nói xong mây đen vỡ ra trăm tỷ tỷ thiên khung sôi trào một con kinh khủng đại thủ từ trong đó chậm rãi rối ra trong lòng bàn tay cầm màu đen cá khôn khai thiên tích địa hốn đột lưu tại hắn giữa ngón tay lưu truyền phảng phất tùy ý một ngón tay chính là dơ cao thiên thần trụ có thể chấp trưởng b ả n đạo thời không chỉ là trên ngón tay tùy ý một đạo vân tay liền tự nhiên ẩn chứa không thể xóa n h ò a đạo có thể sinh diện v n vật chơi ạ h u y ễ n hoàng cảm thấy da đầu run lên huyết dịch khắp người lạnh bớt một thứ từ thần thoại thời đại vượt ngang thời không mà đến bàn tay đến cùng kinh khủng b ự c nào nàng thậm chí không cách nào hình dung chỉ biết là nếu không có lâm dương tán phát vô tận thanh quang bàn tay kia bên trên tùy ý một đạo vân tay đều đủ để diện sát nàng vô số lần chương tám trăm mười sáu tàng kinh các chủ ở đâu chương tám trăm mười sáu tàng kinh các chủ ở đâu ẩm ẩm cái tia đạo cự trưởng quét ngang càn khôn chấn áp b ắ t hoang phá vỡ băng vạn đạo thái cổ táng địa đều toàn bộ rung động phảng phất muốn giải thể đây là lâm dương tán phát thanh quan g hóa giải cơ hồ toàn bộ ma h uy chỉ còn lại một tia tiêu tán ma khí mà ra liền tạo thành loại hậu quả này nếu không một t r ư ờ n g này ra đem hủy diệt hết thảy xóa đi hết thảy không lưu bất luận cái gì sinh cơ đường sống cẩn thận a tiền bối n u y ễ n hoàng nhịn không được lo lắng lâm dương qua cường đại là hiện thế hy vọng duy nhất hắn sát thực cường thế vô địch nhưng một trường này cũng đồng d ạ n g là tổng thần nói thời đại vượt ngang thời không mà đến tuyệt thế một k í c h có thể chống đỡ sao khoe mắt nàng dư quang thấy được á ô thời khắc này A.O, toàn thân băng máu thừa nhận vô tận đau đớn cùng khảo nghiệm đứng trước trời sập nàng vẫn như c ũ duy trì tuyệt đối tín nhiệm chưa từng bị bất cứ chuyện gì giao động chuyên tâm ứng đối máu của mình tế cướp loại này tự tin ta không bằng vậy huyễn hoàng rất rung động đối mặt cảnh tượng như thế này ai dám cam đoan mình có thể toàn tâm toàn ý thật không bị ảnh hưởng mảy nàng đối với mình công tử thật là ôm tuyệt đối tín nhiệm bàn tay to rơi xuống lâm dương vẫn như cũng ồ i xếp bằng trên bầu trời bất động như núi như giữa thiên địa sùng cao nhất ổn định tấm địa to vẫn còn giả bộ đ ỏ i lên cho ta thân trong vòng trời thanh â m càng thêm lạnh lùng bàn tay u i áp càng nặng lại không cách nào ăn mòn kia thanh quan g mảy may ngay cả lâm dương quần áo đều không thể khiên động mảy may ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ lâm dương bình tĩnh nói i ể u châu viện tàng kinh các chủ ở đâu viện t r ư ờ n g gọi ta không dám không theo một vị lão học cứu vỗ tay tại lâm dương phía sau hiện hiện ra tay hắn cầm một cây một mát h ư ớ c khi tức bình thường đến cực điểm nhưng có thể xuất hiện tại bây giờ thành quan g cùng ma khí chỗ va chạm không có người sẽ ngốc đến khinh thị với hắn cựu châu viện vô cùng tần bí trước đó giải tỏa trong tàng kinh cát tàng long hoa hổ thậm chí có thể không nhìn đ ạ i đạo lời thể tuyệt đối cờ ư n giả g cái này lão học cứu chính là một trong số đó hắn từng lập đạo thể thủ hộ tàng kinh cát sẽ không rời đi nhưng bây giờ lâm dương chính là cựu châu viện c h i chủ tự nhiên muốn ưu tiên lấy viện trưởng mệnh lệnh làm chủ hắn ngầm đầu liền nhìn thấy kia tre thiên địa ma thủ hừ lạnh một tiếng phương nào đạo trích cũng dám uy hiếp ta cựu châu viện chủ chả ngươi hắn nhẹn giơ lên trong tay t ư ớ c hướng về phía trước hành tích trong chốc lát vạn đạo bị c u ố n trên người thước hóa thành đ ỉ n h h à n g chi lực cường thịnh đến c ự c hạng đông thế đ ạ i lực trầm một thước cường hoành đến c ự c hạng chỉ là nhẹ nhàng quét qua liền trực tiếp đem k i a phá hủy cản không k h ệ u tay tận gốc đánh nát a a a thiên khung chỗ sâu chuyến đến làm người ta sợ hãi kế thảm đ ồ n g vạn đạo tại thời khắc này bắn ra tay kia k h ệ u tay vỡ vụn về sau thậm chí ngay cả dễ gây xuống bất lực rơi xuống hết thể đạo cùng lực tại thời khắc này tất cả đều biến mất ngươi là người phương nào có thể ở đời sau đoạn ta một tay thời không bị nạn g hư ảnh dần dần hiện hiện một vị ma ảnh mơ hồ xuất hiện hai con mắt của hắn như máu nhịn không được kinh hô viện chủ t h ủ i hạ một cái vô danh tiểu tốt tôi nhưng dù vậy người y nguyên không xứng biết ta tính danh tàng kinh các chủ không sách mỉm cười bình tĩnh thu hồi t h ư ớ c như vậy thối lui ngươi sẽ không lại thủ thương nếu không ta liền dồn bỏ đ ạ o thể vượt qua thời không trường hà chém giết ngươi ha ha ha thời không bị nạn g hư ảnh cười giận dữ vượt ngang thời không trường hà giết người đem cải biến cổ xử ngược lại bởi bị quả chính là cùng đại đạo triệt để là địch ngươi chịu được đạo chu diệt lượt sao đại đạo ta mời nó、no、nó、no、mới gọi đại đạo nếu ta không muốn bất quá là một chút l ề thói cũ tập tục xưa biến thành vi tắc chi là tôi h không cần để ý không x á c h ba khí đến c ự a hạn đôi mắt bình tĩnh nói ra kinh thế ngữ điệu bị ngạn cái kia đạo ma thần hư ảnh khẽ giật mình h i ệ n nhiên bị cái này kinh khủng đại khẩu khí kinh đến thần tiên xác thực đã nhảy ra đại đạo trói buộc nhưng cùng đại đạo nói chuyện ngang hàng nhưng cũng là tuyệt không muốn cùng đại đạo là địch ra hỏa này điên rồi sao vậy mà ra này cũng nôn được người điên rồi ha ha ta bất quá là những đại nhân kia lưu lại thủ v ữ n vi tắc biến thành khôi lỗi tôi c h ẳ n ta một tay vậy liền chuẩn bị đi đối mặt trung cực đại khủng bố đi kia ma thần chuẩn bị ẩn lui a người muốn đi thì đi sao không sách một bước đạp vỡ thời không cách trở lại một bước đã đi tới thời không bị n ạ d ơ cao thước nặng nề rơi xuống cái gì người thật đến a kia tay cụt ma thần kinh thanh sợ hô toàn thân run rẩy kia một thước mang theo vô tận thế đảo ngược đổi nhân quả treo ngược v ậ n mệnh đúng một thước rơi vạn cổ chấn động thời gian trường hà từ thượng du đến hạ du đều phát sinh run mạnh nước sông sôi trào cái này một thước liên lụy quá nhiều a a a a không gian thời gian bên trong ma thần tồn tại v ế t tích toàn bộ bị một thước đ ậ p nát triệt để xóa bỏ ngươi tuyệt đối sẽ hối hận tay cụt ma thần gầm thét chấn động cổ kim tương lai đánh thức một chút cổ lão tồn tại s ấ p s ấ p không sách một kích đánh giết ma thần đ ạ p trên thời gian trường hà trở về không người nói thuộc hạ may mắn không làm được mệnh chơi hạ hán đến cùng là người phương nào h u y ễ n hoàng thật hoàn toàn choáng không cách nào hình dung giờ phút này mình rung động cựu châu v i ệ n vì sao chưa từng có nghe nói qua cái thế lực này nàng từng tiếp xúc qua không ít cùng thần thoại thời đại có liên quan bí mật nhưng lại chưa từng nghe nói qua có một cái tên là cựu châu viện thế lực cái thế lực này rõ ràng kinh khủng đến thực hạng vẻ mẹn chỉ là trong đó tàng kinh các các chủ thực lực cũng đủ để siêu thoát đại đạo một k í c h diệt s á t một vị thần thoại thời đại mà đến đại địch đơn giản thật là đáng sợ không cách nào tưởng tượng cựu châu viện toàn thịnh chi uy đến mạnh đến cái tình trạng gì tại c ụ t ma thần chết đi hiển nhiên xúc động một loại nào đó quy tắc để cổ kim tương lai đều phát sinh vi diệu cảm biến liên quan đến vô số sinh linh vận mệnh tại viết lại thời gian trường hà bên trong, t ừ n g đạo đ e n nhánh thân ảnh từ trong đó đứng lên, nguy nga đến không cách nào tưởng tượng, một khi xuất hiện, liền phản g phất nhét đầy tất cả thời không ừ thế mà lưu lại bực này chuẩn bị ở sau. không sách s á t mặt giật mình. xem ra, chân chính phía sau màn hấp thụ s á t thực đủ cương đại. tia tay cụt ma thần cũng không nói dối, hắn bất quá là phía sau màn hấp thụ nhóm sáng tạo ra đến, dùng để xóa bỏ, chặt đánh hậu thế thiên những k i ê u quy tắc hóa thân thôi. chân chính phía sau màn hấp thụ sớm đã không ở thời điểm này, mảnh này cổ sử bên trong. bọn hắn chỉ để lại một chút tồn tại bất tích. mà chỉ là bọn hắn tồn tại qua vết tích giờ phút này bị kích hoạt liền tản ra để vạn cổ run dày khí tức chứ thiên vạn giới đủ p h â n chấn s ấ p s ấ p những này nguy nga ma ảnh đạp trên thời gian trường hà sóng mai mà tới muốn chém giết đại địch bọn hắn phẫn nộ chấn kinh tại bọn hắn tính toán bên trong thiên giới tuyệt không lật b à n khả năng không có khả năng có người có thể đánh bại kia tay cụt ma thần sửa tiên h giới tiêu vong vận mệnh mà giờ k h ắ c này kia ma thần diệt vong xúc động bọn hắn tồn tại qua đạo ngân trời ạ n u y ễ n hoàng tuyệt vọng đặt mông ngồi trên mặt đất toàn thân đều đang run dày có loại này trở ngại. lại n ị c h thiên thiên tiêu cũng không có khả năng vượt qua tam trọng n ị c h thiên cướp hoặc là tiến hóa làm nguyên sơ thần thú cương giả chân chính quan sát v ậ t đạo đoạn tuyệt hết t hệ khả năng không phải ngươi vận khí tốt hoặc là thiên phú đầy đủ n g ị c h thiên liền có thể tới đối kháng cũng chỉ có lâm dương loại này đột nhiên xuất hiện biến số mới có thể sửa chú định vận mệnh không, không, không sách siết chặt trong tay thước sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm hắn bây giờ cũng vẫn là bị phong ấn t r ạ g thái thật như cùng những ngày đạt thời gian trường hà mà đến ma ảnh từ đấu cũng sẽ không rất nhẹ nhàng n g ư ơ i làm không tệ một mực bình tĩnh ngồi xếp bằng trong vòng trời lâm dương mở miệng nói viện trưởng không sách ánh mắt chấn động liên tục không người viện trưởng quá khen rồi tiếp xuống liền không cần lại làm phiền ngươi lâm dương thản nhiên nói và anh thời gian trường hạ càng đến phía dưới dòng sông liền càng mạnh những cái kia nguy nga ma ảnh vừa cất bước liền sẽ đạp tan lòng sông để vô số thời không thời gian sụp đổ để từng mảnh từng mảnh sinh linh hóa thành hư vô rối loạn c ộ sự sửa vô số nhân quả cùng vận mệnh hắn nhóm ký thế như hồng uy thế kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng như thật làm cho những ngày ma ảnh thần hư ảnh ngẩng đầu trông về phía xa xóm vai tiến lên ánh mắt của bọn hắn xuyên tấu h thời gian trường hạ nhìn về phía hạ du chỉ thấy một mảnh huyết hồ cùng t h a n h quang ở giữa một đạo áo trắng ngồi xếp bằng trên bầu trời có vĩnh hằng bóng lưng duy nhất biến số những ngày ma thần ánh mắt lộ ra vẻ kiên rẻ lúc trước nhìn xuyên tam giới vạn cổ thời điểm liền thấy được duy nhất biến số nó không cách nào dự đoán không cách nào thấy rõ bây giờ mở mắt rốt cục nhìn thấy đạo thân ảnh kia l a kia áo trắng bóng lưng ở giữa ma thần hư ảnh tại mở miệng t h a n h â m chấn động để cao duy băng liệt thời không cuốn được hôm nay xóa đi duy nhất biến số để mảnh này cổ sự triệt để tĩnh mịch lại không sinh cơ muốn để đầu này thời gian trường hạ chân chính k ô cạn khô kiệt.、Vị、kia ma thần đôi mắt Vị ma lăng lên, đôi lệ p h á t ra hoài n g dung tương Những không, ngay tại thi triển đại khủng u chuyển thuật y này ệ n thần ảnh tận triển cổ cách hư thời thi kim lai. tại đại ma vô bố phật á áo p Phần p muốn xuất đối trắng bóng lưng kia thủ. xa xa h đông nhiên kia ngồi xếp bằng trên người thiếu niên áo trắng p h ầ n phật mà động trên người hắn thanh quang tại chiếu giỏi cái gì những ngày ma thần hư ảnh rung động ngưng thần lên tiếng h ắ n động muốn đứng lên đối mặt năm đó không nhìn thấy được duy nhất biến số hắn nhóm vô cùng nghiêm túc mà thận trọng theo người thiếu niên đứng dậy thời gian trường hà chân chính sôi trào lên hạ du trường hà đang cầm t h é t nguyên bản thời gian trường hà thượng du rộng lớn càng đến hạ du càng chật hẹp mà theo người thiếu niên đứng dậy gào t h é t trường hà vậy mà lấp lánh s u n g kích bắt phương đem lòng sông xinh xinh mở rộng tượng trưng cho khả năng cùng hy vọng t h a n h quan g xuyên thủng cổ kim tương lai hắn nhất cử nhất động liên quan đến toàn bộ cổ s ử chỉ là khởi thân liền mới rộng cái này một giới tương lai để thời gian trường hà hạ du một lần nữa lao nhanh rộng lớn một vị ma thần hư ảnh trầm rộng nói bình thường cái này nhất định là đặc biệt một khắc giờ khác này bên trong vô luận là hắn vẫn là chúng ta nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy đến toàn bộ cổ s ử đủ để tác động đến cổ kim tương lai hết thảy sẽ sửa viết vạn sự vạn vật tồn tại phương thức ở giữa ma thần bình tĩnh mở miệng chờ vô tận với nguyệt nhìn xuyên cổ s ử cái này duy nhất nhìn không thấu đặc biệt biến số hôm nay cuối cùng được chứng kiến xoay người lại để chúng ta gặp những chân dung một vị ma thần gào thét thanh âm cơ hồ đứt đoạn thời gian trường hà làm ta quay người cái này n h ữ n quả còn không phải các ngươi mấy đạo tản ảnh liền có thể nhận được lên thanh âm bình tĩnh từ thời gian trường hà một chỗ khác chuyển đến ma thần hư ảnh nhóm đều nhữ mày sắt cơ càng nặng gặp ta chân dung càng là cần trả giá đắt lâm dương nghiêng đi khuôn mặt tại thời không bên trong ven đường triều bái dập đầu mà đến miễn cho khỏi chết nếu không ta một b ư ớ c quay người các ngươi liền đem uy về từ diện a các ma thần đều lộ ra tiếng cười lạnh chính là đã từng khởi nguyên tri địa cổ nhân tộc tri tổ cũng chưa chắc có ngươi phách lối như vậy ngươi b ấ t quá làm ảnh này cổ xử bên trong một đạo biên số cũng dám làm chúng ta ven đường dập đầu yết kiến sao không bái liền chết lâm dương chậm rãi quay người một ước đã bớt ra theo hắn quay người nhân quả treo ngược sông dài vận mệnh chảy ngược mà phía dưới thời gian trường hạt thì nhấc lên thao thiên ba lan hai đạo trường hà dòng nước siết hội tụ va chạm đã xuất thần dấu vết giờ k h ắ c này toàn bộ thời không khắp nơi đều bị nhất cực hạn vận mệnh nhất đ ầ y hết thầy đủ loại đều bởi vì một bước này quay người mà hiện hiện kinh khủng nhất uy áp lấy lâm dương làm trung tâm dọc theo hai đầu sông lớn một trước một sau dẫn phát quét ngang cổ kim tương lai dòng lũ lâm dương trở thành mảnh này cổ s ử duy nhất điểm xuất phát quá khứ lấy hắn làm cơ chuẩn tương lai lấy hắn vì mở đầu hắn thời khắc này cử động chính là quá khứ cũng là hiện tại cũng là tương lai đem hoàn toàn thay đổi hết thầy cái này sao có thể các ma thần tê cả ra đầu hắn chính là quy tắc bản thân không hắn rõ ràng không phải quy tắc nhất tộc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hắn nhóm ánh mắt càng thêm kinh dị rốt cục có suy đoán ngươi là vị nào ngươi chưa từng tiêu vong biến thành mảnh này thời không một đạo biến số s ắ p lâm dương một chân kết thúc cái chân còn lại phóng ra muốn hoàn toàn xoay người lại q u vừa rồi kịp phản ứng các ma thần ẩm vang q xuống không tới kịp kịp phản ứng các ma thần tại lâm dương triệt để xoay người một khắc trực tiếp thân thể vỡ vụ thân hôn tại nhìn thấy lâm dương chân dung sát na vỡ vụ tan thành mây khói i ị p thời quỳ xuống quỳ sát tại thời gian trường hạ giữ được tính mạng các ma thần mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng thật là nguy hiểm à. còn kém một chút xíu nếu không hết thẻ đạo ngân đều sẽ bị xóa đi chân thân cũng chắc chắn gặp liên lụy bọn hắn cúi đầu thậm chí không còn dám đi xem thời không bị ngạn vị thiếu niên kia làm sao lại như thế là chúng ta suy đoán vị kia sao nếu như không phải lời nói phóng nhãn vô ngần vũ trụ không gian thời gian ai còn có thể có uy năng cỡ này hắn thật chưa từng tiêu vong sao t ạ như thế quyết đấu sau những n à y ma thần hoảng sợ khó tạ trong lòng hiện lên vô số suy đoán chỉ là càng nghĩ càng m ê hoặc không cách nào chân chính đã định lâm dương thân phận có thể nào không sợ hãi quay người lại mà thôi liền dẫn động vận b ệ n h thời gian trường hà giao hội để cổ kim tương lai đều bị b ấ t ngang tạo thành uy áp ngang qua hết thể thuế nguyện trực tiếp ép diệt ven đường không muốn u ốn gối hết thể địch loại này lớn vô địch loại này đại khí phách cho dù tại trong đầu của bọn hắn có lại chỉ có một vị tồn tại có thể làm được là vị t i a tồn tại cũng không chân chính tiêu vong vẫn là hậu thế lại ra đời dạng này một vị vô địch chân chính người bọn hắn m ệ hoặc nhưng lại không cách nào chứng thực các người vốn không ứng ta đến trạm cũng không nên tại thời gian này điểm hoàn toàn tiêu vong lui về các người ứng ở phía kia lâm dương thanh âm l ệ n h lùng bị ngạn mà đến đừng lại can thiệp thiên kiêu cùng tương lai nếu không ta cũng không để ý sớm xóa bỏ các ngươi